Đương cổ thiệu phong thủ hạ đem thịnh Phong Hoa đưa đến trang viên sau, một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp đi rồi. Bọn họ có minh sát phân công, trang viên người phụ trách trông giữ thịnh Phong Hoa, mà bọn họ còn lại là phụ trách bắt người. Hiện tại người đã bắt được, giao cho trang viên người phụ trách, bọn họ nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Đương Tống Ninh đám người theo đuôi kia bắt thịnh Phong Hoa đám người xe tiến đến, nhìn đến bọn họ vào trang viên sau không lâu liền ra tới. Lập tức xác định người ở trang viên bên trong. Vì thế, hắn lấy ra điện thoại đánh cho Tư Chiến Bắc, nói cho hắn thịnh phong hoa nơi vị trí. Lão Đại, Dê Thị Nam giao cổ thị trang viên. Đã biết, Tư Chiến Bắc treo điện thoại sau, cũng không có lập tức chạy đến cổ thị trang viên cùng Tống Ninh hội hợp, mà lại như cũ đi theo cổ thiệu phong xe mặt sau. Hắn cảm thấy này cổ thiệu phong không có khả năng không thể tưởng được bọn họ sẽ theo dõi. Cho nên kia Trang Viên rất có thể không phải cuối cùng giam giữ Thịnh Phong Hoa địa phương. Quả nhiên, Tư Chiến Bắc đoán được không có sai. Ở Thịnh Phong Hoa bị mang tiến Trang Viên sau, cũng không có ở Trang Viên dừng lại, mà là từ một khắc rút người mang theo, từ Trang Viên một chỗ ngầm thông đạo rời đi. Thịnh Phong Hoa một di động, truy tung Trang bị liền thu được tin tức. Vì thế, Tư Chiến Bắc đem Thịnh Phong Hoa mới nhất vị trí chia Tống Ninh. Tống Ninh vừa thấy, sắc mặt có chút khó coi. Phân phó hai cái thủ hạ tiếp tục thủ, lấy cấp địch nhân tạo thành giả tượng sau, mang theo những người khác hướng tư chiến Bắc cung cấp vị trí mà đi. Tư chiến Bắc không nhanh không chậm đi theo cổ thiệu phong phía sau, cổ thiệu phong tuy nói cảnh giác, nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Vài lần tưởng đem tư chiến Bắc ném rớt, nhưng đều không có thể ném rớt. Chẳng qua tư chiến Bắc vì không cho cổ thiệu gió nổi lên nghi, giữa đường thay đổi vài lần xe. Cho nên, đương đi đến một nửa lộ thời điểm. Cổ Thiệu Phong nhìn không tới Tư Chiến Bắc xe cho rằng đem hắn cấp ném xuống, lại không biết hắn như cũ gắt gao cắn hắn. Cho rằng ném xuống Tư Chiến Bắc Cổ Thiệu Phong yên lòng, sau đó thay đổi đầu, nhanh hơn tốc độ xe hướng vùng ngoại thành mà đi. Cùng lúc đó, hắn gọi điện thoại cấp Cổ Thiệu Dương, làm hắn chuẩn bị động thủ. Lúc này, Cổ Thiệu Dương bên này, Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca hai người đại an toàn về tới trong nhà. Tư Chiến Bắc ấn bài một bộ phận bảo hộ nhân viên cũng đã sớm ở Diệp ra mỗi người vào vị trí của mình. Điểm này, cổ thiệu Dương căn bản không biết. Hắn ở nhận được cổ thiệu phong điện thoại lúc sau, lập tức hướng kia âm thầm theo người của hắn tay phát ra tín hiệu, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Phát qua tín hiệu lúc sau, cổ thiệu Dương đem xe ngừng ở Diệp ra cửa, sau đó gõ vang lên Diệp ra đại môn. Nghe được tiếng đập cửa, Diệp mặc đường cùng Diệp thanh ca đều không có đi mở cửa mà là từ kia phụ trách bảo hộ bọn họ người phụ trách Trương Giai Nam tiến đến đem cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, cổ thiệu dương nhìn đến Trương Giai Nam ánh mắt lóe lóe, cười hỏi một câu, như thế nào là ngươi mở cửa, Diệp thúc Diệp thầm đâu Diệp tiên sinh cùng Diệp phu nhân đang ở nghỉ ngơi, vào đi. Tôn Giai Nam một bên đáp, một bên lui về phía sau một bước, giữ cửa khẩu làm mở ra, làm cho cổ thiệu dương tiến vào. Cổ thiệu dương trước kia cũng gặp qua Trương Giai Nam. Biết hắn là Diệp thanh ca bảo tiêu, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Hơn nữa, đối với cổ thiệu dương ấn bài những người đó, hắn thực tự tin. Những người này nhưng cùng hắn những cái đó bảo tiêu không giống nhau, đều là trải qua đặc thù huấn luyện. Chỉ bằng chương giai nam một cái, căn bản không có khả năng là bọn họ đối thủ. Cổ thiệu dương vào phòng khách, nhìn Diệp mặc đường cùng Diệp thanh ca đều ở, trên mặt lộ ra ý cười. Hai người đều ở, vừa lúc cùng nhau bắt. Diệp thúc. Diệp thẩm, cổ Thiệu Dương cười đánh lên tiếp đón, sau đó hướng tới bọn họ đi đến, xuất sắc. Trước 1.105 năm cổ ra ra tay, Nam. Nhìn đến cổ Thiệu Dương, Diệp mặc đường giả bộ một bộ khó hiểu bộ dáng, hỏi, Thiệu Dương, sao ngươi lại tới đây? Từ thiện sẽ kết thúc. Nói thật, giờ phút này nhìn đến cổ Thiệu Dương, hắn vẫn là rất thất vọng, rất đau lòng. Đối với một cái chính mình đau hơn 20 năm. Lại là vẫn luôn ở lừa gạt chính mình người, diệp mặc đường nói không khổ sở kia tuyệt đối là giả. Hắn không chỉ có khổ sở, còn thực đau lòng. Giờ phút này xem ở cổ thiệu dương, càng là trái tim băng giá đến không được. Hắn cảm thấy này cổ thiệu dương chính là một cái dưỡng không thân bạch nhã lang, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng coi như là dưỡng hắn mười mấy năm. Lại không nghĩ, hắn không chỉ có không có cảm ơn, ngược lại muốn hắn mệnh. Còn không có đâu. Cổ Thiệu Dương cười cười, sau đó nhìn Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca liếc mắt một cái, nói: "Ta nhìn đến các ngươi trước thời gian xuống sân khấu, có chút lo lắng, cho nên liền tới đây nhìn xem. Nguyên lai like là như thế này." Thiệu Dương có tâm: "Chúng ta không có việc gì, ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi đi." "Hành, nếu Diệp Thúc cùng Diệp Thẩm đều không có việc gì, ta đây liền đi về trước." Cổ Thiệu Dương vừa nói, một bên hướng tới đại môn đi đến. Ngoài cửa lớn Hắn những người đó đã tới rồi, đang chờ. Cho nên, đương cổ thiệu dương đem đại môn vừa mở ra, những người đó liền vọt tiến vào. Thẳng đến giờ khắc này, cổ thiệu dương còn không quên làm diễn, một bên thối lui đến một bên, một bên lớn tiếng chất vấn những người đó, nói, các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? điều song, hắn lại hướng tới phòng khách Diệp mặc đường cùng Diệp thanh ca hô, Diệp thúc, Diệp thẩm, có người xấu xông vào, các ngươi chạy mau! Kêu âm thầm cất dấu trương dai nam đám người, đem cổ thiểu dương biểu diễn xem ở trong mắt, không khỏi cười lạnh lên, thầm nghĩ, này sẽ khiến cho ngươi đắc ý một chút, chờ một chút ngươi liền đắc ý không ra. Những người đó vọt vào phòng khách, vọt vào diệp mặc đường cùng diệp thanh ca trước mặt, đem bọn họ cấp vây quanh lên. Các ngươi người nào? Các ngươi muốn làm gì? Nhìn đột nhiên xông tới người, diệp mặc đường cùng diệp thanh ca hoảng sợ. Diệp đồng, diệp phu nhân. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Trong đó một người mở miệng, ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca. Các ngươi rốt cuộc là người nào, chúng ta vì cái gì muốn đi theo các ngươi đi? Diệp Mặc Đường trong lòng đã suy đoán những người này thân phận, nhưng ngoài miệng vẫn là hỏi ra tới. Cái này, xin thứ cho chúng ta không thể nói cho ngươi. Thưa thảy, liền ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, nói cách khác cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu chúng ta không muốn đâu. Không muốn người nọ cười lạnh lên, nói, này nhưng không phải do các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đối bên người người ta nói nói, đem bọn họ bắt lại. Diệp Mặc Đường sắc mặt khó coi lên, trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, sau đó hướng tới Cổ Thiệu Dương nhìn lại, cung cầu cứu nói, Thiệu Dương, mau cứu chúng ta. Cổ Thiệu Dương nhìn chính mình người đã đem Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca bắt được, cũng không hề trang, vẻ mặt ý cười hướng đi bọn họ. Diệp Thúc, Diệp Thẩm. Đều đến lúc này, các ngươi sẽ không nhìn không ra tới, bọn họ là người của ta đi. Cái, cái gì? Diệp mặc đường giả bộ một bộ khiếp sợ bộ dáng, hỏi, bọn họ là người của ngươi. Không sai, bọn họ chính là ta người. Cho nên, Diệp thúc, ngươi cảm thấy ta còn sẽ cứu các ngươi sao? Ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Diệp mặc đường vẻ mặt đau lòng nhìn cổ thiệu dương, nói, ta đối với ngươi không hảo sao. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy đâu? Hảo. Cổ thiệu dương nở nụ cười, nói, diệp thúc, nói thật, sắc thật đối ta khá tốt, thậm chí có đôi khi so với ta phụ thân đối ta còn hảo. Đáng tiếc ta không phải con của ngươi, ta là cổ gia người. Liên tính ngươi đối ta lại hảo thì thế nào, ta không có khả năng phản bội chính mình gia tộc, xuất sắc. Chương 1106 cổ gia ra tay, 6. Cho nên... Ngươi liền có thể phản bội ta sao? Diệp mặc đường hỏi, đau lòng vô cùng. Diệp thúc, thực xin lỗi. Cổ thiệu dương ánh mắt phức tạp nhìn Diệp mặc đường liếc mắt một cái, nếu hắn không phải cổ người nhà, nếu hắn trên người không có lưng đeo cổ ra trách nhiệm. Có lẽ, hắn thật sự có thể đem Diệp mặc đường đương phụ thân. Đáng tiếc a, hắn là cổ người nhà. Hắn trên người lưng đeo cổ ra trách nhiệm, hắn làm hết thể đều phải lấy cổ ra ích lợi vì trước. Thực xin lỗi. Diệp mặc đường vẻ mặt trào phúng nhìn cổ thiệu dương, sau đó cười lạnh lên, ta mười mấy năm qua đối với người yêu thương một câu thực xin lỗi liền xong việc. Diệp thúc, sự tình hiện giờ, nói lại nhiều lại có ích lợi gì đâu. Cổ thiệu dương có chút không kiên nhẫn nhìn Diệp mặc đường liếc mắt một cái, sau đó đối thủ hạ nhân phân phó nói, còn thất thần làm cái gì, đem người mang đi. Cổ thiệu dương nói âm vừa ra hạ. Những cái đó nguyên bản bắt lấy diệp mặc đường cùng diệp thanh ca người nhất nhất ngã xuống trên mặt đất. Nhìn một màn này, cổ thiệu dương hoàng sợ, nhất thời phản ứng không kịp. Mà lúc này, tiêu tử mở cửa sau, đã không thấy tâm hơi trương dai nam mang theo vài người đi ra, đem cổ thiệu dương vây quanh ở trung gian, ngăn chặn hắn chạy trốn lộ tuyến. Ngươi, các ngươi. Cổ thiệu dương giật mình nhìn trương dai nam cùng với những cái đó vây quanh chính mình người. Này diệp gia khi nào ẩn dấu như vậy nhiều người, hắn như thế nào không biết. Cổ đại thiếu gia, cái này nên đến phiên ngươi thúc thủ chịu trói." Trương Gia Nam nhìn Cổ Thiệu Dương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Cổ Thiệu Dương đầu óc từ trước đến nay không ngu ngốc, này sẽ nào còn có thể hiểu không lại đây. Hắn nghĩ tới phía trước thịnh phong hoa cái kia làm hắn bất an ánh mắt, nghĩ tới chính mình hoài nghi. Giờ khắc này, hắn hoài nghi bị chứng thực. Hắn muốn gọi điện thoại thông chi Cổ Thiệu Phong nói cho hắn thịnh phong hoa sớm có phong bị. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại bị người vây quanh, căn bản không có biện pháp gọi điện thoại. Đã có thể như vậy làm hắn thúc thủ chịu chói, hắn thật sự không cam lòng. Vì thế, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca, trên mặt thay một bộ cầu xin biểu tình, nói, Diệp Thúc, ta sai rồi, ngươi làm cho bọn họ thả ta đi. Ta cũng không dám nữa. Nhìn cổ thiệu dương biến sắc mặt làm diễn, Diệp mặc đường đột nhiên cảm thấy trước kia chính mình thật sự mắt bị mù. Như vậy một người, hắn như thế nào tê dần liền đau gần 20 năm đâu. Người này như thế dối trá, hắn như thế nào liền một chút đều không có nhìn ra tới đâu. Diệp mặc đường lạnh lùng nhìn cổ thiệu dương, không nói gì. Nếu đổi thành là phía trước, hắn thật sự sẽ không đành lòng, do đó tha thứ hắn. Nhưng hiện tại hắn sẽ không, hắn không phải thánh mẫu, cũng không có tự ngược yêu thích nay cổ thiệu dương cùng hắn chưa bao giờ là một lòng không nói, còn muốn bắt hắn, thậm chí khả năng còn muốn hắn mệnh. người như vậy, làm hắn như thế nào đi tha thứ? Có một câu nói rất đúng, tha thứ những cái đó không nên tha thứ người, chính là thương tổn chính mình. Diệp Thúc, Diệp Thúc, ta cầu ngươi. Ta thật sự sai rồi, ngươi tạm tha quá ta lần này đi. Cổ thiệu dương đột nhiên liền quỳ xuống, một bên cầu xin, một bên hướng tới Diệp mặc đường tới gần. Nhìn hắn như vậy, Diệp Mặc Đường trong lòng thất vọng cực kỳ, hắn không nghĩ tới cổ thiệu dương thế nhưng lại như thế này một cái không có cốt khí người. Vì thế, hắn chuyển khai mắt, không hề xem cổ thiệu dương. Nhưng hắn lại không biết, cổ thiệu dương này hết thảy chẳng qua là ở làm diễn, vì chính là muốn đem hắn chảo làm con tin, do đó làm trương gia nam bọn họ thả chính mình. Cho nên, ở Diệp Mặc Đường quay đầu đi trong ngáy mắt, cổ thiệu dương đột nhiên liền nhảy dựng lên. Muốn khống chế được Diệp Mặc Đường. Mà lúc này Diệp Mặc Đường căn bản là không biết Cổ Thiệu Dương sẽ đột nhiên làm khó dễ, không có thể đề phòng, cho nên không có trước tiên làm ra phản ứng. Mắt thấy, Cổ Thiệu Dương tay phải bắt trụ Diệp Mặc Đường cổ. Xuất sắc. Trước 1107 lấy thân là nhị, một. Minh liệt. Một bên Diệp Thanh Ca nhìn Cổ Thiệu Dương động tác, sợ ngây người, hô to một tiếng. Nghe được nàng tiếng la, Diệp Mặc Đường chuyển qua đầu tới. Liền nhìn đến cổ thiệu dương tay chính rồi hướng chính mình hết hầu. Hắn muốn tránh đi, nhưng hai người chi gian khoảng cách thân cận quá, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Diệp mặc đường trừng lớn hai mắt, nhìn cổ thiệu dương tay véo hướng chính mình cổ, nhắm mắt đôi mắt. Đúng lúc này, kia vẫn luôn đề phòng cổ thiệu dương trương dài nam nhấc chân hướng tới cổ thiệu dương hung hàng một đá, trực tiếp đem đối phương cấp đạp hai mét xa. Cổ thiệu dương ngã văng ra ngoài, đau đến muốn mệnh. Hắn ngừng đầu nhìn Trương Giai Nam, trong mắt che kín hận ý. Thân là cổ gia đại thiếu gia, hắn khi nào bị người khác như vậy đối đãi quá. Các ngươi cho ta chờ. Cổ thiệu dương vừa nói, một bên từ trên mặt đất bò lên, chuẩn bị trốn chạy. Hắn hiện tại ly môn rất gần, chỉ cần đứng dậy, chạy cái hai ba bước là có thể tới cửa, sau đó rời đi cái này địa phương. Chỉ là, đương cổ thiệu dương chạy đến trước cửa, đem cửa mở ra thời điểm, trận tròn mắt. Chỉ thấy bên ngoài đứng vài cái nam nhân, nhìn đến hắn sau, không nói hai lời liền trực tiếp đem hắn cấp bắt lên. Vung ra, vung ta ra, ta là cổ gia đại thiếu gia. Bắt ta, các ngươi cũng lạc không được hảo. Cổ thiệu dương một bên dãy ruộng, một bên hô to lên. Ninh minh liệt nhìn một màn này, nghe cổ thiệu dương nói, lo lắng cổ gia sẽ trả thù. Vì thế nhìn trương giai nam, nói, tiểu trương, bắt hắn có thể hay không có phiền thoái. Diệp thiên sinh, Ngươi sẽ không muốn cho ta thả hắn đi. Nghe xong lời này, cổ thiệu dương trong mắt sáng ngời, nhìn Linh Minh Liệt. Hắn biết, Ninh Minh Liệt đối chính mình cảm tình, hắn hy vọng Ninh Minh Liệt sẽ xem ở Di vãng phân thượng thả hắn. Nhưng mà không đợi Ninh Minh Liệt lại mở miệng, chương giai nam liền nói, Diệp tiên sinh, nếu thả hắn, chúng ta đây phiền toái lớn hơn nữa. Cho nên, nếu ngươi muốn thay hắn cầu tình nói, vẫn là miễn khai tôn khẩu đi. Mang đi. Trương Gai Nam nói xong, trực tiếp phất phất tay, làm thủ hạ người đem Cổ Thiệu Dương mang đi. Nhìn Cổ Thiệu Dương bị mang đi, Ninh Minh Liệt hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là không có thế Cổ Thiệu Dương cầu tình. Nhìn đến hắn không có mở miệng, Trương Giai Nam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không, nếu Ninh Minh Liệt thật sự cầu tình nói, khó xử cũng là bọn họ. Như bây giờ tốt nhất, bọn họ không cần khó xử, cũng không cần Thế Thịnh Phong Hoa lo lắng. Cổ Thiệu Dương bị mang đi. Trương Giai Nam cũng không coi ở Diệp ra nhiều gốc mà là giao đãi người khác, hảo hảo bảo hộ ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca, chính mình tắt theo sau rời đi. Bọn họ đem người đưa tới chính mình trụ địa phương, đem cổ thiệu dương tạm giam lên, lúc này mới cấp tư chiến Bắc gọi điện thoại. Biết ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca không có việc gì, tư chiến Bắc yên lòng, toàn tâm toàn ý theo dõi cổ thiệu phong. Cổ thiệu phong lái xe tử, đi ngang qua cổ thị trang viên, lại quá mà không vào trực tiếp quải một cái cong, hướng một con đường khác lên rồi. Con đường kia thượng không có gì chiếc xe, tư chiến bắc vì không làm cho đối phương chú ý, không rút dây động rừng, cũng không dám cùng đến thân cận quá. Nhưng thật ra Tống Ninh bọn họ đã trước một bước, hướng mục đích địa mà đi. Lại nói thịnh phong hoa kỳ thật cũng không có thật sự ngất xỉu đi, mà là giả bộ bất tỉnh mà thôi. Cho nên mặc kệ là bị đưa tới cổ gia trang viên, vẫn là bị mang vào ngầm thông đạo, nàng đều biết. Mà ở, ở những người đó không có phát hiện thời điểm, Thịnh Phong Hoa còn đem lộ tuyến cấp nhớ rõ. Ngầm thông đạo có chút trường, Thịnh Phong Hoa đánh giá đi rồi không sai biệt lắm có nửa giờ bộ dáng lúc này mới ngừng lại. Sau đó Thịnh Phong Hoa bị mang vào thang máy, vẫn luôn đi lên trên đi, xuất sắc. chương 1108 lấy thân là nhị, nhị. Không nhiều lắm một lát sau, thang máy ngừng lại, Thịnh Phong Hoa lặng lẽ đem đôi mắt mở một cái phùng. Lúc này mới phát hiện bọn họ thế nhưng tới rồi đỉnh núi. Tam thiếu tới rồi sao? Những người đó vừa ra thang máy, liền mở miệng hỏi một câu. Còn không có, đang ở trên đường. Thịnh phong hoa cảm giác được này trên đỉnh núi người tương đối nhiều, cho nên cũng không có lại trấn mắt, mà vẫn luôn giả bộ bất tỉnh. thang đến, những người đó đem nàng mang vào phòng, nhốt lại. Nghe được tiếng đóng cửa, kia bị đối phương tùy ý ném ở trên giường thịnh phong hoa lúc này mới mở bừng mắt. Mọi nơi đánh giá lên. Đây là một gian không có cửa sổ nhà ở, nhìn qua giống như là tầng hầm ngầm giống nhau địa phương. Nhà ở thực không, trừ bỏ một chương giường bên ngoài, cái gì đều không có. Thịnh phong hoa quét một vòng, thực mau thu hồi ánh mắt. Cái này nhà ở chỉ có môn kia một cái xuất khẩu, muốn chạy đi căn bản không có khả năng. Hiện tại, nàng có thể làm chỉ có chờ, chờ có người tiến đến mở cửa, có lẽ chờ cổ thiệu phong tiến đến. Nếu có thể chế trụ cổ Thiệu Phong, lấy hắn làm con tin nói, sẽ làm ít công to. Trong lòng có ý tưởng, Thịnh Phong Hoa nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tuy nói này một đường bị người khiêng, chính mình cũng không có ra cái gì lực. Nhưng trên người vẫn là không quá thoải mái, cho nên đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hoán một chút. Thịnh Phong Hoa một bên nhắm mắt lại dưỡng thần, một bên nghe bên ngoài động tính. Ở Thịnh Phong Hoa bị mang lên đỉnh núi thời điểm, Tống Ninh một hàng lại bị chắn xuống dưới. Bọn họ một đường đuổi theo Tư Chiến Bắc cung cấp Thịnh Phong Hoa tín hiệu tới rồi chân núi, đang chuẩn bị lên núi thời điểm, bị mấy cái bảo an cấp ngăn cản xuống dưới, nói: "Đây là tư nhân lãnh địa, người ngoài không được tiến vào." Lên không được sơn, Tống Ninh đám người rất là sốt ruột. Hiện tại Thịnh Phong Hoa liền ở trên núi, mà bọn họ lại bị ngăn cản xuống dưới. Nếu không kịp thời đổi tới, vạn nhất đợi lát nữa Cổ Thiệu Phong tới rồi, trực tiếp đối Thịnh Phong Hoa dụng hình làm sao bây giờ? Tống Ninh nhìn những cái đó bảo an liếc mắt một cái, cũng không có trực tiếp cùng bọn họ cứng đối cứng, mà là nói một tiếng xin lỗi sau, liền trực tiếp rời đi. Thẳng đến cách này đại môn có một ít khoảng cách, Tống Ninh lúc này mới ngừng lại cấp tư chiến Bắc gọi điện thoại, nói cho hắn bên này tình huống. Nghe xong Tống Ninh nói, tư chiến Bắc nhíu mày, sau đó phân phó nói, các ngươi mọi nơi tìm một chút, nhìn xem có hay không khác lộ có thể đi lên. Tư chiến bắc cảm thấy này cổ thiệu phong không có khả năng sẽ từ tống ninh bọn họ đi con đường kia đi, rốt cuộc con đường kia là quốc lộ đẻo, phải đi nói đến tiêu phí rất dài thời gian. Mà cổ thiệu phong không có khả năng tiêu phí như vậy lớn lên thời gian, hắn nhất định sẽ mau chóng đến trên núi đi. Hơn nữa tư chiến bắc cảm thấy những người đó từ trang viên đến này trên núi, cũng có không ngắn khoảng cách, cũng không có khả năng là trực tiếp leo núi đi lên, khẳng định còn có khác lối tát. Minh Bạch. Tống Ninh treo điện thoại sau, liền bắt đầu lấy ra máy tính, đem ngọn núi này thật thể đồ điều ra tới. Thứ này vẫn là phía trước tư chiến bắt cho hắn, vì chính là để ngừa loại tình huống này xuất hiện. Bản đồ vừa mở ra, Tống Ninh liền cẩn thận siêu tầm khắc nhập khẩu. Nhìn một hồi lâu, hắn rốt cuộc có phát hiện, đó chính là sơn sau lưng, thế nhưng phát hiện thằng máy. Cái này phát hiện, làm hắn kinh hỉ không thôi. Vì thế, hắn lập tức kêu thủ hạ lái xe. Hướng kia có thẳng tới đỉnh núi thang máy phương hướng mà đi. Hơn 10 phút sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi sau núi. Quả nhiên thấy được thang máy, cùng với thang máy bên thủ bảo an nhân viên. Tống ninh đám người đang chuẩn bị tới gần bảo an, cũng đem bọn họ những người này giải quyết rất thời điểm, phía sau chuyển đến ô tô thanh âm. Nghe được động tĩnh, tống ninh đám người đành phải trước dấu đi, sau đó chờ kêu ô tô qua tái hành động, xuất sắc. chương 1109 lấy thân là nhị. Tam, ô tô ở thang máy trước ngừng lại, cổ thiệu phong hạ ô tô, sau đó vào thang máy. Nhìn đến cổ thiệu phong đã tới rồi, tống ninh đám người biết tư chiến bắc cũng mau tới rồi. Vì thế, bọn họ cũng không có vội vã tiến lên, mà là lại lẳng lặng đợi một hồi. Đánh giá cổ thiệu phong đã lên, lên rồi, lúc này mới hiện ra thân tới, nhanh chóng chạy về phía kia thủ thang máy bảo an. Những cái đó bảo an căn bản không có nghĩ đến sẽ có người đối chính mình bất lợi. Đợi cho phản ứng lại đây thời điểm, đã chậm, Tống Ninh người đã không chế thang máy. Bảo an muốn cùng trên núi người phát ra cảnh kỳ, nhưng Tống Ninh như thế nào sẽ làm bọn họ như nguyện? Trực tiếp đem cảnh báo đồ vật tiệt xuống dưới, lại đem điện cấp đóng. Bởi vậy, mặc kệ là tưởng phát tín hiệu, vẫn là muốn thông qua an bảo hệ thống báo nguy đều nhất thời không có biện pháp hoàn thành. Nương cơ hội này, Tống Ninh thủ hạ đem những cái đó bảo an cấp mê đi. Sau đó thay thế được bọn họ canh giữ ở thang máy chỗ. Nhìn chính mình người đã không chế cục diện, Tống Ninh lúc này mới làm khôi phục cung cấp điện, sau đó lưu lại một ít người chờ tư chiến bắc, chính mình tác chuẩn bị trước dẫn người đi lên. Bất quá, hắn còn chưa đi, tư chiến bắc liền đến, sau đó cùng Tống Ninh bọn họ cùng nhau lên núi đỉnh. Lại nói kia trước một bước lên núi đỉnh cổ thiệu phong, vào phòng sau liền thủy đều không có uống một ngụn, liền trực tiếp đi quan thịnh phong hòa phòng nhỏ. Nghe được mở cửa động tĩnh, thịnh phong hoa mảnh đến mở bừng mắt, sau đó đứng ở phía sau cửa. Cổ thiệu phong thủ hạ đem cửa mở ra sau, dẫn đầu đi đến. Cổ thiệu phong đi theo hắn phía sau, cũng theo sau vào phòng nhỏ. Tiến phòng nhỏ hai người liền phát hiện, trên giường căn bản không có người. Chính em thầm nói một tiếng không tốt, chuẩn bị lui ra ngoài khi, thịnh phong hoa động thủ. Thịnh phong hoa đã sớm nghe ra bên ngoài có hai người, cho nên không có trước tiên động thủ. Mà là chờ hai người vào được, lúc này mới ra tay Bởi vì như vậy nàng cơ hội thành công sẽ khá lớn Có thể lập tức liền chế phục hai người Thịnh Phong Hoa cũng không có tính toán cùng hai người cứng đối cứng Cho nên trên tay méo hai quả ngân châm Trực tiếp hướng bọn họ huyệt vị thượng thứ Đầu tiên chúng chiêu chính là cổ thiệu Phong thủ hạ Bị đâm trúng lúc sau hắn trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất Cổ thiệu Phong vừa thấy, xoay người liền muốn chạy Nhưng mà Thịnh Phong Hoa cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội này, trên tay ngân Trầm vùng, đuổi theo hắn soi lưng mà đi. Cổ thiệu trong gió chiêu, bước chân trầm lại. Thịnh Phong Hoa bay nhanh tiến lên, trực tiếp đem phòng môn một quan, sau đó cùng cổ thiệu Phong rằng coi lên. Cổ thiệu Phong nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn kia nằm trên mặt đất thủ hạ, đột nhiên nói, Thịnh Phong Hoa, ngươi không nghĩ muốn cha mẹ ngươi mệnh sao? Ngươi có ý tứ gì? Thịnh phong hoa dừng đánh người động tác, nhìn cổ thiệu phong. Lúc này nàng, không biết phụ mẫu của chính mình hay không bị cổ ra người bắt. Chẳng sợ, bọn họ đã làm chu đáo chặt chẽ bố trí cùng ăn bài, khá vậy lo lắng sẽ có sơ hở địa phương. Vạn nhất bị cổ ra người chui chỗ trống, sau đó đem phụ mẫu của chính mình bắt đi, làm sao bây giờ đâu. Nàng muốn đánh cái điện thoại hỏi một chút tình huống, nhưng vì hành động phương tiện cũng vì chính mình di động không rơi nhập khẩu người nhà trong tay Thịnh Phong Hoa ra cửa thời điểm căn bản là không có mang điện thoại Thịnh Phong Hoa ngươi là người thông minh sẽ không rõ ta ý tứ sao Cổ Thiệu Phong nhìn Thịnh Phong Hoa tưởng kéo dài thời gian chờ thủ hạ tiến đến cứu người không nghĩ Thịnh Phong Hoa lại là cười lạnh lên nói Cổ Thiệu Phong ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý đơn giản chính là muốn cho ta thả ngươi mà thôi bất quá Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi sao? Liên tính ngươi lấy cha mẹ ta đương ý hiếp thì thế nào? Ta cũng giống nhau có thể bắt ngươi đương lợi thế, xuất sắc. Trước 1110 lấy thân là nhị, bốn. Theo ta được biết, ngươi chính là cổ yên vui gửi với kỳ vọng cao một cái nhi tử, là cổ gia cường điệu bồi dưỡng trẻ tuổi. Hiện tại ngươi dừng ở trong tay của ta, ngươi nói cổ yên vui có thể hay không vì cứu ngươi, do đó đáp ứng ta điều kiện, thả cha mẹ ta đâu. Cổ thiệu phong sắc mặt khó coi lên, hắn không nghĩ tới thịnh phong hoa liền cái này đều biết. Chắc không được thịnh phong hoa cũng không lo lắng cho mình cha mẹ, nguyên bản là đánh dùng hắn đương lợi thế, đương trao đổi điều kiện chú ý. Thật đúng là đừng nói, này thịnh phong hoa này nhất chiêu tuy nói không phải cái gì hào chiêu, lại dùng tốt. Phụ thân khẳng định sẽ không làm hắn xảy ra chuyện, mặc kệ là vì cái gì, hắn đều không thể trơ mắt nhìn hắn dừng ở thịnh phong hoa trong tay. Nhìn cổ thiệu phong khó coi sắc mặt, thịnh phong hoa cũng không hề lãng phí thời gian, trực tiếp tiến lên chuẩn bị đem hắn chế phục Không nghĩ, cổ thiệu phong tuy rằng nhìn giống cái văn lược sinh, phản ứng lại là không chậm. Không đợi thịnh phong hoa tới gần, đã dẫn đầu hướng nàng ra tay. Thịnh phong hoa hơi hơi nhướng mày, nhìn cổ thiệu phong liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp tiến lên cùng hắn giao khởi tay tới. Tuy nói cổ thiệu phong đã trải qua huấn luyện, nhưng rốt cuộc không giống thịnh phong hoa như vậy. Tiếp trước là lính đánh thuê, này một đời lại là quân nhân, thân thủ cùng phản ứng đều là ngành sản xuất trung nhân tài kiệt xuất. Cho nên, không ấy chiêu công phu, liền trực tiếp đem cổ thiệu phong cấp chế phục, Đem cổ thiệu phong chế phục sau, Thịnh Phong Hoa cũng không dám đại ý, trực tiếp dùng ngân châm chắt hắn huyệt ngủ, làm hắn cùng thủi hạ của hắn cùng nhau nằm xuống. Giải quyết cổ thiệu phong cùng thủ hạ của hắn, Thịnh Phong Hoa lại từ cổ thiệu phong trên người lấy ra di động. Sau đó đánh cho Trương Giai Nam hỏi chính mình cha mẹ tình huống. Đương nàng biết được cha mẹ mạnh khỏe, yên lòng. về sau, nàng lại đánh một chiếc điện thoại cấp Tư Chiến Bắc, hỏi hắn đến nơi nào. Điện thoại vang lên thời điểm, Tư Chiến Bắc vừa vặn tới rồi đỉnh núi, đang chuẩn bị giải quyết cổ thiệu phong những cái đó thủ hạ. Mà Tống Ninh đám người sớm đã hướng cổ thiệu phong thủ hạ động thủ. Thịnh Phong Hoa đem chính mình nơi đại khái vị trí nói cho Tư Chiến Bắc. Còn đem chính mình đã đem chế phục cổ Thiệu Phong sự tình đối hắn nói. Tư Chiến Bắc làm thỉnh Phong Hoa tại chỗ chờ, hắn một hồi liền đến. Treo điện thoại, Tư Chiến Bắc thẳng đến kia giam giữ Thịnh Phong Hoa phòng nhỏ mà đi. Đến nỗi cổ Thiệu Phong những cái đó thủ hạ, còn lại là giao cho Tống Ninh đám người. Cũng may Tống Ninh đám người tới thời điểm mang theo không ít người. Cho nên đối phó khởi cổ Thiệu Phong những cái đó thủ hạ tới, vẫn là chút lòng thành. Không nhiều lắm một lát sau, Này trên núi biệt thự đã bị Tống Ninh đám người cấp khống chế. Bọn họ đem cổ thiệu phong người nhốt ở một gian trong phòng, lưu lại vài người thủ sau, tiến đến cùng Tư Chiến Bắc hội hợp. Tuy rằng Thịnh Phong Hoa đã muốn nói cho Tư Chiến Bắc chính mình đại khái nơi vị trí, nhưng Tư Chiến Bắc vẫn là hoa một ít công phu, mới tìm được nàng. Đương Tư Chiến Bắc mở ra phòng nhỏ môn, nhìn đến mạnh khỏe Thịnh Phong Hoa hơi hơi yên lòng. Bất quá, hắn như cũ hỏi một câu, tức phụ, người không sao chứ? Không có việc gì. Này cổ thiệu phong làm sao bây giờ? Thịnh phong hoa nhìn trên mặt đất nằm cổ thiệu phong liếc mắt một cái, hỏi. Chờ Tống Ninh đám người tiến đến, một hồi đem hắn mang đi là được. Tư chiến bắc ánh mắt dừng ở cổ thiệu phong trên người một chút, lại thực mau thu trở về. Nay sẽ, cổ yên vui hẳn là đã bị mang đi, cổ thiệu phong cùng cổ thiệu bình bị mang đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Tức phụ, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nhìn đến Tống Ninh đám người đã tìm tới, Tư Chiến Bắc tiến lên nắm Thịnh Phong Hoa tay ra phòng nhỏ. Rời đi phòng nhỏ, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc thẳng đến thang máy. Tới rồi dưới chân núi, hai người dẫn đầu rời đi, sự tình phía sau đều giao cho Tống Ninh đám người đi xử lý, xuất sắc. chương 1111 lấy thân là nhị, nam. Lúc này, cổ gia kỳ hủy người đột nhiên đã đến, đánh cổ yên vui một cái trở tay không kịp. Hắn liền báo tin cơ hội đều không có, đã bị bí mật mang đi. Không nhiều lắm một lát sau, ở bên ngoài còn không có trở về cổ thiệu bình cũng bị mang đi. Này hết thể đều là bí mật tiến hành, dê tỉnh cổ gia căn bản không có thu được tin tức. Chờ bọn họ được đến tin tức khi, đã là một giờ chuyện sau đó. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới kỷ hủy người sẽ đột nhiên mang đi cổ yên vui, bọn họ lại liền một chút tiếng gió đều không có nghe được. Cổ gia gia chủ thông qua chuyện này, thực nhanh có nguy cơ cảm. Hắn lập tức đối cổ gia những người đó làm ra bố trí, làm cho bọn họ mau chóng đem sạp thu thập hảo, nên rửa sạch đồ vật đều rửa sạch. Chỉ là, cổ gia người còn không kịp hành động, liền nhất nhất bị bí mật mang đi. Nhìn tộc nhân của mình một cái lại một cái bị mang đi, cổ gia gia chủ nóng nảy, Hắn mọi nơi khơi thông quan hệ, muốn nghe được ra một ít tình huống, cũng không biết nói vì cái gì. Trước kia đứng ở cổ ra kia một bên, hoặc là nói lây quá cổ ra không ít chỗ tốt người, lại là không có một cái dám đứng ra nói chuyện, thậm chí liền tin tức cũng không dám tiết lộ cho hắn. Cổ ra chủ luôn cuống. Hắn nghe ra lúc này đây sự tình không phải là nhỏ, nghe ra cổ ra đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm. Hắn biết, một cái lộn không tốt, cổ ra phỏng trừng liền phải xong rồi. Nhưng cổ ra liền như vậy xong rồi, hắn không cam lòng. huống chi? Tiêu kiện cổ gia tiêu suy nghĩ hơn 20 năm đồ vật, đều còn không có được đến tay. Vì tiêu kiện đồ vật, bọn họ chính là bố trí hơn 20 năm. Hiện tại, mắt thấy kia đồ vật liền phải hiện thân, liền phải tơi tay, hắn như thế nào sẽ dừng tay. Vì thế, cổ gia chủ một bên âm thầm đem cổ gia một ít sản nghiệp cùng vãn bối bí mật rời đi, một bên hướng dê thị phái ra một số lớn người, chuẩn bị đem thịnh phong hoa người một nhà cấp bắt lấy. Hắn biết, Cổ Yên vui phụ tử mấy cái bị trảo, nhiệm vụ khẳng định không có hoàn thành. Mà ở cái này mấu chốt thượng, hắn không có khả năng từ bỏ chính mình mơ ước hơn 20 năm đồ vật. Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc về tới trong nhà, cùng cha mẹ báo một tiếng bình an sau, liền đi tống ninh bọn họ chủ biệt thự. Biệt thự, Trương giai nam bọn họ đang chờ thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc. Đến nỗi cổ thiệu dương tắc bị nhốt lại, di động gì đó đều bị tịch thu. Trong phòng chỉ có cổ thiệu dương một người, liền lời nói đều không có người nói với hắn. Hắn một mình ngồi ở trong phòng, sắc mặt có chút khó coi, muốn chạy trốn lại trốn không thoát đi. gọi người, lại không ai ứng. Giờ phút này hắn, đột nhiên liền có cái loại này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Hắn muốn biết cổ thiệu phong bên kia đắc thủ không có, muốn biết có phải hay không bởi vì chính mình không có thể hoàn thành nhiệm vụ, do đó làm cho kế hoạch thất bại. Đáng tiếc này hết thảy, không có người nói cho hắn. Vì thế, hắn thực buồn bực, cả người đều đứng ngồi không yên. Hắn đi tới cửa, dơ tay liều mạng gõ môn, đáng tiếc nhưng không ai để ý đến hắn. Cổ thiệu dương nhìn chính mình gõ cửa, bên ngoài người không có phản ứng, hắn lại nâng lên chân, không ngừng đá môn. Hắn đem cửa phòng đá đến bang bang bang, đáng tiếc vẫn là không có người tiến đến. Náo loạn một thời gian, cổ thiệu dương cũng mệt mỏi, đặc biệt kia chân đều bị đá đau. Lúc này mới ngừng lại, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi, cảm giác chân không như vậy đau, hắn lại lại lần nữa nâng lên chân, hướng tới cửa phòng đá vào. Như thế lặp lại, Cổ Thiệu Dương đem cái chính mình làm cho gân da lực tận, cuối cùng không còn có sức lực, lúc này mới từ bỏ. Nhìn đến Cổ Thiệu Dương không náo loạn, tôn giai nam lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là lo lắng này Cổ Thiệu Dương sẽ một chút nháo đi xuống. Nói thật Hắn cũng bị cổ thiệu dương nháo đến rất phiền. Chỉ là không nghĩ phản ứng hắn mà thôi, xuất sắc. chương 1112 lấy thân là nhị, 6. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình phản ứng đối phương, đối phương nhất định sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, càng thêm nháo cái không ngừng. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là không để ý tới. Bất quá, hắn lại có chút lo lắng kia cổ thiệu dương có thể hay không ra vấn đề vì thế ở theo dõi trông được liếc mắt một cái trong phòng tình huống nhìn đến cổ thiệu dương cũng không có chuyện gì lúc này mới hoàn toàn yên lòng lại một lát sau cổ thiệu dương lại lần nữa ngồi không yên đứng dậy chuẩn bị tiếp theo nháo lúc này biệt thự bên ngoài truyền đến ô tô thanh âm trương giai nam trong lòng vui vẻ đứng dậy hướng trong viện vừa thấy đương hắn nhìn đến tiến vào chính là tư chiến bắc xe khi cao hứng lên hắn biết tư chiến bắc nếu đã trở lại Vậy tỏ vẻ sự tình đã kết thúc. tô tâu ngừng lại, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cùng nhau từ trong xe mặt đi ra. Hai người nhìn đến kia đứng ở cửa Trương Giai Nam, cười hỏi, người đâu? Hồi tẩu tử nói, đóng lại đâu? Trương Giai Nam trở về một câu, sau đó mang theo tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa hướng đóng lại kia quan cổ thiệu dương phòng mà đi. Cổ thiệu dương chính áo, đột nhiên nghe được động tĩnh, không khỏi ngừng lại, cẩn thận vừa nghe. Quả nhiên! Bên ngoài có động tĩnh, hắn trong lòng vui vẻ, tưởng chính mình náo nổi lên tác dụng. Vì thế, hắn gõ cửa chụp đến càng thêm ra sức lên. Nghe được bên trong truyền đến gõ cửa thanh, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cùng nhau như mày sau đó làm trương giai nam mở ra môn. Mở khóa thanh âm truyền đến, cổ thiệu dương lúc này mới ngừng lại, thối lui đến một bên lẳng lặng chờ. Không nhiều lắm một lát sau, cửa phòng bị mở ra, trương giai nam dẫn đầu đi đến. Nhìn đến Trương Giai Nam, cổ thiệu dương trong mắt che kín hận ý đều là bởi vì hắn, bằng không hắn cũng sẽ không bị trảo. Nếu có thể, hắn hiện tại liền hận không thể giết chết Trương Giai Nam. Đáng tiếc chính là, người của hắn đều bị Trương Giai Nam cấp phóng đổ, hắn lại bị bắt được nhốt ở nơi này, bên người càng là một cái có thể sử dụng người đều không có. Điện thoại lại bị tịch thu, muốn tìm chính mình người cũng tìm không thấy. Trương Giai Nam nhàn nhạt nhìn cổ thiệu dương liếc mắt một cái. Sau đó hướng bên cạnh Di Di. Hắn như vậy một di, theo sau tiến vào Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa liền xuất hiện ở Cổ Thiệu Dương trong mắt. Nhìn đến Tư Chiến Bắc, Cổ Thiệu Dương còn không có cái gì phản ứng. Mà khi hắn nhìn đến Thịnh Phong Hoa khi, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cổ Thiệu Dương vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Nay Thịnh Phong Hoa không phải hẳn là bị chính mình đệ đệ cấp bắt lại sao? Phía trước, Cổ Thiệu Phong gọi điện thoại cho hắn thời điểm. Rõ ràng nói qua thịnh phong hoa bên này đã đắc thủ. Nhưng hiện tại, thịnh phong hoa vì sao hảo hảo đứng ở hắn trước mặt? Chẳng lẽ thiệu phong bên kia đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến này vấn đề, cổ thiệu dương trừng mắt thịnh phong hoa, hỏi, ngươi đem ta đệ đệ thế nào? Ngươi đoan A. Thịnh phong hoa cười cười, vẻ mặt ra vẻ thần bí. Cổ thiệu dương nhìn đến thịnh phong hoa cái dạng này, một lòng không tự chủ được đi xuống trầm, càng thêm đích xác định rồi cổ thiệu phong đã xảy ra chuyện. Nếu cổ thiệu phong không xảy ra việc gì, này thịnh phong hoa tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Tưởng tượng đến chính mình đệ đệ đã xảy ra chuyện, cổ thiệu dương tức khắc liền nóng nảy, cả người đột nhiên liền hướng tới thịnh phong hoa phóng đi. Hắn một bên nhằm phía thịnh phong hoa, một bên lớn tiếng hồ, thịnh phong hoa, ngươi đem ta đệ đệ thế nào? Ta muốn giết ngươi. Tư chiến bắc nhìn cổ thiệu dương như vậy, nhăn chặt mày, không đợi cổ thiệu dương tới gần thịnh phong hoa. Tay vừa nhấc liền đem hắn cấp ngã vang ra ngoài. Phía trước cổ thiệu Dương bị trương giai nam đá bay, rơi cũng đã không nhẹ. Thời gian dài như vậy, hắn đều là ở chịu đựng. Nay sẽ tư chiến Bắc lại một quan ngã, hắn nhịn không được liền đau kêu lên. A, xuất sắc. Chương 1113 d tỉnh người tới, một Cổ thiệu Dương một bên tê, sắc mặt có chút vặn vẹo, ngẩng đầu nhìn tư chiến Bắc, hận đến không được. Hắn ở trong lòng yên lặng nói Đừng làm hắn đi ra ngoài, nếu không hắn nhất định sẽ gấp trăm lần ngàn lần còn cấp Tư Chiến Bắc, còn cấp Trương Giai Nam. Dám khi dễ hắn, dám ở cổ gia địa bàn thượng, không đem bọn họ đặt ở trong mắt, hắn sẽ làm bọn họ biết, đắc tội cổ gia kết cục. Lúc này hắn căn bản không biết, cổ gia liền phải xong đời. Mà cha mẹ hắn cùng huynh đệ đều đã bị mang đi, còn tưởng rằng bọn họ sẽ đến cứu hắn đâu. Cổ thiệu dương nếu ngươi muốn tìm đường chết, ngươi liền cứ việc làm. Nếu không nghĩ tìm đường chết, ngươi phải cấp thành thật một chút. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét cổ thiệu dương liếc mắt một cái, đối với hắn hành vi rất là vô ngữ. Đây đều là tù nhân, còn không thành thật, này không phải tìm chết là cái gì. Thịnh Phong Hoa, ngươi đừng đắc ý hôm nay ta dừng ở các ngươi trong tay, tính ta xui xẻo. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không rơi ở trong tay ta, nếu không ta giết chết ngươi. Đúng rồi, còn có ngươi cha mẹ, ta cùng nhau giết chết. Thịnh Phong Hoa ánh mắt lạnh xuống dưới, nâng bước hướng tới Cổ Thiệu Dương đi đến. Hắn thế nhưng nói muốn giết chết nàng, hơn nữa liền nàng cha mẹ đều không dung tha. Nếu là như thế này, kia nàng liền trước giết chết hắn lại nói. Đi đến Cổ Thiệu Dương trước mặt, Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua kia còn trên mặt đất không có bò dậy Cổ Thiệu Dương, cười lạnh lên, nói: đều nói dưỡng không thân bạch nhã lang, ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Ta phụ thân dưỡng ngươi mười mấy năm đi, ngươi lại muốn giết chết hắn ngươi vẫn là người sao. Đây đều là các ngươi bức. Cổ thiệu dương rông lớn nói, hắn cảm thấy này hết thể chính mình cũng không sai, sai chính là người khác. Chúng ta bức. Thịnh phong hoa nhìn cổ thiệu dương, vẻ mặt trào phúng. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao cổ thiệu ra sẽ là như vậy tính tình. Nguyên lai này cổ ra tính tình đều là một mạch tương thừa. Cổ thiệu dương phía trước nhìn thực thân sĩ, nguyên lai cũng đều là trang. Chúng ta bức ngươi cái gì? Thịnh phong hoa một bên hỏi, một bên nâng lên chân, dẫm lên cổ thiệu dương trên người. Nàng biết, chính mình cái này động tác, nhất làm người hận, hận đến ngựa răng cái loại này. Cổ thiệu dương không phải nói muốn giết chết nàng sao. Nàng liên phải cho hắn biết, ở hắn giết chết nàng phía trước, nàng tùy thời đều có thể giết chết hắn. Đem ngươi chân lấy ra. Cổ thiệu dương hung hăng trừng mắt thịnh phong hoa chân, trước kia cái này động tác hắn thường xuyên làm, đó là hắn đối người khác làm. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng bị người khác dẫm, này sao lại có thể? Nếu ta nói không đâu. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn, nói, ngươi vừa mới không phải nói muốn giết chết ta sao? Ta hiện tại liền trước giết chết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi dám? Ta vì cái gì không dám? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nói, Cổ Thiệu Dương, ngươi cho rằng ngươi là cổ gia đại thiếu gia liền rất ghê gớm sao? Ta nói cho ngươi, ở ta trong mắt Chỉ có hai loại người, bằng hữu cùng địch nhân. Ngươi nếu không phải bằng hữu của ta, vậy chỉ có thể là ta địch nhân. Đối với địch nhân, ta luôn luôn sẽ không nương tay, ngươi muốn thử thử một lần sau. Thịnh phong hoa nói thực tùy ý, cũng không biết nói vì sao, cổ thiệu dương lại đánh đáy lòng tin nàng lời nói, trong lòng không khỏi sợ hãi lên, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi không chơi hoành. Thịnh phong hoa nhìn cổ thiệu dương đột nhiên thay đổi thái độ. Lại lần nữa trào phúng lên. Quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu chủ A nàng đều còn chưa thế nào dạng đâu, liền túng. Cổ thiệu dương bị Thịnh Phong Hoa hỏi đến có chút xấu hổ, thấp thấp tới một câu, thức thời đều vì tuấn kiệt. Không tồi, hy vọng ngươi một hồi cũng như thế thức thời. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, đem chân tử cổ thiệu dương bọn họ trên người rời đi, xuất sắc. chương 1114 dê tỉnh người tới, nhị. Thịnh Phong Hoa chân một lấy đi. Cổ thiệu dương liền từ trên mặt đất bò lên, sau đó dựa vào vách tường phía trên, vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ. Nhìn cổ thiệu dương như vậy, thịnh phong hoa có chút buồn cười. Hắn hiện tại này phó phòng bị bộ dáng, thật sự có thể phòng bị được bọn họ sao? Cổ thiệu dương, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tốt nhất đúng sự thật trả lời, nói cách khác ta cũng không dám bảo đảm ngươi trên người có thể hay không nhiều một ít miệng vết thương. Thịnh phong hoa cười mở miệng, Làm cổ thiệu dương thân mình không khỏi sau này giật mình. Chẳng qua, hán bối đã sớm rửa vào vết tường, căn bản lui không được. Ngươi muốn hỏi cái gì? Không có đường lui, cổ thiệu dương chỉ phải dừng động tác, nhìn thịnh phong hoa. Các ngươi vì cái gì muốn bắt ta cùng cha mẹ ta? Thịnh phong hoa hỏi ra cái thứ nhất vấn đề. Tuy rằng sớm đã có suy đoán, nhưng nàng vẫn là tưởng xác định một chút. Cổ thiệu dương nghe được lời này, sắc mặt biến đổi, nhìn thịnh phong hoa lại là thật lâu đều không có mở miệng. Thịnh Phong Hoa chờ đến có chút phiền, như mày, nói, cổ thiệu dương, ngươi tốt nhất sảng khóe một chút trả lời, nói cách khác, không chỉ ngươi cổ ra người sẽ dụng hình, chúng ta cũng sẽ, hơn nữa ta có thể nói thật cho ngươi biết, phàm là bị ta dùng quá hình người, đều sẽ cảm thấy sống không còn gì liên tiếp. Cho nên, ta tưởng ngươi là một cái thức thời, hẳn là sẽ không muốn đi nếm thử, đúng không? Thịnh Phong Hoa vừa nói, Một bên nhìn cổ thiệu dương, nhìn đến hắn ánh mắt lập lòe, lại nói tiếp, còn có, ngươi đừng nghĩ chờ ngươi phụ thân bọn họ tới cứu ngươi. Ta có thể thực phụ trách nói cho ngươi, ngươi là vĩnh viễn đợi không được bọn họ. Ngươi có ý tứ gì? Cổ thiệu dương khiếp sợ nhìn thỉnh phong hoa, đối với tâm sự của mình bị đoan trúng, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nàng lại nói hắn đợi không được, điểm này hắn không rõ. Chào Thịnh Phong Hoa cùng Diệp mặc đường vợ chồng là bọn họ mấy cái huynh đệ ở chấp hành, hiện tại thực hiện nhiên nhiệm vụ thất bại. Kể từ đó, bọn họ phụ thân lại như thế nào sẽ ngồi yên không nhìn đến, khẳng định sẽ nghĩ cách tiến đến giải cứu bọn họ. Cho nên, hắn mới vẫn luôn chống, vẫn luôn chờ, chờ cổ yên vui phát hiện vấn đề, chờ hắn tới cứu hắn. Người thân là cổ gia đại thiếu gia, hẳn là sẽ không không biết người hảo phụ thân đã làm cái gì đi. Chỉ bằng hắn làm những cái đó sự tình, nào một kiện đều đủ để đem hắn đưa vào đại lao, cho nên ngươi cảm thấy hắn còn có thể tới cứu ngươi sao? Các ngươi đem tà phụ thân thế nào? Cổ thiệu dương sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, thân là trưởng tử, hắn biết đến sự tình cũng không thiếu. Có một số việc, hắn còn tự mình tham dự. Nếu những cái đó sự tình bị công bố đi ra ngoài, như vậy thật là một giây tiến đại lao sự tình. Không thế nào. Chúng ta cũng chỉ quá là tặng hắn đoạn đường mà thôi. Cho nên, ngươi còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, còn tính toán chờ hắn tới cứu ngươi sao. Thịnh Phong Hoa, các ngươi vô sỉ. Cổ thiệu dương trừng mắt thịnh Phong Hoa, kêu lớn lên. Trong lòng là lại hận, lại hối hận, sớm biết rằng sẽ là như thế này, ngay từ đầu hắn nên đem thịnh Phong Hoa cấp giết chết. Đáng tiếc chính là có tiền khó mua sớm biết rằng a, Chúng ta vô sỉ. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên. Nói, chân chính vô sỉ hẳn là các ngươi đi. Mơ ước không nên mơ ước đồ vật, vì thế còn không tiếp diệt người khác mãn môn. Các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, làm như vậy sớm hay muộn có một ngày sẽ có báo ứng. Ngươi đã biết chút cái gì? Cổ thiệu dương cả kinh, nhìn thỉnh phong hoa, nói, ngươi là tới báo thủ. Cổ thiệu dương ngươi đừng hỏi ta đã biết cái gì, vẫn là đem ngươi biết đến nói ra đi, nếu không ta không ngại đem các ngươi hơn 20 năm trước làm còn cho các ngươi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngươi hai vị hảo đệ đệ, đã đi cùng các ngươi phụ thân làm bạn. Cho nên bọn họ, ngươi cũng đừng hy vọng, xuất sắc. chương 1115 dê tỉnh người tới, Tam. Cổ thiệu dương nhìn Thịnh Phong Hoa, trầm mặt một hồi, sau đó cười lạnh lên, nói, Thịnh Phong Hoa, ngươi đừng đắc ý, liền tính ta phụ thân bọn họ đã xảy ra chuyện thì thế nào, chúng ta cổ ra còn có khác người. Bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi, Phải không? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nàng tự nhiên cũng biết cổ gia người sẽ không bỏ qua chính mình. Đúng là bởi vì biết, cho nên mới sẽ muốn từ cổ thiệu dương trong miệng được đến càng nhiều tin tức. Muốn nhìn một chút, cổ gia có phải hay không còn có cái gì khác kế hoạch. Bất quá, xem cổ thiệu dương cái dạng này, phòng trưng biết đến cũng không nhiều lắm. Chỉ là, liền như vậy buông tha cổ thiệu dương, nàng lại có điểm không vui. Tự nhiên, đối với cổ thị bổn ra, cổ thiệu dương có vẻ phi thường có tin tưởng. Liên tính bọn họ không thể kịp thời đem chính mình cứu ra đi, liên tính chính mình đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ giúp chính mình báo thủ. Xem ra ngươi rất có tự tin, một khi đã như vậy chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Thịnh Phong Hoa cũng không nghĩ lại nhiều lời, trực tiếp đối trương giai Nam Phân Phó nói, hán giao cho các ngươi, mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp. Nhất định phải từ hắn trong miệng bộ ra một chút đồ vật. Minh Bạch! Trương gia Nam gật gật đầu, sau đó hướng tới cửa vây vây tay, lập tức có hai cái đồng bạn đi đến, ra cổ thiệu dương đi ra ngoài. Các người muốn làm gì? Các người muốn mang ta đi địa phương nào? Cổ thiệu dương một bên dãy rủa, một bên hỏi. Hắn nguyên tưởng rằng, Thịnh Phong Hoa sẽ tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng lại không nghĩ nàng thế nhưng không hỏi, đây là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ... Nàng thật sự phải đối hắn dụng hình Trương Giai Nam đối với cổ thiệu dương hồ to thành căn bản không có để ý tới Trực tiếp ra hắn vào phòng bên cạnh Cách vách cũng là một gian trống không nhà ở Bất quá bên trong lại là thả một ít đồ vật Nhìn đến vài thứ kia Cổ thiệu dương sắc mặt khó coi lên Bởi vì hắn nhận thức vài thứ kia Nghĩ một hồi vài thứ kia sẽ tiếp đón đến chính mình trên người Không khỏi có chút sợ hãi lên Mắt thấy Trương gia Nam người đem hắn cấp trói lại Cổ thiệu dương đột nhiên mở miệng, nói, chờ một chút. Cổ đại thiếu ra, ngươi là tưởng kéo dài thời gian sau. Ta nói cho ngươi, vô dụ. Ngươi chờ mong những người đó sẽ không tới, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ tha cho ngươi. Nếu thức thời, liền ngoan một chút, chúng ta còn có thể suy xét một chút, không cho ngươi chịu như vậy nhiều khổ. Ta muốn gặp Thịnh phong hoa, ta có lời phải đối nàng nói. Cổ thiệu dương tự nhiên biết trương giai nam sẽ không lừa chính mình càng biết bọn họ sẽ không đối chính mình nương tay. Chỉ là, hắn từ nhỏ chính là cầm y lìa ngọc y ở bên trong lớn lên, hôm nay bị kia hai hạ đã đủ làm hắn khó chịu. Nếu còn ở dụng hình, hắn tuyệt đối là sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ nếm thử những cái đó hình cụ, cho nên quyết định vẫn là hảo hảo trả lời thịnh phong hoa vấn đề. Cổ đại thiếu gia ngươi nhưng đừng nghĩ ra vẻ, vô dụ. Trương Giai Nam vẻ mặt đồng tình nhìn cổ thiệu dương, nói, Tẩu tử ghét nhất chính là lừa gạt nàng người, nếu ngươi muốn dùng lời nói dối tới lừa bịp nàng lời nói, ngươi kết cục sẽ thức thảm. Cổ thiệu dương nhìn trương dai nam liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình cùng hắn nói không thông, vì thế lớn tiếng hô lên, nói, thịnh phong hoa, thịnh phong hoa, ta có lời đối với ngươi nói. Thịnh phong hoa bọn họ liền ở cách vách, tự nhiên nghe được cổ thiệu dương tiếng la. Nàng cùng tư chiến bác trao đổi một chút ánh mắt, hỏi. Này cổ thiệu dương lại đang làm cái quỷ gì? Muốn đi xem sao? Tư chiến bác hỏi một câu. Ở hắn xem ra, cổ thiệu dương đã dừng ở bọn họ trong tay, lại như thế nào nhảy nhót cũng là hưởng phí. Liền tính đi xem, cũng không có gì quan hệ, cùng lắm thì liền lãng phí một ít thời gian mà thôi. Xuất sắc. chương 1116 dê tỉnh người tới, 4 Đi thôi, đi xem một chút. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên bước ra bước chân xuống tới cách vách nhà ở đi đến. Vào phòng, Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua kêu bị trói Cổ Thiệu Dương, nhàn nhặt hỏi, ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Cổ Thiệu Dương nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi, muốn ta như thế nào làm, các ngươi mới có thể buông tha ta? Muốn chúng ta buông tha ngươi? Thịnh Phong Hoa vẻ mặt ý cười nhìn Cổ Thiệu Dương, sau đó nhẹ nhàng hộp ra một câu, nếu ta buông tha ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Cổ Thiệu Dương trầm mặc, Thực hiện nhiên Thịnh Phong Hoa đã hỏi tới điểm tử thượng. Chỉ cần hắn bình an rời đi nơi này, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thịnh Phong Hoa. Nếu là như thế này, kia Thịnh Phong Hoa cũng không phải ngốc tử, lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn đâu? Như thế nào, không lời gì để nói. Thịnh Phong Hoa nhìn cổ thiệu dương liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nói, nếu ngươi không lời gì để nói, vậy nên làm cái gì bây giờ liền làm thế nào chứ? Nói xong. Nàng xoay người liền phải rời đi. Lúc này, cổ thiệu dương lại mở miệng, hô, chờ một chút. Người còn có việc. Thịnh phong hoa ánh mắt có chút lánh, nhìn cổ thiệu dương liếc mắt một cái. Đối với hắn năm lần bảy lượt lãng phí nàng thời gian, rất là bất mãn. Người muốn hỏi cái gì? Cổ thiệu dương nhắm hai mắt lại, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Hắn không nghĩ chịu hình, cho nên chủ động nhắc tới cái này để tài cổ đại thiếu quả nhiên là cái thức thời. Thịnh phong hoa tán một câu, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra nàng trong lời nói chào phúng chi ý. Cổ thiệu dương nhìn thịnh phong hoa, chờ nàng hỏi chính mình. Nhìn cổ thiệu dương như vậy, thịnh phong hoa cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp hỏi, cổ gia muốn từ chúng ta trên người được đến cái gì? Lời này vấn đề thực trực tiếp, tuy rằng cổ thiệu dương sớm có trong lòng chuẩn bị, còn là có chút trở tay không kịp. Hắn trầm mặc một chút, Nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, mới nói nói, một kiện bảo vật. Cái gì bảo vật? Thịnh Phong Hoa một bên hỏi, trong đầu tưởng lại là phía trước được đến cái kia không có thể mở ra hộp Cái này ta không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói kia kiện bảo vật có thể khởi tử hồi sinh. Cổ thiệu dương dù sao cũng là tuổi trẻ đồng lứa, tiếp xúc đến cổ gia trung tâm sự tình rất ít. Chuyện này hắn vẫn là từ chính mình phụ thân trong miệng nghe tới. Nói kia kiện bảo vật có thể đem cái chết người cứu sống. Nhưng đến tổt cùng là như thế nào cứu người, kia bảo vật là bộ rắn gì, trừ bỏ gia chủ, ai cũng không biết. Khởi tử hồi sinh. Thịnh Phong Hoa như mày, thầm nghĩ kia đến tổt cùng là một kiện cái gì bảo vật, thế nhưng có thể khởi tử hồi sinh. Đúng vậy. Cổ thiệu Dương gật gật đầu, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa đột nhiên nói, nếu ta không có đoán sai nói, kia đồ vật ở ngươi trên người đi. Lời này vừa nói ra, tư chiến bắt sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, ánh mắt lạnh băng quét về phía cổ thiệu dương. Hắn suy nghĩ, này cổ thiệu dương là thật xác định đồ vật ở thịnh phong hoa trên người, vẫn là cô ý chá nàng đâu. Còn có chính là, hắn lúc này nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị đem tin tức này truyền ra tới, lại hoặc là hắn muốn dùng phương thức này, làm Trương giai nam bọn họ sinh ra không tốt ý tưởng, không động đậy nên động tâm tư? Trong phòng áp suất thấp, cổ thiệu dương thực mau liền cảm giác được. Hắn ngẩng đầu nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái sau, rũ xuống con ngươi. Lúc này hắn, trong lòng có chút tiểu đắc ý nếu thịnh phong hoa không cho hắn hảo quá, hắn cũng không cho đối phương hảo quá. Chẳng sợ hắn không thể lấy bọn họ thế nào, nhưng thêm một ngột ngạt vẫn là có thể. Cổ thiệu dương đắc ý còn không có liên tục vài giây, thịnh phong hoa ưu lành thanh âm liền truyền vào hắn trong hai, cổ thiệu dương. Ngươi nói ngươi đã biết không nên không biết đồ vỡ, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ, xuất sắc. chương 1117 dê tỉnh người tới, Nam. Nghe được thịnh phong hoa nói, cổ thiệu dương cả kinh, trong lòng có chút hối hận. Chính mình một lòng nghĩ như thế nào cấp thịnh phong hoa ngột ngạt, lại đã quên hắn hiện tại là tù nhân. Ta, ta nói sai lời nói, thực xin lỗi. Cổ thiệu dương nghĩ thông suốt chính mình tình cảnh lúc sau, lập tức nói khởi khiếm tới quả nhiên thực thức thời. Cổ Thiệu Dương nhưng không nghĩ bởi vì cái này bị Thịnh Phong Hoa dưới sự giận dữ lấy tánh mạng. Tuy rằng hắn ở trong lòng cũng không cho rằng Thịnh Phong Hoa sẽ giết hắn, nhưng lại vẫn là có chút lo lắng. Hiện tại nói xin lỗi, không chê chầm sao. Thịnh Phong Hoa lạnh lùng nhìn Cổ Thiệu Dương liếc mắt một cái, nói, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, nói đi, ngươi còn biết cái gì. Thịnh Phong Hoa trong lời nói ý tứ thực minh bạch, Đó chính là nếu cổ thiệu dương biết đến đồ vật có giá trị, nàng có thể suy xét chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu hắn vẫn là giống vừa mới như vậy, vậy đừng trách nàng. Cổ thiệu dương không phải ngốc tử, thịnh phong hoa trong lời nói ý tứ, hắn tự nhiên là minh bạch. Lần này chúng ta nhiệm vụ thất bại, buồn ra bên kia sẽ phái người tiến đến. Phòng trưng cũng liền ở là này một hai ngày, bọn họ liền sẽ đến. Thịnh phong hoa như mày, nay cùng bọn họ suy đoán không như mà hợp. Về sau, nàng lại lần nữa mở miệng, hỏi, các ngươi cùng những người đó như thế nào liên hệ. Cổ thiệu dương lắc lắc đầu, những người đó tiến đến, khẳng định sẽ không cùng bọn họ liên hệ. Liên tính bất đắc dĩ muốn liên hệ, cũng là liên hệ phụ thân hắn. Nhưng hiện tại, phụ thân hắn đã bị bắt lên, bổn ra những người đó khẳng định sẽ không lại liên hệ bọn họ. thịnh phong hoa nhìn cổ thiệu dương một hồi, nhìn hắn cũng không như là ở nói dối, đảo cũng không có hỏi lại đi xuống. Nàng biết, liền tính hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì tới. Đem hắn mang về cách vách đi. Thịnh phong hoa phân phó một tiếng, sau đó cùng tư chiến bắc rời đi. Hai người đi đến phòng khách, nghĩ đến phía trước cổ thiệu dương lời nói, thịnh phong hoa cảm thấy hẳn là sớm làm chuẩn bị mới được. Lúc này đây, cổ gia phụ tử thất thủ, cổ thị buồn ra khẳng định sẽ không tùy tiện tìm một ít người tiến đến. Những cái đó tới người, khẳng định đều là khó đối phó. Chiến bắc. Chúng ta đến mau chóng được đến những người đó tư liệu mới được. Còn có, cha mẹ ta bọn họ nơi đó, cũng muốn nhiều phái một ít người qua đi. Thịnh phong hoa đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình cha mẹ an toàn, chính bọn họ đảo còn hảo. Vạn nhất tới rồi nguy cấp thời khắc còn có thể tiến trong không gian đi trốn một trốn. Nhưng ninh minh liệt cùng Diệp Thanh ca lại không giống nhau, bọn họ không có không gian, tuy rằng hiện tại đã có người ở bảo hộ bọn họ. Nhưng Thịnh Phong Hoa vẫn là có chút không yên tâm. Yên tâm đi, tức phụ, này đó ta đều sẽ xử lý tốt, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Thời gian không còn sớm, lại không ngủ, thiên đều phải sáng. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc thân mình mềm nũng, dựa vào hắn trong lòng ngực, nói, ta không mệt, chờ ngươi cùng nhau nghỉ ngơi. Hảo, vậy ngươi chờ một lát một chút, ta gọi điện thoại. Tư Chiến Bắc cười xoa xoa Thịnh Phong Hoa tóc đẹp. Sau đó đem điện thoại đem ra. Nhìn Tư Chiến Bắc muốn gọi điện thoại, Thịnh Phong Hoa đứng dậy nói, ta đi trên xe chờ ngươi. Bọn họ phải về Diệp ra đi ngủ. Bên này tuy rằng phòng đủ nhiều, khả nhân cũng không ít, cho nên tạm thời không có Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc phòng. Tư Chiến Bắc gật gật đầu, nhìn theo Thịnh Phong Hoa ra biệt thự sau, bắt thông điện thoại. Hắn ở trong điện thoại đem sự tình giao đái một chút. Làm đối phương giúp đỡ hắn nhìn chằm chằm gần nhất mấy ngày nay đến dê thị tới người xa lạ. Treo điện thoại, tư chiến Bắc cùng Trương Gia Nam bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, lúc này mới rời đi. Vài phút sau, hai người trở lại Diệp gia. Đem xe bỏ vào gara, hai người lúc này mới vào nhà. Vừa lên lâu, Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh ca cửa phòng liền mở ra, một thân áo ngủ Ninh Minh Liệt dò ra đầu tới, xuất sắc. Chương 1118 Dế tỉnh người tới. 6. Hắn nhìn đến là hai người đã trở lại, hỏi một câu, Phong Hoa, Chiến Bắc, các ngươi như thế nào mới trở về? Có đói bụng không? Muốn hay không cho các ngươi mụ mụ đi cho các ngươi lộng điểm ăn khuya ăn? 3. Không cần, chúng ta không đói bụng. Ngươi đi về trước ngủ đi thôi, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, nhìn ninh minh liệt vào phòng, lúc này mới cùng tư Chiến Bắc hỏi chính mình trụ phòng. Trở lại phòng. Thịnh Phong Hoa cầm một bộ áo ngủ đi tắm rửa, Tư Chiến Bắc thì tại trong phòng chờ. Không nhiều lắm một lát sau, Thịnh Phong Hoa tẩy hảo, Tư Chiến Bắc lúc này mới đi tẩy. Tắm xong ra tới, nhìn Thịnh Phong Hoa còn ở thổi tóc, Tư Chiến Bắc trực tiếp tiến lên tiếp nhận máy sấy giúp nàng đem đầu tóc làm khô, hai người lúc này mới cùng đi nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau hai người thức dậy so ngày thường chậm một ít. Lên thời điểm, đã sắp 8 giờ. Linh Minh Liệt đang ngồi ở phòng khách ăn bữa sáng, nhìn đến hai xuống lầu, cười hỏi một câu, như thế nào không có ngủ nhiều một hồi. Hai người cười cười, không có nhìn đến Diệp Thanh Ca, Thịnh Phong Hoa không khỏi hỏi, ba, ta mẹ đâu? Ở phòng bếp đâu? Ninh Minh Liệt trở về một câu, Thịnh Phong Hoa trực tiếp đi phòng bếp, nhìn Diệp Thanh Ca còn ở bận rộn, tiến lên hỗ trợ. Mẹ con hai thanh bữa sáng bưng ra tới, mang lên bàn, lúc này mới ngồi xuống. Ăn bữa sáng, nhìn đã ăn xong rồi, Ninh Minh Liệt nghĩ đến cổ gia bổn gia khả năng đã phái người tiền đến, Thịnh Thịnh Phong Hoa đột nhiên nói: "Phụ thân, mấy ngày nay ngươi không đi làm có thể chứ?" "Làm sao vậy?" Ninh Minh Liệt ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, có chút khó hiểu. "Hắn không đi làm sao được? Hiện tại cổ Thiệu Dương không đi làm, Tống Ninh lại là mới tới, dựa hắn cùng Lâm Phong khẳng định không được." "Phụ thân, cổ gia bổn gia gần nhất khả năng sẽ phái người ra tới." Cho nên, nếu không phải nhất định phải đi đi làm, ta kiến nghỉ ngơi ở nhà nghỉ ngơi. Này chỉ sợ không được. Ninh minh liệt tự nhiên minh bạch thịnh phong hoa ý tứ, nhưng hiện tại Diệp Thị đúng là thời điểm mấu chốt, hắn không đi làm thật sự không được. Chứ phi, bọn họ tính toán tử bỏ Diệp Thị. Đương nhiên, muốn tử bỏ cũng không phải không thể. Chỉ là, như vậy gần nhất nói, Diệp Thị thượng vạn công nhân liền sẽ thất nghiệp. Kể từ đó, sẽ ảnh hưởng rất nhiều gia đình. Mà đây là hắn không muốn nhìn đến. Thịnh phong hoa hiển nhiên cũng biết chính mình phụ thân làm diệp thị chủ tịch, không có khả năng nói không đi liền không đi. Cho nên, nàng cũng chỉ là nhắc nhở hắn một chút mà thôi, cũng đều không phải là thật sự không cho hắn đi. Chỉ là, vì ninh minh liệt an toàn khởi kiến, vẫn là muốn nhiều phái vài người đi theo hắn bên người. Vì thế, nàng đối ninh minh liệt nói, phụ thân, nếu ngươi nhất định phải đi đi làm, vậy nhiều mang vài người tại bên người. Như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm một ít. Ninh Minh liệt nguyên bản là không nghĩ mang như vậy nhiều người, nhưng vì làm Thịnh Phong Hoa bọn họ yên tâm, vẫn là đồng ý. Ăn cơm xong, Ninh Minh liệt mang theo mấy cái bảo tiêu đi làm. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc lại không có lập tức ra cửa, mà là ở nhà bồi Diệp Thanh Ca, cũng đối bảo hộ nàng người làm Hảo An Bài. Đợi cho An Bài Hảo bảo hộ Diệp Thanh Ca người, Tư Chiến Bắc điện thoại vang lên. Chuyện gì? Tư Chiến Bắc chuyển được điện thoại, hỏi một câu. Dê tỉnh người tới, lúc này mới ra sân bay, chính hướng các ngươi trụ địa phương mà đi. Đã biết, Tư Chiến Bắc treo điện thoại, sau đó đối thỉnh Phong Hoa nói, thu được tin tức, những người đó đã tới rồi, chính hướng chúng ta bên này mà đến. Nhanh như vậy, xem ra chúng ta đến làm tốt đón khách chuẩn bị. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, khỏe miệng dơ lên, gợi lên một mặt cười lạnh, xuất sắc. Chương 1119 bắt 33 ba ba trong giọ, một Nàng biết, những người đó khẳng định sẽ thẳng đến Diệp gia mà đến. Nếu như vậy, kia bọn họ liền tới một cái bắt ba, ba trong dọ hảo. Phong Hoa, Chiến Bắc, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì khách nhân? Ta như thế nào nghe không hiểu? Diệp Thanh Ca vẻ mặt khó hiểu nhìn thịnh Phong Hoa, không rõ nàng nói đón khách là có ý tứ gì. "Mẹ, không có việc gì, người đi vội người." Dư lại sự tình, Ta cùng chiến bắc sẽ xử lý. Thịnh Phong Hoa cười đối Diệp Thanh Ca nói, tính toán đem nàng cấp chi đi. Về cổ gia phái tới người muốn tới sự tình, cũng không có nói cho nàng, sợ nàng lo lắng. Còn có, mẹ, một hồi mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi ở trong phòng ngốc là được, không cần ra tới. Kế hành, các ngươi chính mình tiểu tâm một chút ta có việc liền kêu ta một tiếng. Diệp Thanh Ca đảo cũng không có truy vấn, đứng dậy đi vội chính mình sự tình đi. Nàng tới nơi này không lâu sau, cũng không có gì bằng hữu, rất ít đi ra ngoài, đại bộ phận thời gian đều là ở nhà. Bất quá, nàng đối khiêu vũ có hứng thú, cho nên mua cái cái đĩa, chính học đâu. Đợi cho Diệp Thanh Ca rời đi, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đem Diệp ra bảo toàn hệ thống đều mở ra. Thứ này, ngày thường nhìn không có gì bao lớn tác dụng, này thời điểm mấu chốt lại có thể có tác dụng. Hiện tại những người đó không phải muốn tới sao. Bọn họ tính toán làm đối phương trước nếm thử bị an bảo hệ thống phản kích tư vị. Chờ tới rồi cuối cùng, mới là cùng bọn họ đao thật kiếm thật làm. Cổ gia phái ra người, xác thật là tinh anh, mặc kệ là năng lực vẫn là thân thủ, đều thực không tồi. Bọn họ vừa đến dê thị liền tra được Diệp ra địa chỉ. Sau đó thẳng đến Diệp ra mà đến, tính toán trước đêm ở nhà Diệp Thanh Ca bắt lấy. Sau đó dùng nàng đi uy hiếp đi làm Diệp mặc đường cùng thịnh phong hoa. Bọn họ cảm thấy, mặc kệ là Diệp mặc đường vẫn là thịnh phong hoa đều không thể mặc kệ Diệp thanh ca mặc kệ. Một cái là trượng phu, một cái là nữ nhi, như thế nào phóng thê tử, phóng mẫu thân mặc kệ đâu. Đối phương đánh đến như ý hảo bản tính, duy nhất không có tính đến chính là thịnh phong hoa cũng ở nhà. Dê tỉnh người tới thực mau liền đến Diệp ra biệt thự bên ngoài. Bọn họ chuyển biệt thự dạo qua một vòng tìm một cái tương đối dễ dàng tiến vào vị trí, chuẩn bị lặng lẽ ẩn vào diệp ra biệt thự. Thuyền hào địa phương, bọn họ cũng không có vội vã đi vào, mà là trước làm người xem xét biệt thự tình huống. Biệt thự tư liệu, bọn họ đã sớm bắt được tay, tra lên vẫn là thực phương tiện. Tư chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đã sớm biết đối phương khả năng sẽ dùng đến công nghệ cao sản, cho nên ở làm an bảo hệ thống thời điểm, giật mình tay chân. Chứ bỏ bọn họ nguyện ý để cho người khác biết đến đồ vật. Nếu không một chút cũng sẽ không tiết lộ. Cho nên, đương những người đó điều tra tình huống thời điểm, chỉ phát hiện Diệp Thanh Ca cùng hai cái người hầu ở nhà. Đến nỗi tư chiến Bắc cùng thịnh Phong Hoa, trước kia những cái đó âm thầm cất giấu người, bọn họ là một cái cũng không có phát hiện. Xác định bên trong người giữa có Diệp Thanh Ca sau, những người đó liền bắt đầu động thủ. Bọn họ rất dễ dàng liền tiến vào biệt thự, sau đó thẳng đến Đại Môn mà đi. Lúc này bọn họ, Căn bản không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Thực mau, một hàng 15 cá nhân, trừ bỏ bên ngoài đứng gác tiếp ứng hai người, còn lại 13 cá nhân đều tiến vào biệt thự. Tiến biệt thự, những người đó liền tản ra, một bộ phận người đi bảo vệ cho biệt thự mặt khác xuất khẩu, để ngừa diệp thanh ca chạy thoát, một bộ phận người tắt đến gần rồi đại môn. Bọn họ một tới gần đại môn, đầu tiên là lẳng lặng lắng nghe một hồi, xác thật không có nguy hiểm sau. Lúc này mới bắt đầu giải trên cửa lớn mật mã khóa. Mật mã khóa giải khai, những người đó lúc này mới đẩy cửa đi vào. Đi vào, vài đạo tia hồng ngoại liền dừng ở bọn họ trên người, cũng xúc động an bảo trang bị, một chi chi mũi tên nước từ bốn phương tám hướng bắn ra, dừng ở bọn họ trên người, xuất sắc. chương 1120 bắt ba ba trong giỏ, nhị. Này mũi tên nước sẽ không muốn mạng người, nhưng đánh vào người trên người lại là rất đau. Đặc biệt là bị đánh trúng diện mạo, càng là đau đến không được. Hơn nữa những người đó căn bản là không có phòng bị, này một chi chi mũi tên nước một mũi tên không rơi đều bắn ở những người đó trên người. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phản ứng lại đây, sau đó bắt đầu tranh né. Nhưng những cái đó mũi tên nước lại phản phất giải quá đôi mắt giống nhau, mặc kệ bọn họ hướng bên kia trốn, đều sẽ bắn ở bọn họ trên người. Trong phòng diệp thanh ca nghe được động tĩnh, Đang chuẩn bị ra tới nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Có thể tưởng tượng đến phía trước thịnh phong hoa rạn dò nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có ra tới. Bất quá, nàng lại là xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên ngoài nhìn nhìn, nhìn đến phòng khách một màn khi, giật mình không thôi. Nếu không phải dùng tay bay nhanh bưng kín miệng, đã kêu ra tới. Nhìn một hồi, nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì thịnh phong hoa không cho nàng đi ra ngoài. Thật sự là... Quá làm người giật mình. Nhà này khi nào trang như vậy nhiều mũi tên nước, nàng thế nhưng không biết. Càng làm cho nàng giật mình chính là, trong nhà thế nhưng vào được mười mấy cá nhân. Nếu không phải thịnh phong hoa bọn họ ở chỗ này, nàng thật sự không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Chắc không được thịnh phong hoa phía trước cùng tư chiến bắc nói có khách nhân muốn tới, nguyên lai là một ít khách không mời mà đến. Diệp Thanh Ca đóng lại cửa phòng, lại cũng không có tâm tư luyện khiêu vũ mà là ngồi ở trên sofa, mở ra trong phòng TV. Trên lầu, mũi tên nước số lượng hữu hạn, không sai biệt lắm qua hơn 10 phút, mũi tên nước liền phóng xong rồi. kia 13 cá nhân trên người, sớm bị thủy cấp ướp đấm, phòng khách cũng có không ý thủy. Cũng may diệp ra lầu một sàn nhà không phải một chất, vàng không toàn bộ đến báo hỏng. Những người đó nhìn mũi tên nước dùng xong rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại lần nữa cẩn thận lên. Phía trước, bọn họ biết Diệp Thanh Ca cùng hai cái người hầu ở nhà, cho nên mũi tên nước dừng lại, bọn họ cũng bất chấp trên người vẫn là ước, trực tiếp phân công nhau đi tìm Diệp Thanh Ca. Đã có thể ở bọn họ đi chưa được mấy bước thời điểm, trên người liền điện giật. Mấy người túi đầu vừa thấy, nguyên lai này trong nước bị đạo điện. Kể từ đó, nguyên bản liền một thân nước người, này sẽ càng là bị điện đến ngã trái ngã phải. Có thậm chí ngã xuống trên mặt đất, cả người đều run rẩy. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc không tưởng đem người cấp chính chết, cho nên chỉ mở điện 2-3 phút liền thiện. Bất quá, liền tính là như vậy, những người đó sức chiến đấu cũng tồn tại vấn đề. Thẳng đến trong nước không có điện, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa lúc này mới hiện ra thân tới, nhìn đám kia chật vật người, hơi hơi còn con ngôi. Hoan nên các vị đến Diệp gia tới làm khách. Thịnh Phong Hoa đi đến mấy người trước mặt ngừng lại, cười ngâm ngâm nhìn bọn họ. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa. Những người đó sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ rõ ràng trước xác nhận qua, trong phòng này chỉ có Diệp Thanh Ca cùng hai cái người hầu. Này Thịnh Phong Hoa như thế nào toát ra tới? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một người trầm không được, nhìn hai người hỏi. Này không phải nên chúng ta hỏi vấn đề sao? Các ngươi là ai? Như thế nào sẽ tới nhà ta tới? Thịnh Phong Hoa nhúng mày, hỏi lại một câu. Chúng ta là ai? Các ngươi sẽ không biết. Người nọ cười lạnh nói, nếu Thịnh Phong Hoa đã ở nhà dọn xong trận thế chờ bọn họ, như thế nào sẽ không biết bọn họ là ai đâu? Không biết ta. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình muốn nhiều thực sự có nhiều thật. Nàng chỉ biết những người này là dê tỉnh tới A, thật sự không biết bọn họ là ai được không? Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Tin hay không từ ngươi A, cái này ta lại quản không được. Nói đi, các ngươi tới làm cái gì? Tổng bất quá là tới trộm đồ vật đi, xuất sắc. chương 1.121 bắt ba ba trong rõ, tam. Nếu thịnh phong hoa giả không biết nói, kia tự nhiên muốn trang rốt cuộc. Đến nỗi những người này tin hay không, đó chính là bọn họ sự tình. Những người đó trừng mắt nhìn thịnh phong hoa giống nhau, nhìn nàng suy minh bạch giả bộ hồ đồ có chút bực bội. Hôm nay, bọn họ nguyên bản kế hoạch đến hảo hảo, bắt được Diệp Thanh Ca liền rời đi. Nhưng ai biết trong phòng này thế nhưng có tia hương ngoại, còn có mùi tên nước cùng điện chờ bọn họ. Kể từ đó, làm cho bọn họ thất bại trong găng tức, hiện tại lại thành cá trong chậu, muốn đi ra ngoài đều khó, càng đừng nói bắt người. Bất quá, bọn họ cũng không thể đều thua tại nơi này, tổng phải có người đi ra ngoài báo tin mới được. Như thế nghĩ, cầm đầu người lặng lẽ cấp thủ hạ sự ánh mắt, âm thầm nói cho bọn họ, một khi có cơ hội đã chạy ra đi. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đem bọn họ hô động xem ở trong mắt, cũng không có ngăn cản. Nếu như vậy đều có thể làm những người này chạy nói, kia bọn họ cũng liền không cần ở trong quân lan lộn. Người tới, đem bọn họ dẫn đi hảo hảo thẩm nhất thẩm. Thịnh Phong Hoa nhìn mấy người liếc mắt một cái, phân phó nói: "Thanh Lạc, lập tức có người đi ra, tiến lên chuẩn bị đem những người này mang đi." Chỉ là, những người này nhưng không muốn liền như vậy bị mang đi. Hơn nữa không đợi Thịnh Phong Hoa đám người tới gần, liền động nổi lên tay tới. Đối với những người này sẽ động thủ, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đã sớm nghĩ tới. Mà bọn họ những cái đó thủ hạ, cũng không phải bao cỏ. Những người đó vừa động, bọn họ liền phòng bị lên. Thực mau hai bên liền giao nổi lên tay tới, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đứng ở một bên nhìn. Đối với chính mình thủ hạ, hai người vẫn là rất có tin tưởng. Hùng chi những người đó đã bị mũi tên nước cùng điện tập kích quá, nay sức chiến đấu đã sớm đại suy giảm. Hai bên thực mau liền phân ra cao thấp, những cái đó xâm nhập giả bị nhất nhất lược ngã xuống trên mặt đất, thống khổ riêng dị. Tư chiến bắc quét những người đó liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói một tiếng, dẫn đi đi. Mười mấy người bị mang đi, diệp ra thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc bắt đầu thu thập phòng khách, mạng tính thủy, nhưng thật ra không tốt lắm lộ. Cũng may, Diệp ra người hầu cùng với Dư lại không có rời đi thủ hạ cũng cùng nhau tới hỗ trợ, cho nên đảo cũng không có hoa giải hơn thời gian, liền đem những cái đó thủy cấp bài xuất đi. Lộng xong rồi thủy, bọn họ lại đem sàn nhà hàng khô, lúc này mới đối Diệp thanh ca nói một tiếng, không có việc gì. Với sau, bọn họ lại bồi Diệp thanh ca ngồi một hồi, lúc này mới rời đi. Dê thị tới người bị mang về một khắc căn biệt thự. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến bắt trở về thời điểm, thủ hạ người vừa lúc ở thẩm vấn. Bọn họ đã thẩm một nửa người, từ giữa đảo cũng đào ra một ít tin tức. Bọn họ đem những người đó khẩu cung cho Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc xem. Đương hai người nhìn đến khẩu cung chung nhắc tới cổ ra ra chủ chuẩn bị làm cổ ra một ít người xuất ngoại khi, tức khắc có chú ý. Hai người khác không nói, này nước ngoài nhân mạch vẫn là không tồi. Đặc biệt là bọn họ đi địa phương vẫn là em mở quốc. Này đối thịnh phong hoa tới nói thật đúng là một cái thiên đại tin tức tốt. Chỉ cần những người này tới rồi em mở quốc, không nói cái khác, giết chết bọn họ thậm chí làm cho bọn họ phá sản tuyệt đối là một giây sự tình. Nghĩ đến này, nàng cùng tư chiến bắc nói một tiếng sau, trực tiếp đi cấp phong miên đánh một chiếc điện thoại. Nhận được thịnh phong hoa điện thoại, phong miên cao hứng không thôi. Từ thịnh phong hoa về nước sau, bọn họ liền rất thiếu liên hệ. Ngẫu nhiên liên hệ một lần. Cũng là vì có chuyện. Bằng không, ngày thường hai người cũng chưa như thế nào liên hệ. Phong miên một là sợ quái dày thịnh phong hoa, nhị là lo lắng cho mình cùng thịnh phong hoa liên hệ quá chặt chẽ sẽ phá hư nàng hạnh phúc. Chẳng sợ, hắn đã đem thịnh phong hoa giấu ở trong lòng, đã tính toán yên lặng bảo hộ hắn. Nhưng thân là một người nam nhân, hắn biết một cái ghen nam nhân, có đôi khi là không có lý trí, xuất sắc. chương 1.122 bắt ba ba trong giỏ. 4. Vì không cho thịnh Phong Hoa ra tăng phiền thoái, hắn chỉ có khắc chế chính mình. Thật sự tưởng nàng thời điểm, liền lấy ra nàng ảnh chụp tới nhìn một cái. Phong Hoa, có việc sao? Phong Miên cười hỏi. Nguyên bản, hắn là ở mở họp, nhưng nhận được thịnh Phong Hoa điện thoại, hắn trực tiếp khiến cho hội nghị tạm dừng, sau đó đi ra ngoài tiếp điện thoại. Phong Miên, có chuyện ta tưởng thịnh ngươi hỗ trợ? Chuyện gì? Nói đi. Phong Miên thực sản khoái nói, đối với Thịnh Phong Hoa sự tình, hắn luôn luôn trở thành chính mình sự tình tới làm. Phong Miên, ta có một cái kẻ thù đi DM ở Quốc, người giúp ta đem những người đó giải quyết, còn có bọn họ trên tay sản nghiệp cũng cùng nhau thu mua. Không thành vấn đề, một hồi người đem tư liệu truyền cho ta. Hảo, cảm ơn. Thịnh Phong Hoa nói tạ. Nghe được nàng nói lời cảm tạ, Phong Miên làm bộ không vui nói, Phong Hoa. Ngươi như thế nào luôn là khách khí như vậy, nếu ngươi còn như vậy, về sau ta cũng không dám giúp ngươi làm việc. Nghe phong miên nói như thế, thịnh phong hoa nhịn không được liền nở nụ cười, nói, hành, về sau ta không nói lời cảm tạng. Lúc này mới đối sao, chúng ta là bằng hữu, hà tất làm cho khách khí như vậy. Phong miên cũng theo sau nở nụ cười. Hai người thực mau liền treo điện thoại, thịnh phong hoa về tới tư chiến bắc bên người, nói, thu phục. Một hồi ta đem tư liệu chuyển cho phong miên là được. Việc này nếu tức phụ ra tay, ta đây liền mặc kệ. Tư chiến bắc nở nụ cười, duỗi tay ôm thỉnh phong hoa bả vai. Tuy rằng, hắn không nghĩ làm thỉnh phong hoa tìm phong miên hỗ trợ, nhưng không thể phủ nhận, làm khởi chuyện xấu tới, vẫn là ám dạ người tương đối sở trường. Nghĩ thông suốt cái này, tư chiến bắc cũng liền tiêu tan. Hai người đem trên tay khẩu cung xem xong, bên kia thẩm vấn cũng thẩm vấn xong rồi. Chân chính hưu dụng đồ vật cũng không nhiều, bọn họ cũng không biết cổ gia gia chủ muốn được đến đồ vật là cái gì, chỉ biết bọn họ nhậm thương là phụ trách đem thịnh phong hoa một nhà ba người đưa tới dê tỉnh đi. Bọn họ chỉ cần đem người mang đi, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Hỏi không ra thứ gì, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cũng không có tính toán đem những người này cấp thả, mà đem bọn họ cùng cổ thiệu dương nhốt ở cùng nhau. Đương cổ thiệu dương nhìn đến những người đó, tuy rằng không quen biết, Lại đoán được bọn họ thân phận Vì thế, hắn nhìn đối phương liếc mắt một cái Sau đó cúi đầu Hắn cảm thấy những người này sẽ bị chảo Nhiều ít cũng có chính mình nguyên nhân ở bên trong Là hắn trước lộ ra tin tức cấp thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc Bằng không những người này khả năng liền sẽ không cùng hắn nốt ở cùng nhau Đương những người này bị quan vào nhà chung Nhìn đến nguyên bản liền ở trong phòng cổ thiệu dương Như mày Cổ gia phụ tử làm việc bất lợi Bọn họ biết Bằng không bọn họ cũng sẽ không bị phái đến này dê thị tới, chính là bọn họ không nghĩ tới sẽ cùng cổ thiệu dương nốt ở cùng nhau. Theo bọn họ biết, này cổ gia tại đây dê thị chính là phi thường người thế lực. Nay cổ thiệu dương như thế nào còn sẽ bị đóng lại đâu? Chẳng lẽ, cổ gia người không đem hắn cấp cứu ra đi? Cổ đại thiếu gia, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Có người nhận ra cổ thiệu dương, trực tiếp mở miệng hỏi. Các ngươi là người nào? Cổ Thiệu Dương tuy rằng biết bọn họ thân phận, lại cũng chỉ có thể suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Chúng ta là dê tỉnh cổ gia người, lại nói tiếp chúng ta cũng coi như là người một nhà. Các ngươi đây là, chúng ta cùng ngươi giống nhau, bị bắt. Là chúng ta đại ý khinh địch, không nghĩ tới nảy diệp gia người như vậy khó đối phó. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ bị nhốt ở nơi này, sẽ không cũng là cùng chúng ta giống nhau bị kia thịnh phong hoa trộm tới đi. Bị chảo chính là cổ thiệu dương trong lòng một việc đáng tiếc, nghe được bọn họ nhắc tới, mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ buồn bực, xuất sắc. chương 1123 bắt ba ba trong giọ, nam. Một hồi lâu, cổ thiệu dương mới mở miệng nói, ta và các ngươi giống nhau, cũng là đại ý bị chảo. Bất quá, ta không phải bị thịnh phong hoa chảo, là bị tay nàng hạ cấp trộm tới. Thật là phế vật. Không biết ai nói một tiếng. Làm cổ thiệu dương sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hắn dương mắt trừng mắt đối phương, phản phất muốn từ đối phương trên người trừng ra mấy cái lô thủng tới giống nhau. Nói hắn là phế vật, giống như bọn họ liền rất lợi hại giống nhau. Liền tính bọn họ lại lợi hại, còn không phải cùng chính mình giống nhau bị bắt lại đây. Nhìn cái gì mà nhìn? Người nọ phát hiện cổ thiệu dương ánh mắt, trực tiếp hồi trừng mắt nhìn trở về. Được rồi, đừng nói nữa, xảo cái gì xảo. Chúng ta đến ngẫm lại như thế nào mới có thể chạy đi. Cầm đầu người mở miệng, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian khắc khẩu, còn không bằng nghĩ cách như thế nào rời đi. Bằng không, bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, gia chủ khẳng định sốt ruột. Hiện tại, bọn họ cũng không có cách nào gọi điện thoại cấp gia chủ báo tin, chỉ hy vọng những cái đó tiếp ứng người không có bị trả mới được. Chỉ là, cái kia hy vọng nhất định phải thất bại, bởi vì hắn cái này ý niệm vừa ra hạn. Cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, hai người bị đẩy tiến vào. Mọi người định nhãn một chút, không phải kia tiếp ứng người là ai. Bọn họ lúc này đây tổng cộng liền tới rồi 15 cá nhân, hiện tại 15 cá nhân đều ở chỗ này, chân chính toàn quân bị diệt. Các người như thế nào cũng ở chỗ này. sau lại bị đưa vào tới người, nhìn đến chính mình đồng bạn, đồng thời mở to hai mắt. Nguyên tưởng rằng, chỉ có bọn họ bị bắt, lại không nghĩ những người khác so với bọn hắn còn trước bị trảo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước không phải kế hoạch hảo sao? Như thế nào sẽ ra như vậy đại cái so đâu? Chúng ta cũng chính hỏi các ngươi sao? Các ngươi không phải ở bên ngoài tiếp ứng sao? Như thế nào cũng sẽ bị chảo? Trước chảo tiến vào người hỏi. Ai, đừng nói nữa, chúng ta nguyên bản ở bên ngoài thủ đến hảo hảo, nhưng đột nhiên tới hai người, nhìn thấy chúng ta liền động thủ. Chúng ta võ công cũng coi như là không tồi. Nhưng như cũ không phải bọn họ đối phương A. Kia hai người như vậy lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, vừa thấy chính là bộ đội ra tới. Hơn nữa, vẫn là trải qua đặc thù huấn luyện cái loại này. Các ngươi không phải là tưởng nói, bọn họ là bộ đội đặc trùng đi. Nhìn giống. Cái gì? Như thế nào sẽ đâu? Kia thịnh phong hoa rốt cuộc là người nào? Tư liệu thượng không phải nói, nàng là một người quân tử là một nhà công ty chủ tịch sao? Thủ hạ như thế nào sẽ có bộ đội đặc trùng đâu, lão đại, ngươi đừng quên, Thịnh Phong Hoa có lẽ không kia năng lực, nhưng hắn lao công là tham gia quân ngũ á, ai biết hắn ở bộ đội là cái gì chức vụ, hắn muốn tìm mấy chỗ xuất ngũ bộ đội đặc trùng còn không dễ dàng sao? Lời này có đạo lý, chỉ là gia chủ khả năng không nghĩ tới cái này, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tin tức này đưa ra đi, nói nhẹ nhàng, nhưng làm lên khó ai chúng ta đều bị đóng lại. Trên người sở hữu thông tin thiết bị đều tịch thu. Cầm đầu người cũng biết chính mình thủ hạ nói đều là lời nói thật, đành phải đem ánh mắt chuyển tới cổ thiệu dương trên người. Cảm giác được đối phương ánh mắt, kia vẫn luôn buông xuống đầu cổ thiệu dương ngẩn đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, nói, không cần xem ta, ta trên người cũng không có di động. Tính, lại tưởng biện pháp khác đi. Cầm đầu người thất vọng thu hồi ánh mắt. Nguyên bản còn nghĩ. Cổ Thiệu dương nói như thế nào cùng Diệp ra cũng có như vậy một chút quan hệ. Đãi ngộ khả năng sẽ cùng bọn họ không giống nhau, lại không nghĩ, thế nhưng là không có khác nhau. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ngẫm lại chính mình tình cảnh đi. Liên tính bọn họ không giết chúng ta, nhưng vẫn luôn như vậy đóng lại cũng không phải chuyện này a. Trước nghỉ ngơi đi, một hồi lại cộng lại cộng lại, nhìn xem như thế nào chạy đi, xuất sắc. Trước 1.124 bắt ba ba trong giỏ, 6. Nghe xong cầm đầu người nói, đại gia cũng không hề nói cái gì, một đám ngay tại châu ngồi xuống. Đợi cho nghỉ ngơi tốt, bọn họ liền bắt đầu thương lượng như thế nào chạy đi. Lại không biết, bọn họ lời nói đều bị Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc nghe được giành mạch. Nghe xong bọn họ ngơi một lời, ta một ngữ nói, Thịnh Phong Hoa câu môi cười lạnh lên. Tới rồi nàng địa bàn, trừ phi nàng nguyện ý bằng không ai cũng không cần nghĩ ra đi. Một đám người thương lượng một hồi lâu, đều không có cái gì kết quả, thịnh phong hoa cũng không có lại nghe bọn hắn nói cái gì. Mà là nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, hỏi, chiến bắc, ngươi nói chúng ta muốn hay không cấp cổ ra ra chủ đưa một phần đại lễ qua đi. Ngươi không phải là tưởng đem những người này bị trảo sự tình nói cho hắn đi. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, cười hỏi, hắn cùng thịnh phong hoa phu thê đã hơn một năm, tâm hữu linh tê điểm này vẫn phải có ta tính toán chụp cái ảnh chụp cấp cổ gia chủ khí khí hắn cũng hảo hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian vẫn luôn như vậy chờ nếu chờ những người này chạy đi lại cấp cổ gia gia chủ báo tin hoặc là nói chờ cổ gia gia chủ chính mình thu được tin tức kia đều có chút đã muộn cho nên chúng ta vẫn là chính mình đem tin tức nói cho hắn đi ta tin tưởng nhìn đến những người này bị trào ảnh chụp Cổ gia chủ sắc mặt khẳng định sẽ thực xuất sắc. Lúc này hắn, phỏng trừng đã sức đầu mẹ chán. Nếu ngươi lúc này đem tin tức nói cho hắn, nói không chừng sẽ khí vượng. Khí hôn mê tốt nhất, tốt nhất là tức giận đến bỏ không đứng dậy. Thịnh phong hoa cười tủm tìm nói, nếu kia cổ gia gia chủ thật là màn này sau hung phạm, cũng không phải là khí vượng đơn giản như vậy. Ít nhất có thể mệnh còn mệnh mới được. Bằng không, diệp ra người liền bạch đã chết. Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt mấy năm nay khổ cũng nhặt không. Cái này khả năng điểm khó khăn. Tuy nói này cổ gia gia chủ tuổi có chút lớn, nhưng nghe nói tinh thần cũng không tệ lắm, như vậy cái tin tức khẳng định cũng không thể đem hắn thế nào. Nếu ngươi đem nước ngoài tin tức cũng cùng nhau truyền cho hắn, phòng trừng liền thật sự có khả năng tức giận đến bỏ không đứng dậy. Đáng tiếc nước ngoài tin tức còn phải quá mấy ngày mới có thể thu được, bằng không liền cùng nhau chê hắn. Không có việc gì Chúng ta trước thu một chút lợi tức, tiền vốn lại chậm rãi thu. Hảo. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó đem theo dõi thượng hình ảnh quy chụp hình xung dưới, sau đó trực tiếp thông qua máy tính, chuyển tới cổ gia gia chủ di động thượng. Cổ gia gia chủ đang ở chờ dê thị bên này tin tức, di động một vàng, lập tức cầm lên. Mở ra di động, nhìn đến là một cái tin tức, cũng không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp điểm mở ra. Đương hắn nhìn đến tin tức nội dung khi. Sắp mặt khó coi đến không được. Ngực cũng đi theo trên dưới phập phồng, miệng mở ra, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Gia chủ, người làm sao vậy? kia bên cạnh hầu hạ người của hắn, nhìn đến hắn như vậy, không khỏi lo lắng lên, lớn tiếng hỏi. Cổ gia gia chủ không nói gì, tưởng nói cũng nói không nên lời. Lúc này hắn, thật sự tức giận đến không được, nếu không phải bên cạnh có cái gì đỡ, phỏng chừng thật sự muốn ngã trên mặt đất hầu hạ người của hắn nhìn hắn như vậy, bay nhanh tiến lên, một bên duỗi tay cho hắn thuật khí, một bên đối hắn nói, gia chủ, hít sâu, hít sâu. cổ gia gia chủ cũng không phải một cái đèn cạn dầu, khí về khí, hít sâu mấy hơi thở sau, lại cũng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. hắn biết, chính mình mới vừa phái ra đi người đã thất thủ, hắn đến mau chóng tưởng biện pháp khác. như thế nghĩ, cổ gia gia chủ cầm lấy điện thoại, một bên đánh vài cái đi ra ngoài. Thằng đến đem điện thoại treo trên mặt hắn biểu tình lúc này mới thoáng hảo một ít bất quá như cũng là vẻ mặt sắc ý xuất sắc chương 1125 mượn đau giết người một nếu Thỉnh Phong Hoa như vậy lợi hại kia hắn chỉ có thể mượn đau giết người thượng một lần hắn mượn đau giết người diệt diệp ra cả nhà hiện tại hắn không ngại lại đến một lần đem diệp ra toàn bộ diệt. kia đồ vật hắn không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ được đến như thế nghĩ Cổ gia gia chủ trên mặt hiện lên một mặt lãnh khốc thần sắc. Lại nói thịnh phong hoa bên này, đợi cho nàng đem tin tức phát ra đi lúc sau, tư chiến bắc cũng theo sau đánh một chiếc điện thoại, làm bên kia người nhìn chằm chằm cổ gia hành động. Thịnh phong hoa vừa mới phát ra tin tức, tương đương là đối cổ gia khiêu khích, cổ gia khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, cho nên bọn họ nhất định còn sẽ có khác động tác. Đương nhiên, trừ bỏ cổ gia bên kia, này dê thị động tĩnh tư chiến bắc cũng không có rơi xuống. Mặc kệ cổ gia có cái gì hành động, cuối cùng những người đó vẫn là sẽ đến nảy dê thị. Bởi vì thịnh phong hoa một nhà ba người ở chỗ này, bọn họ phải được đến đồ vật, nhất định phải từ bọn họ trên người mới có thể được đến. Bất quá, hai người đánh giá cổ gia động tác cũng không có nhanh như vậy, cho nên cũng không có ở biệt thự nhiều nốc, mà là đi ra cửa. Vợ chồng hai người cùng đi diệp thị tập đoàn. Muốn đi xem Diệp mặc đường bên kia có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Thật đúng là đừng nói, hai người tới Diệp thị thời điểm, liền nhìn đến chủ tịch văn phòng trước vây quanh một đám người, nhìn qua đều là công ty cao quảng. Mà bọn họ vây quanh mục đích, cũng chỉ có một cái, đó chính là muốn từ trước. Đến nỗi nguyên nhân sao, còn lại là bởi vì hôm nay Diệp mặc đường tiến công ty việc đầu tiên chính là miễn đi cổ thiệu dương tổng giám đốc trước. Cái này nhận đuổi thông chi một chút. Cổ Thiệu Dương để bắt lên những người đó tức khắc liền ngồi không được. Bọn họ tụ ở bên nhau thương nghị một chút sau, quyết định tập thể từ chức, tưởng lấy này tới uy hiếp Diệp Mặc Đường. Bởi vì, bọn họ cảm thấy chính mình là công ty trụ cột vững vàng, không có bọn họ Diệp Thị tập đoàn sẽ chuyển bất động. Hơn nữa, bọn họ còn nghĩ làm Diệp Mặc Đường thu hồi kia phần nhận đuổi, còn muốn cho Cổ Thiệu Dương một lần nữa hồi công ty tới nhậm tổng giám đốc. Đương nhiên Bọn họ nhất hy vọng là Diệp Mặc Đường bị bài trừ công ty, bởi vậy, bọn họ những người này chính là đại đại công thần, về sau Cổ Thiệu Dương khẳng định sẽ không bạc đái bọn hắn. Diệp Mặc Đường tuy nói đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới hắn này nhận đuổi thông tri hạ đạt, nửa giờ đều không có đến, những người này liền toàn bộ vây quanh ở hắn văn phòng cửa. Nhìn này đó cầm Diệp thị tiền lương, trong lòng lại chỉ có Cổ Thiệu Dương cao tầng, Diệp Mặc Đường sắc mặt rất là khó coi hơn nữa những người này thế nhưng tập thể đưa ra đơn xin từ chức cái này làm cho hắn rất là bực bội hắn tự nhiên minh bạch bọn họ ý tứ nhưng hiện tại công ty có thể sử dụng người cũng không nhiều nếu hiện chiêu nói cũng muốn thời gian cho nên nhất thời thật đúng là không làm cho bọn họ đều từ chức cần phải lưu lại bọn họ tới lời nói bọn họ yêu cầu lại quá mức chính không biết như thế nào cho phải thời điểm thịnh phong hoa cùng tư chiến bắt tới nghe được hai người tiền đến Diệp Mặc Đường chỉ phải tạm thời đem này đó vây quanh ở văn phòng cửa bỏ qua, làm hai người tiến vào. Hai người lướt qua những cái đó vây quanh ở văn phòng cửa cao quản đi vào. Nhìn đến kia sắc mặt không tốt lắm Diệp Mặc Đường, lo lắng hỏi, phụ thân, người không sao chứ? Không có việc gì. Diệp Mặc Đường lắc lắc đầu, không nghĩ làm thỉnh phong hoa bọn họ nhọc lòng. Rốt cuộc, hiện tại bọn họ ở đề phòng cổ ra người đã đủ nhọc lòng, này công ty sự tình. Vẫn là không cần phiền bọn họ hảo. Hơn nữa, liền tính nói cho bọn họ, cũng không tế với sự. Bởi vì, bọn họ cũng không có khả năng chống rông giúp hắn lộng một ít quản lý nhân viên lại đây, không phải. Bởi vì, bên ngoài đứng, cũng không phải là một cái hai cái, mà là mười mấy cao quản. Nếu là một cái hai cái nói, hắn đã sớm giải quyết, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, xuất sắc. chương. 1.126 mượn đau giết người, nhị. Phu thân, ngươi hôm nay khí sắc rất kém cỏi, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Bên ngoài những người này, ta giúp ngươi xử lý đi." Thịnh Phong Hoa nhìn Diệp Mặc Đường liếc mắt một cái, nói, "Diệp Mặc Đường xác thật có chút mệt mỏi, nghe xong Thịnh Phong Hoa lời này, trong lòng vừa động, hỏi, "Phong Hoa, việc này ngươi có thể xử lý được sao?" Phu thân yên tâm, liền tính ta xử lý không được, không phải còn có Chiến Bắc sao?" "Hùng Chi, ngươi đừng quên" Ta chính mình cũng có một nhà công ty. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, giải quyết mười mấy người mà thôi, nàng có rất nhiều biện pháp. Diệp Mặc Đường nghe Thịnh Phong Hoa nói như vậy, đảo cũng không có lại kiên trì, mà là nói, kiên hành, những người này liền cho ngươi luyện tập. Dù sao này Diệp Thị, về sau cũng là của ngươi. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xử lý. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó đi ra văn phòng, nhìn thoáng qua những cái đó vây quanh cao quản hỏi. Chư vị vây quanh ở chủ tịch văn phòng, không biết cái gọi là sở sự. Hiện tại chủ tịch mệt mỏi, các ngươi có việc có thể trực tiếp cùng ta nói. Diệp Tiểu Thư, Nga không, Thịnh Tiểu Thư, ngươi có thể đại diện toàn quyền Diệp Đồng Sao. Trong đó có người mở miệng hỏi, bọn họ đối với Thịnh Phong Hoa vẫn là có chút trướng mắt. Phía trước, bọn họ cũng từ Diệp Thiệu Dương trong miệng đã biết Thịnh Phong Hoa một ít tin tức, biết nàng là Diệp mặc đường mới vừa tìm về tới nữ nhi. Hơn nữa từ nhỏ là ở nông thôn lớn lên, sau đó gả cho một cái quân nhân mà thôi. Vì thế, ở bọn họ xem ra, Thịnh Phong Hoa chính là một cái không học vấn không nghề nghiệp bao cỏ mà thôi. Một cái ở nông thôn lớn lên hài tử, không có đứng đắn thượng quá học, có thể có cái gì kiến giải cùng năng lực. Ta là hắn nữ nhi, tự nhiên có thể đại diện toàn quyền hắn. Thịnh Phong Hoa cười cười, trả lời, đối với những người đó khinh miệt, trực tiếp làm lơ. Kêu hảo chúng ta hiện tại muốn từ chức, không biết thịnh tiểu thư có không phê chuẩn. trong đó một người cao quan hỏi, hắn là cổ tiểu dương số một chó săn, cũng là hắn cái thứ nhất để bật lên. bắt đầu chẳng qua là một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên mà thôi, sau lại ngồi trên nghiệp vụ giám đốc vị trí, hiện tại là diệp thị tập đoàn nghiệp vụ tổng giám. các ngươi đều nghĩ kỹ rồi, thật sự muốn từ chức. thịnh phong hoa nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt không gần sóng. cái này tự nhiên có người cho rằng thịnh phong hoa lời hay càng cho rằng nàng hảo lửa cho nên một chút cố kỵ đều không có trực tiếp liền trở về một khi đã như vậy kia bổn tiểu thư liền thành toàn các ngươi bất quá liền tính là từ trước cũng đến ấn công ty lưu trình đi cần thiết trước tiên một tháng đưa ra xin nếu ngươi chờ không kịp hiện tại liền phải từ trước nói như vậy dựa theo phía trước các ngươi cùng công ty ký kết hợp đồng đến trả giá bồi thường tương ứng mới là ngươi nói cái gì Những cái đó cao quản vẻ mặt giật mình nhìn thịnh phong hoa, nguyên tưởng rằng nàng sẽ giống diệp mặc đường giống nhau, khuyên bọn họ lưu lại, thậm chí cho bọn hắn để điều kiện cơ hội, nhưng không nghĩ thịnh phong hoa thế nhưng như thế sảng khoái liền đồng ý. Còn cùng bọn họ nói đến công ty lưu trình cùng hợp đồng, còn muốn cho bọn họ bồi thường tổn thất, này cùng bọn họ ước nguyện ban đầu không hợp a Bọn họ giữa có một số người, cũng không phải thật sự tính toán kinh từ trước, chỉ là tưởng đắn đo một chút diệp mặc đường. Sau đó đồng ý bọn họ điều kiện mà thôi. Bùn tiểu thư vừa mới nói, các ngươi không nghe rõ sao. Yêu cầu ta lặp lại một lần. Thịnh phong hoa trên mặt tươi cười thu lên, ánh mắt hơi lạnh nhìn những người này. Nàng tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng tốt xấu cũng sống hai đời. Đối với những người này trong lòng là như thế nào tính toán, nàng vẫn là có thể đoán được. Nguyên nhân chính là vì đoán được, cho nên nàng mới có thể không ấn lẽ thường ra bài. Bọn họ không phải muốn từ trước sau. Nàng khiến cho bọn họ từ, thật cho rằng công ty ly bọn họ sẽ chuyển bất động giống nhau, xuất sắc. Chương 1.127 mượn đao giết người, tam. Đương nhiên, lập tức thiếu nhiều như vậy cao quản, công ty có thể là sẽ có chút ảnh hưởng. Khá vậy không lớn, nàng có thể từ trong công ty mặt tuyển chọn một ít người đi lên. Nàng liền không tin, lớn như vậy công ty, liền mấy cái có thể sử dụng người đều không có. Nói không chừng, phía dưới người, còn đang chờ này đó cao quản thoái vị đâu. Hơn nữa, này đó cao quản vừa thấy chính là lâm thời đưa ra từ trước, còn không có tìm được nhà tiếp theo, lại sao có thể sẽ thật sự muốn từ trước. Cũng chỉ có chính mình phụ thân trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, mới có thể bị bọn họ uy hiếp đến. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa mở miệng, nói, ta hỏi lại một lần, các ngươi là thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu thật sự nghĩ kỹ rồi, như vậy hiện tại liền có thể trình đơn xin từ trước. Lời này vừa nói ra, chúng ta quản tức khắc trầm mặt lên, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đơn xin từ trước gì đó, bọn họ căn bản không có viết. Uy hiếp không thành, ngược lại đem chính mình lầm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, chính mình xem thường thỉnh phong hoa. Nàng đều không phải là là cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn cô nương, nhìn qua càng như là một cái sát phạt quyết đoán thương nghiệp tay ra đời. Hỏi xong sau, thịnh phong hoa cũng không có nói nữa, mà là lẳng lặng chờ. Chờ những người này tới nói cho nàng kết quả. Thời gian một chút một chút qua đi, một phút, hai phút, năm phút, mười phút. Cao quản nhóm suốt chầm mặc mười phút, không ai mở miệng. Thịnh phong hoa có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái. Nói, nếu các ngươi còn không có tưởng hảo, vậy trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Bất quá, ta hy vọng các ngươi vẫn là nghĩ kỹ lại nói, rốt cuộc các ngươi hiện tại quả nhiên chính là diệp thị bắt cơm, mà không phải người nào đó. Đương nhiên, nếu ngươi dạng cảm thấy người nào đó có thể cho các ngươi lớn hơn nữa ích lợi, ta đây hoan nên các ngươi từ trước, khắc phản cao chi. Đúng rồi, vì để ngừa sự tình hôm nay lại lần nữa phát sinh, ta một hồi phát một phần thông chi đối với các ngươi cương vị tiến hành tranh cử, ta tin tưởng Diệp thị tập đoàn lớn như vậy có năng lực có thể đảm nhiệm các ngươi cương vị người cũng không ít, các ngươi cảm thấy đâu? Thịnh Phong hoa lời này làm những cái đó cao quản sắc mặt tức khắc khó coi, nàng này nhất chiêu tàn nhẫn a, trong công ty muốn thăng chức người chính là nhiều như Lông Châu, đặc biệt là bọn họ này đó cao quản chức vị nhìn chằm chằm người cũng không ít. Lúc trước nếu không phải bọn họ đi theo cổ Tiểu Dương. Cũng chưa chắc có thể ngồi trên vị trí này. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa lại minh xác nói cho bọn họ, phải tiến hành cương vị tranh cử, đây là không tin bọn họ a Lúc này bọn họ, hối hận cực kỳ. Làm sao vậy? Đối ta quyết định này, các ngươi không hài lòng sao? Thịnh Phong Hoa phản phất không có nhìn đến bọn họ sắc mặt giống nhau, cười hỏi. Bởi vậy, này đó cao quản nhóm trên mặt trừ bỏ xấu hổ vẫn là xấu hổ, bọn họ có thể nói cái gì? Đồng ý. Vẫn là không đồng ý. Sự tình đều tới rồi tình trạng này, bọn họ còn có cái gì mặt lại ngốc đi xuống. Thịnh tiểu thư, chúng ta đi về trước công tác. Bọn họ nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói một tiếng, kẹp chặt cái đuôi từng người hồi cương vị lên rồi. Thức mau, cửa văn phòng khẩu liền không xuống dưới, Thịnh Phong Hoa xoay người về tới văn phòng, đem ý nghĩ của chính mình đối Diệp Mặc Đường nói. Đối với nàng đề nghị, Diệp Mặc Đường nghĩ nghĩ liền đồng ý phía trước. Hắn tuy rằng có đem sự tình giao cho các cao quản phó thủ đi làm, nhưng thực hiện nhiên những cái đó phó thủ cũng là cổ thiệu dương một đường. Vì sẽ không lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy, vì về sau Diệp Thị có thể từ hắn định đoạt. Hắn cảm thấy thỉnh phong hoa cái này đề nghị thực không tồi. Nhìn Diệp mặc đường đồng ý, Thịnh phong hoa lập tức làm lầm phong đem những cái đó cao quản chức vụ liệt một phần danh sách, sau đó mặc hướng toàn bộ Diệp Thị tập đoàn công nhân, đã phát một phong điều kiện, xuất sắc. Trước 1.128 mượn đau giết người 4. Nhìn đến chủ tịch văn phòng vọng lại biểu kiện Toàn bộ Diệp thị viên người xôi trào Đều nói không nghĩ đương tướng quân binh lính là không hảo binh lính Kia không nghĩ đương cao quản công nhân Tự nhiên cũng không phải hảo công nhân Diệp thị tập đoàn giữa có rất nhiều có kinh nghiệm có năng lực công nhân Chẳng qua kém như vậy một chút vật khí Cho nên chỉ có thể ở trung tầng bên trong đốc Hiện tại, có một cái như thế tốt cơ hội bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua. Vì thế, bọn họ thực mau liền đối chính mình cảm thấy hứng thú trước vị đưa ra xin, cũng hồi phục điều kiện. Thịnh Phong Hoa làm lầm phong trước thống kê, chờ đến báo danh sau khi kết thúc, lại tiến hành phỏng vấn. Chuyện này liền như vậy giải quyết, Diệp Mặc Đường yên lòng, sau đó hỏi hai người ý đồ đến. Thịnh Phong Hoa nhìn Diệp Mặc Đường, cười cười nói, ở nhà không có việc gì, chúng ta liền tới đây nhìn xem. Thế nào? Trong nhà không xảy ra chuyện gì đi. Diệp mặc đường nhìn hai người liếc mắt một cái, hỏi. Hắn sang sớm rời nhà, bình an tới rồi công ty, nhưng lại vẫn luôn lo lắng. Hắn cũng lo lắng những người đó sẽ đi trong nhà, sẽ đối diệp thanh ca cùng thịnh phong hoa bọn họ bất lợi. Hiện tại, thịnh phong hoa hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt, hoặc là là đối phương không có tới, hoặc là chính là sự tình đã giải quyết. Nếu sự tình giải quyết còn hảo, liền sợ đối phương còn không có tới. Như vậy lưu tại trong nhà thê tử, liền nguy hiểm. Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi, sự tình đã giải quyết. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, biết Diệp Mặc Đường lo lắng cái gì, cho nên trực tiếp nói cho hắn. Sự tình đều giải quyết, nhanh như vậy. Diệp Mặc Đường có chút ngoài ý muốn. Nay cổ ra có bao nhiêu khó đối phó, hắn biết. Bằng không phía trước, bọn họ cũng sẽ không trốn đến vất vả như vậy. 20 năm trước. Hắn chính là trốn rồi suốt một năm thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh thoát đi, bị bọn họ cấp tìm được rồi. Hiện tại, hai mươi năm qua đi, này cổ gia chỉ biết càng khó đối phó. Cho nên, hắn làm một chút cũng không dám đại ý, nhắc nhở nói, phong hoa, này cổ gia khó đối phó, các ngươi nhưng ngàn vạn không thể khinh địch. Phụ thân, yên tâm đi, chúng ta sẽ không khinh địch. Ta nói sự tình giải quyết, cũng chỉ là tạm thời giải quyết nếu không đem cổ ra nhổ tận gốc, sự tình là không có biện pháp chân chính giải quyết. bất quá, phụ thân yên tâm, việc này chúng ta đã ở xử lý, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ liền hảo. Diệp Mặc Đường nhìn Thịnh Phong Hoa trong lòng hiểu rõ, đảo cũng không nói thêm gì. vừa lúc, bí cầm văn kiện tiến vào cấp Diệp Mặc Đường thiêm, mấy người lúc này mới ngừng lại. nhìn Diệp Mặc Đường có chút vội, Thịnh Phong Hoa chủ động giúp hắn xử lý một chút sự tình. Giữa trưa ở công ty ăn một cái công tắc cơm sau, lại vội lên. Như vậy một vội, nửa ngày thời gian liền đi qua. Cha con ba người cùng nhau tan tầm về nhà. Về đến nhà, Diệp Thanh Ca đã chuẩn bị tốt cơm chiều, liền chờ bọn họ. Ăn qua cơm chiều, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc hai vợ chồng bồi cha mẹ nhìn một hồi tivi, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thời điểm. Tư Chiến Bắc điện thoại vang lên, nhìn đến điện báo hiển nhiên. Tư Chiến Bắc đứng dậy đến một bên tiếp điện thoại đi. Tiếp nhận điện thoại lúc sau, hắn đuôi Diệp mặc đường cùng Diệp Thanh Ca nói có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang theo Thịnh Phong Hoa rời đi Diệp ra. Chiến Bắc, xảy ra chuyện gì sao? Ra đại môn, Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc hỏi. Tuy nói vừa mới Tư Chiến Bắc biểu tình cùng bình thường không có gì hai dạng, nhưng nàng như cũ cảm giác được tiếp xong điện thoại sau, hắn hơi thở biến hóa. Cổ ra lúc này đây bỏ vốn gốc. Tư chiến bắt sắc mặt có chút khó coi, đối thịnh phong hoa nói, lúc này đây cổ gia cũng không có tự mình ra tay, mà là tìm những người khác ra tay, xuất sắc. Trước 1129 mượn đao giết người, Nam. Cổ gia là muốn mượn đao giết người sao? Thịnh phong hoa như mày, không nghĩ tới này cổ gia thế nhưng sẽ đến này nhất chiêu. Nguyên bản, nàng còn tưởng, không sợ cổ gia người tới, liền sợ cổ gia người không tới. Bởi vì mỗi tới một lần người, bọn họ liền có thể suy yếu một ít cổ gia lực lượng. Lại không nghĩ, cổ gia thế nhưng tìm người khác. Xem ra này cổ gia gia chủ là cái người thông minh à, hắn làm như vậy đã có thể bảo tồn thực lực, lại có thể đạt tới mục đích, thật đúng là một biện pháp tốt. Đúng rồi, cổ gia tìm chính là người nào? Thịnh phong hoa nhìn tư chiến bác hỏi. Cổ gia gia tay, tìm tự nhiên không phải là vô danh hạng người. Tạm thời còn không biết. Chỉ biết hắn tìm người khác. Tư chiến bắc lắc lắc đầu, đây cũng là hắn sắc mặt không tốt nguyên nhân. Nếu biết cổ ra tìm chính là người nào còn dễ làm, nhưng hiện tại lại là không biết lúc này mới khó xử. Cái này làm cho bọn họ có chút khó lòng phòng bị cảm giác. Liên tính bọn họ ở dê thị các trạm kiểm soát thủ, cũng chưa chắc có thể chuẩn xác tỏa định mục tiêu. Như thế xem ra, chúng ta chỉ có thể tăng mạnh diệp ra phòng vệ. Là, tư chiến bắc gật gật đầu. Sau đó nhắc nhở nói, còn có phụ thân nơi đó, cũng đến tăng mạnh bảo vệ. Chúng ta nhân thủ đủ sao? Đây là thịnh phong Hoa lo lắng vấn đề. Trước kia đi, nàng cảm thấy chính mình trên tay người cũng không ít, nhưng hiện tại vừa thấy, người này vẫn là quá ít một ít. Xem ra, nàng đến đem chính mình thế lực phát triển đến các địa phương, như vậy mặc kệ có chuyện gì, mới ứng phó đến tới. Tạm thời hẳn là không có vấn đề. Chúng ta đây liền trước làm ăn bài. Đến nỗi cổ ra tìm chính là người nào, ta lại làm người cha một cha. Hành, chúng ta đây phân công nhau hành động. Hảo, hai vợ chồng thương lượng hảo sau, tư chiến bắt rời đi dịp ra, mà Thịnh Phong Hoa tắt vào phòng, lấy ra máy tính, chuẩn bị tìm người giúp chính mình cha cổ ra bên kia đến tuột cùng tìm người nào. Thịnh Phong Hoa vận khí cũng không tệ lắm, đối phương này sẽ vừa lúc ở tuyến. Nghe xong nàng lời nói sau trực tiếp liền đem cổ gia chủ điện thoại chuyển vào máy tính, sau đó truy tra lên. Không nhiều lắm một lát sau, Thịnh Phong Hoa muốn tư liệu liền ra tới. Bắt được cổ gia chủ trò chuyện ký lục, Thịnh Phong Hoa lập tức chuyển cho tư chiến bắc, làm người của hắn đi tra xét. Có trò chuyện ký lục, tra lên chính là mau nhiều. Nửa giờ cũng không biết, bọn họ sẽ biết cổ gia chủ tìm chính là người nào tới đối phó bọn họ. Đã biết đối phương là ai. Tư Chiến Bắc lại làm người cha xét một chút những người đó bối cảnh tư liệu. Không cha không biết, này một cha khiếp sợ. Nguyên lai, like, cổ gia rất nhiều sự tình, đều có chút người này bóng dáng. Nói cách khác, những người này cùng cổ gia là trường kỳ hợp tác quan hệ. Hơn nữa, như vậy một cha lại dắt ra không ít đồ vật. Tư Chiến Bắc lập tức đem chính mình cha được đồ vật, chuyển cho mặt trên người. Hiện tại, mặt trên người đang ở đối phó cổ gia. Nếu những người này cùng cổ gia có như vậy quan hệ mật thiết, vậy cùng nhau giải quyết, cũng miễn cho lưu lại hậu hoạn. Mặt trên người thu được tư chiến Bắc tư liệu, cũng rất coi trọng, lập tức hành động lên. Lúc này cổ gia, căn bản không biết thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc đã biết hắn tính toán, còn ở vì chính mình thông minh mà đắc ý. Tuy nói, mấy ngày này cổ gia người bị mang đi không ít, nhưng hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn đã đi thông thượng tầng quan hệ. Cảm thấy cổ gia những người này thực mau liền sẽ không có việc gì. Hơn nữa, hắn cũng ấn lập đường lui, một khi cổ gia thật sự xảy ra chuyện, còn có thể lui quá nước ngoài. Bởi vì nước ngoài bên kia cũng ấn lập, liền chờ bên này kết quả. Như thế nghĩ, cổ gia chủ yên lòng, sau đó bắt đầu chú ý khởi thịnh phong hoa bên này sự tình, xuất sắc. Trước 1130 mượn đau giết người, 6. Diệp ra bảo vật, chính là hắn một cọc tâm bệnh. Chủ tính hơn 20 năm, đến bây giờ đều không có tới tay, hắn như thế nào cũng sẽ không cam tâm. Tiêu kiện đồ vật, đối với hắn tới nói, chính là có phi thường đại tác dụng. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế hào tổn tâm cơ. Cổ gia gia chủ nghĩ đến đây, cũng có lại tưởng đi xuống, mà là chuẩn bị hỏi một chút xem những người đó xuất phát không có. Vì thế, hắn lấy ra điện thoại, đánh đi ra ngoài. đương hắn xác định những người đó đã đi trước dây thị. Lúc này mới yên lòng. Có những người đó ra ngựa, sự tình hẳn là sẽ dễ làm rất nhiều. Ngay từ đầu, hắn kỳ thật cũng muốn tìm những người đó, chẳng qua tìm bọn họ muốn trả giá đại giới coi chút cao, hắn lúc này mới cảm thấy dùng cổ ra buồn ra người tương đối hảo. Lại không nghĩ, cổ ra buồn ra người đều thua tại thỉnh phong hoa trong tay. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn nhất định sẽ sớm một chút làm những người đó ra ngựa. Lại nói cổ ra chủ thỉnh những người đó. Ở nhận được nhiệm vụ lúc sau, một khác cũng không có nhiều ngốc, trực tiếp liền từ khắp nơi địa phương xuất phát. Bọn họ nhân số không ít, vì bảo đảm nhiệm vụ có thể hoàn thành, mọi người thêm lên, có 50 người tả hữu. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải cùng nhau tới, là từng nhóm cưỡi các loại phương tiện giao thông đến dây thị. Bởi vậy, thỉnh phong hoa bọn họ muốn xác định mục tiêu khó khăn liền lớn hơn nữa. Chẳng sợ đã biết giúp cổ gia xuất đầu chính là người nào. Cần phải xác định mỗi người thân phận cũng không dễ dàng. Một phen bận rộn xuống dưới, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cuối cùng xác nhận 20 người cái thân phận. Xác nhận sau, khiến cho người âm thầm nhìn chằm chằm. Cũng may những người đó tới rồi dê thị sau, cũng không có thẳng đến mục tiêu mà đến, mà là đi trước khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vậy, vội hơn phân nửa đêm thịnh phong hoa bọn họ cũng có thể trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị ngày hôm sau chiến đấu. Sáng sớm hôm sau. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đều thức dậy rất sớm, lên sau so hai người trực tiếp tìm Diệp mặc đường nói cho hôm nay muốn cẩn thận một chút, mặc kệ đi nơi nào bên người đều đến mang theo bảo tiêu. Hai người như thế trịnh trọng giao đái, cho hắn biết sự tình nghiêm trọng tính, trong lòng nhịn không được liền lo lắng lên, nói, lần này tới người rất lợi hại sao. Phụ thân, lần này tới nhân số tương đối nhiều. Chúng ta là lo lắng bọn họ sẽ binh chia làm hai đường, một đường đi đối phó ngươi. Một đường tới trong nhà Cho nên, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một ít Bảo đảm chính mình an toàn là được Trong nhà bên này Có chúng ta ở, sẽ không có việc gì Nghe xong lời này Diệp mặc đường ngược lại càng lo lắng Nói, nếu không Ta hôm nay liền không đi làm đi Thịnh phong hoa cùng tư chiến bắt nhìn nhau Liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ sau Cảm thấy như vậy cũng có thể Vì thế gật đầu nói, cũng đúng Nếu công ty có cái gì khẩn cấp Văn kiện muốn thiêm. Làm bí có lẽ Lâm Thúc đưa đến trong nhà tới là được. Ra đây cấp Lâm Phong gọi điện thoại. Diệp mặc đường nói xong, liền trở về phòng đi cấp Lâm Phong gọi điện thoại đi. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đi xuống lầu, sau đó liền cơm sáng đều không coi ăn, liền đi một khắc căn biệt thự. Bọn họ đối nhân viên tiến hành rồi ăn bài, cũng đem nhiệm vụ phân phối đi xuống sau, mới trở lại Diệp ra ăn bữa sáng. Ăn bữa sáng, bốn người liền lưu tại trong nhà. Chờ những người đó đến từ đầu la. Lại nói những người đó, quả nhiên như Thịnh Phong Hoa suy đoán như vậy, chuẩn bị binh chia làm hai đường, một đường chảo Diệp Mặc Đường, một đường hướng Diệp ra tới, chuẩn bị chảo Diệp Thanh Cà cùng Thịnh Phong Hoa. Bọn họ giữa một bộ phận người, trực tiếp mai phục tại Diệp Mặc Đường tiến đến công ty trên đường, chờ hắn xe xuất hiện, sau đó trực tiếp bắt người. Lúc này bọn họ, căn bản không biết Diệp Mặc Đường hôm nay không đi làm, còn ở trên đường ngây ngốc chờ mà một khác bắt người, trực tiếp đi trước diệp ra mà đến, xuất sắc. chương 1131 toàn quân bị diệt, một bất quá, bọn họ lại không có thẳng đến mục tiêu, mà là ở nửa đường ngừng lại, sau đó đem nhân viên phân tán, lấy này tới phân tán lực chú ý. Hơn nữa bởi vậy, mục tiêu cũng sẽ không quá lớn, sẽ không khiến cho người khác chú ý, lại còn có tương đối linh hoạt. Chỉ là bọn hắn lại không biết, nhân viên như vậy một phân tán. Ở giữa Thịnh Phong Hoa bọn họ lòng kẻ dưới này. Cứ như vậy, bọn họ một chọi một kế hoạch vừa lúc có thể thực hành. Nguyên Lai, like, đêm qua, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa liền phân tích những người này chiến thuật, cuối cùng đoán được bọn họ khả năng sẽ đem nhân viên phân tán, sau đó đến Diệp gia phủ cận lại tập hợp. Cho nên, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa cũng đem chính mình người phân tán, sau đó làm cho bọn họ mai phục tại đi thông Diệp gia các giao lộ. Một khi phát hiện người xa lạ, trực tiếp giải quyết. Tư chiến Bắc cùng thịnh phong hoa người sớm liền mai phục hảo, sau đó liền chờ những người đó thượng câu. Bọn họ đợi không sai biệt lắm một giờ, mới nhìn đến có người xuất hiện. Đối phương căn bản là không biết có mai phục, cho nên không có nói phòng. Thẳng đến chính mình bị người tập kích, lúc này mới phản ứng lại đây. Chẳng qua, lúc này đã chậm. Một cái buổi sáng thời gian, tiến đến hơn 30 cá nhân, bị lặng lẽ giải quyết hơn 20 cái. Dư lại mười mấy lẩu chi cá rốt cuộc tới rồi Diệp ra cửa, hội hợp. Còn có người đâu? Đi đầu người nhìn pháng qua đến chính mình thủ hạ, hỏi. Bọn họ rõ ràng tới hơn 30 cá nhân, như thế nào hiện tại tới rồi mới mười mấy? Liên tính bọn họ đi rồi đường vòng, tốc độ chậm một chút, nhiều nhất kém 5 phút cũng nên tới rồi. Nhưng hiện tại, đều qua đi 10 phút, Diệp ra biệt thự đại môn đều đang nhìn, người như thế nào còn chưa tới đâu. Đầu nhi. Bọn họ có thể hay không đã xảy ra chuyện. Có người nói nói, đã xảy ra chuyện. Đi đầu người như mày, sau đó phân phó thủ hạ nói, liên hệ bọn họ nhìn xem. Nghe xong hắn nói, thủ hạ bắt đầu liên hệ chính mình đồng bạn. Nhưng tin tức phát ra, lại là không có hồi âm. Kể từ đó, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Thực rõ ràng, bọn họ đồng bạn đã đã xảy ra chuyện. Bằng không, cũng sẽ không không có hồi âm. Đầu nhi. Bọn họ đã xảy ra chuyện. thủ hạ lập tức hướng kia cầm đầu người bẩm báo nói. Nghe xong thủ hạ báo cáo, đi đầu người sắc mặt ngưng trọng lên, nói, xem ra, đối phương sớm có chuẩn bị a. Cái gì, sớm có chuẩn bị? thủ hạ nghe ngôn, cả kinh, hỏi, đầu nhi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Tới cũng tới rồi, tổng không có khả năng tay không mà về đi. Đi đầu người hoán hận nói, nguyên tưởng rằng thực thuận lợi sự tình, không nghĩ nửa đường ra đường rẽ. Nay đều còn không có động thủ đâu, cũng đã tổn thất một nửa người. Nhưng nếu tiếp tục nói, đó là tự đầu la. Hiện tại cũng cố không được như vậy nhiều. Nay đều tới cửa, còn có thể không vào xem. Nhìn chính mình thủ hạ, đi đầu người hỏi ngược lại. Hiện tại, chỉ cần nghĩ cách vọt vào diệp ra, đem người mang ra tới, bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành. Nếu có thể mục tiêu mang ra tới, liền tinh tổn thất một ít người, kia cũng là đáng giá. Đầu nhi nói đúng, này đều đến địa phương, tổng không có khả năng bất lực trở về đi. Chúng ta đây liền như vậy vọt vào đi. Bằng không đâu. Ta xem vẫn là đi trước thăm dò đường đi, vạn nhất thật sự có mai phục, chúng ta như vậy vọt vào đi, còn không phải toàn quân bị diệt sao. Hành, vậy đi trước thăm dò đường. Cầm đầu người nói xong. Đang chuẩn bị phái một cái thủ hạ đi dò đường khi, điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, ánh mắt chật lóe, bay nhanh tiếp nghe xong lên. Điện thoại một chuyển được, cầm đầu người lập tức hỏi, thế nào, người bên kia đắc thủ sao, xuất sắc. Trước 1132 toàn quân bị diệt, nhị. Hiện tại, hắn bên này tổn binh hao tướng, chỉ hy vọng bên kia có tin tức tốt. Chẳng qua, thực mau hắn hy vọng liền thất bại. Chỉ thấy điện thoại kia đầu người ta nói nói, đầu nhi, chúng ta đợi nửa ngày, cũng không có phát hiện mục tiêu. Người nói cái gì? Cầm đầu người sắc mặt khó coi lên, hắn bên này thiệt hại hơn phân nửa nhân thủ. Một khắc lộ, thế nhưng liền mục tiêu đều không có phát hiện. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, bọn họ hành động từ lúc bắt đầu liền bại lộ? Đầu nhi, làm sao vậy? thủ hạ cùng nhau nhìn cầm đầu người, trên mặt hiện lên lo lắng chi sắc. Bên kia không có phát hiện mục tiêu. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Đầu nhi, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Đầu nhi, nếu không, chúng ta trượt đi. Không được, không thể trượt. Kia vạn nhất đối phương thật sự đang đợi chúng ta tự đầu là làm sao bây giờ? Đúng vậy, đầu, chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa người. Nếu lại giữ nguyên kế hoạch tiến hành nói, chúng ta đây mọi người đều phải bị thua tiền. Đầu nhi, chúng ta vẫn là trượt đi. Cầm đầu người còn ở do dự, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia gần trong gang tức diệp ra, lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng không chết nói, vạn nhất thật sự toàn quân bị diệt, làm sao bây giờ? Đầu nhi, chết đi. Nhìn hắn còn ở do dự, thủ hạ của hắn lại lần nữa khuyên lên. Chết không được. Đi đầu người nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị hạ định quyết định rút lui thời điểm, đột nhiên nhìn đến có người hướng tới bọn họ xuống lại lại đây, sắc mặt tức khắc không hảo. Cái gì? các ngươi xem. đi đầu người rối tay một lóng tay, liền nhìn đến thịnh phong hoa mang theo một ít người chính hướng tới bọn họ bọc đánh mà đi. đầu nhi, làm sao bây giờ? chạy a, còn có thể làm sao bây giờ? đi đầu người ta nói xong, xoay người liền hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. kẻ thức thời trang tuấn kiệt, lúc này không chạy đãi khi nào? nhưng mà hắn không chạy vài bước lộ đâu, liền trực tiếp dừng lại, sau đó nhìn phía trước. Chỉ thấy ở hắn phía trước, Tư Chiến Bắc mang theo một ít người, đang chờ bọn họ đâu. Trước sau đều có người, bọn họ đây là có chạy đằng trời. Nhưng làm cho bọn họ thúc thủ chịu chói, kia cũng là không có khả năng. Vì thế, đi đầu người nhìn thoáng qua chính mình thủ hạ, nói, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Nói xong, đi đầu người dẫn đầu hướng tới Tư Chiến Bắc bọn họ phóng đi. Nhìn kia sông lên tiến đến tìm chết người, Tư Chiến Bắc cùng thủ hạ của hắn nhưng không hàm hồ. Trực tiếp liền tấu lên Hai bên một giao thủ, cao thấp lập phân Chẳng qua vài cái công phu Tư chiến bắc người liền đem Mười mấy người cấp tấu bỏ. Sau đó một đám trói lại lên Xuyến thành một chuỗi châu trấu Cột chắc người, tư chiến bắc cũng bất hòa Những người này vô nghĩa Trực tiếp bàn tay vung lên Làm thủ hạ cấp mang về Những người đó bị mang đi Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa Cũng không có tại chỗ nhiều ngốc Mà là trực tiếp lái xe tử Hướng một khắc bắt người mai phục vị trí mà đi. Những người đó cùng đi đầu người thông điện thoại lúc sau, lại không có rời đi, mà phái người đi Diệp thị tập đoàn, muốn nhìn một chút Diệp Mặc Đường có phải hay không, cười khác xe đi đi làm. Ở xác nhận tin tức phía trước, bọn họ như cũ tại chống đốc. Bởi vậy, với lúc bị thịnh phong hoa bọn họ bắt vừa vặn, bị mang theo trở về. Cổ gia gia chủ còn đang chờ tin tức, căn bản không biết lại một lần tính sai. Lúc này hắn đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào mới có thể làm Thịnh Phong Hoa một nhà ba người mở miệng nói ra kia bảo vật rơi xuống. Thời gian một chút một chút qua đi, cổ gia chủ càng chờ, liền càng là bất an. Những người đó năng lực hắn biết, theo lý thuyết hẳn là đã sớm đem sự tình cấp xong xuôi, sau đó cho hắn tin tức. Nhưng hiện tại, này đều qua đi ban ngày, như thế nào còn không có một chiếc điện thoại lại đây? xuất sắc. Chương 1133 toàn quân bị diệt, Tam Đang nghĩ người tới, điện thoại vang lên. Cổ gia gia chủ vừa thấy điện báo biểu hiện, trên mặt hiện lên một mặt ý cười, tiếp được tiếp công tắt điện. Cổ gia chủ, cái này điện thoại ngươi chờ thật lâu đi. Điện thoại một chuyển được, một đạo giọng nữ chuyển vào cổ gia chủ trong hai. Nay gọi điện thoại người không phải người khác, đúng là thỉnh phong hoa. Nàng biết này cổ gia gia chủ khẳng định đang chờ những người đó điện thoại, cho nên ở đem người bắt lúc sau, liền cầm dẫn đầu người di động. Gọi điện thoại cấp cổ gia gia chủ. Nàng làm như vậy một là thị huy, nhị là cũng là kinh sợ. Làm cổ gia gia chủ biết, nàng thịnh phong hoa cũng không phải là như vậy dễ trọc. Người là ai? Cổ gia gia chủ sắc mặt biến đổi, lạnh giọng hỏi. Cổ gia chủ không phải vẫn luôn ở đánh ta chủ ý sao? Như thế nào sẽ không biết ta là ai đâu? Người là thịnh phong hoa. Không sai. Người muốn làm cái gì? Cổ gia gia chủ sắc mặt khó coi hỏi nay hẳn là ta hỏi cổ gia chủ vấn đề đi. Cổ gia chủ trầm mặt, một hồi lâu, mới nói nói, Thịnh Phong Hoa, ngươi đừng đắc ý, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hảo, ta chờ. Thịnh Phong Hoa treo điện thoại, sau đó đối tư chiến bắc nói, Chiến bắc, chúng ta chảo những người đó không có gì dùng, đưa bọn họ đi nên đi địa phương đi. Tư chiến bắc gật gật đầu, sau đó làm thủ hạ đem những người này cấp tiến đi. Đợi cho những người đó tiến đi. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa ngồi ở một bên phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì, tiến lên ôm nàng vào eo, hỏi: Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói: Chiến Bắc, chúng ta vẫn luôn như vậy bị động chờ đợi cũng không phải biện pháp. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ngươi hỏi một chút xem bên kia sự tình tiến hành đến thế nào, ta tính toán tự mình đi một chuyến dê tỉnh. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói: Bắt giặc bắt vua trước, tuy rằng bọn họ đã đối cổ gia xuống tay, nhưng chỉ cần cổ gia chủ một ngày còn ở, cổ gia liền đảo không được. Cho nên, nàng tính toán đi gặp một lần cái kia cổ gia gia chủ, tốt nhất là có thể trực tiếp đem hắn cấp giải quyết. Tức phụ, ngươi là muốn đi tìm cái kia cổ gia gia chủ sao? Không sai. Tức phụ, cổ gia gia chủ khó đối phó, ngươi như vậy tùy tiện tiến đến, ta lo lắng sẽ chung hắn kế. Chiến bác, nếu không đi... Chúng ta vẫn luôn như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Ta và ngươi kỳ nghỉ đều hữu hạn. nếu không đem cổ ra sự tình xử lý tốt, ta không có biện pháp yên tâm. Kêu hành, ta bồi ngươi cùng đi. Tư Chiến Bắc Nghĩ nghĩ, quyết định bồi thịnh Phong Hoa cùng đi dê tỉnh. Bởi vì thịnh Phong Hoa nói rất đúng, nếu cổ ra sự tình không nhanh chóng giải quyết, bọn họ căn bản không có biện pháp yên tâm linh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca lưu lại nơi này. Chiến Bắc, cảm ơn ngươi. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt cảm kích nhìn Tư Chiến Bắc, đem đầu dựa vào hắn trong lòng ngực. Nàng biết, Tư Chiến Bắc có thể lý giải chính mình. Ngốc tức phụ, chúng ta là phu thê, không phải sao. Tư Chiến Bắc cười xoa xoa Thịnh Phong Hoa tóc đẹp, sau đó lấy ra điện thoại làm người đính vé máy bay. Đính hảo vé máy bay, Tư Chiến Bắc lại đem bên này sự tình giao đái cấp thống ninh, sau đó cùng Thịnh Phong Hoa trực tiếp phi dê tỉnh. Dê thị là dê tỉnh hạt hạ một cái thị. Ngồi máy bay đến dê tỉnh tỉnh lị nói, bà cái giờ liền đến. Tới dê tỉnh tỉnh lị thời điểm, đã là buổi tối. Hai người cũng không có vội vã đi làm việc, mà là trực tiếp đến một nhà khách sạn, tính toán nghỉ ngơi một đêm. Chỉ là, làm hai người không nghĩ tới thời điểm, bọn họ vừa đến dê tỉnh, hành tung đã bị người cấp phát hiện. Vì thế, vào lúc ban đêm, liền có người ẩn vào bọn họ phòng, chuẩn bị đối bọn họ hạ sát thủ, xuất sắc. Trước 1134 toàn quân bị diệt, 4. Cũng may Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đều thực cảnh giác, ở những người đó còn không có tiến vào phòng thời điểm, liền phát hiện, sau đó giấu đi. Những người đó đúng là cổ gia gia chủ phải tới. Tuy nói cổ yên vui cùng các con của hắn bị bắt, nhưng cổ gia ở dê thị thế lực lại như cũ còn ở bọn họ ở biết được Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc rời đi sau, một bên thông chi cổ gia chủ. Một bên lại đánh lên Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca chủ ý. Cổ gia chủ vừa được đến Thịnh Phong Hoa rời đi dề thị tin tức, chính là cao hứng hỏng rồi. Phía trước hắn ra tay vài lần đều thua ở Thịnh Phong Hoa trong tay, còn tưởng rằng nàng rất lợi hại. Mà khi hắn biết Thịnh Phong Hoa thế nhưng rời đi dề thị khi, lại đột nhiên cảm thấy nàng cũng bất quá như thế. Hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa lúc này rời đi, chính là tự cấp hắn cơ hội, làm hắn ra tay đối phó Diệp Mặc Đường cùng Diệp Thanh Ca chỉ cần bắt được hai người kia còn sợ Thịnh Phong Hoa không phải phạm như thế nghĩ cổ gia chủ một bên làm người cha Thịnh Phong Hoa hành tung nhìn xem nàng rời đi Dê Thị đi chỗ nào một bên làm Dê Thị những người đó tiến đến Diệp gia chuẩn bị đem Diệp mặc đường cùng Diệp Thanh ca cấp bắt lên cũng may trước khi rời đi Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến bắt suy xét tới rồi vấn đề này cho nên làm Tống Ninh bọn họ âm thầm nhìn chằm chằm cho nên cổ gia người một hàng động Tống Ninh đám người phải tới rồi tin tức, sau đó ở diệp ra chờ bọn họ. Cổ gia người lại lần nữa bất lực trở về đồng thời, lại tổn thất không ít người. Cổ gia gia chủ chính là Tức Điên, hắn không nghĩ tới Thịnh phong hoa cùng Tư Chiến Bắc đều rời đi, người của hắn thế nhưng vẫn là an mệt. Chính tức giận thời điểm, hắn được đến Thịnh phong hoa cùng Tư Chiến Bắc đã tới rồi hắn mí mắt chi phía dưới tin tức. Vì thế, hắn lập tức lại cao hứng lên, thầm nghĩ. Này Thịnh Phong Hoa thật đúng là thiên đường, có đường không đi, địa ngục không, cửa thiên tới. Nàng nếu dám đến hắn địa bàn tới, hắn như thế nào cũng đến đưa nàng một phần đại lễ mới là. Vì thế, liền có buổi tối có sát thủ lẩn vào khách sạn kia một màn. Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắt tránh ở chỗ tối, nhìn mấy cái sát thủ cậy môn tiến vào, ánh mắt có chút lánh. Không cần đoán, hai người cũng biết những người này là ai phái tới. Hai người bất động thanh sắc cất giấu. Thẳng đến những cái đó sát thủ đi tới trước giường, cầm truy thủ hướng tới chăn thượng đâm tới khi, hai người lúc này mới lắc mình ra tới, đánh lén những cái đó sát thủ. Sát thủ nhóm vào cửa thời điểm, không có bật đèn, cho nên cũng không biết trên giường không có người. Thẳng đến trên tay truy thủ đâm xuống, lúc này mới phát hiện các thượng, sau đó biết bị lừa. Một phát hiện mắc mưu, những người đó liền làm ra phản ứng, đáng tiếc cũng đã chậm. Tư chiến Bắc cùng thịnh Phong Hoa đã ra tay. Trực tiếp đem bọn họ cấp gõ hôn mê. Lúc này đây sát thủ tổng cộng tới 5 người, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc vừa ra tay liền từng người giải quyết một cái. Dư lại 3 cái vừa thấy chính mình đồng bạn thế nhưng bị đánh lén, lập tức liền phản kích lên. Lấy nhị địch tam, đối với thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc tới nói, quả thực chính là chút lòng thành. Không phải cái liền đem 3 người cấp cùng nhau phong đổ. Phong đổ 5 người, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa lúc này mới đem đèn mở ra. Sau đó đánh thức trong đó một cái thẩm vấn lên. Với hỏi dưới, quả nhiên là cổ ra ra chủ phái tới. Thẩm vấn qua đi, Tư Chiến bắt một chiếc điện thoại, làm người đem này 5 người cấp mang đi. Đợi cho trong phòng chỉ còn lại có hai người, Tư Chiến bắt nhìn Thịnh Phong Hoa, quan tâm hỏi, tức phụ, ngươi không có việc gì. ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua có chút loạn phòng, động thủ thu thập khởi đồ vật tới. Căn phòng này là không có biện pháp ngủ, chỉ có thể đổi cái phòng. Cũng may khách sạn phòng cho khách không ít, đổi cái phòng thật cũng không phải vấn đề, xuất sắc. Trước 1135 toàn quân bị diệt, Nam. Đổi hào phòng, hai người lúc này mới sống yên ổn ngủ một cái hào giác, không có lại bị quấy rầy. Tương đối với bọn họ, cổ ra ra chủ lại một đêm chưa ngủ. Hắn đang đợi tin tức, căn bản là ngủ không được. Như vậy nhất đẳng. Liên trực tiếp trở tới rồi hướng đông. Nhìn sắc trời đều sáng, còn không có tin tức chuyển đến, cổ gia gia chủ sắc mặt khó coi đi lên. Đều lúc này, còn không có tin tức, thực hiện nhiên chính mình người lại lần nữa thất bại. Lúc này đây, hắn phái ra 5 người, thế nhưng vẫn là thất thủ. Nay thịnh phong hoa là yêu nghiệt không thành, như thế nào mỗi lần đều lấy nàng không có cách nào đâu. Cổ gia chủ thực tức giận, cũng thực bực bội, một đêm không ngủ hắn, càng là có chút táo bạo. Trực tiếp phất tay đem cái bản đồ vật đều sốc tới rồi trên mặt đất. Thịnh phong hoa, ngươi cho ta chờ. Cổ gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng, sau đó cũng không rảnh lo hiện tại trời vừa mới sáng, liền cầm lấy trên bàn điện thoại đánh lên. Điện thoại một chuyển được, cổ gia chủ liền trực tiếp phân phó đối phương, nói, đến ta nơi này tới một chuyến. Nói xong, cổ gia chủ liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó ở nhà chờ. Nửa giờ sau, Một chiếc bèn ni khai vào cổ ra. Cửa xe mở ra, một cái 30 tuổi tả hữu nam tử từ xe thượng đi xuống tới. Kia nam nhân trên mặt có một cái thật dài đao xẹo, nhìn qua rất là do người. Cổ ra bọn hạ nhân nhìn đến hắn, một đám đều lánh khai đi. Đao sẹo nam tử cũng không thèm để ý, đối với loại tình huống này đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn lập tức vào đại môn, hướng tới cổ ra gia chủ phòng mà đi. gia chủ! Đao Sẹo Nam Tử vào phòng, nhìn thoáng qua kia đang nằm ở ghế trên hút thuốc cổ gia chủ, hô một tiếng. "Tiểu Đao, người đã đến rồi." Cổ gia chủ nghe được thanh âm, lúc này mới hơi hơi ngồi ngay ngắn, nhìn người tới liếc mắt một cái. "Gia chủ, ngươi như vậy cấp tìm ta lại đây, không biết có gì phân phó?" Tiểu Đao nhìn cổ gia chủ liếc mắt một cái, cung kính hỏi. Hắn là cổ gia chủ Tâm Phúc, đã từng cũng là một vị sát thủ. Trải qua mấy năm gần đây, đều không có như thế nào tự mình động thủ. Hôm nay, này cổ gia chủ tìm hắn tới, thực hiển nhiên là gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Tiểu đao, ta muốn ngươi đi giúp ta chảo một người. Thỉnh gia chủ phân phó. Cổ gia chủ nhìn tiểu đao liếc mắt một cái, sau đó từ trong ngăn kéo cầm một trương ảnh chụp đưa tới tiểu đao trước mặt, nói, nữ nhân này kêu thịnh phong hoa, ngươi đi giúp ta đem nàng cấp cho tới. Nhớ kỹ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì chỉ cần đem người chụp tới là được. đương nhiên, nhất định phải sống. Tiểu Đao nghe xong cổ gia chủ nói, nhìn hắn một cái sau, lúc này mới cúi đầu đi xem ảnh chụp. đương hắn nhìn đến trên ảnh chụp nữ nhân khi, hơi hơi sửng sốt. làm sao vậy? có vấn đề sao? cổ gia chủ nhìn Tiểu Đao nửa ngày không có tỏ thái độ, nhịn không được hỏi một câu. nay Tiểu Đao theo hắn mười mấy năm, trước kia vẫn luôn ở giúp hắn xử lý một ít khó giải quyết sự tình. Chẳng qua, mấy năm gần đây, tiểu đao bồi dưỡng thủ hạ đã tiếp nhận một chút sự tình, cho nên tiểu đao liền không thế nào ra tay. Nhưng lần này sự tình, cần thiết muốn tiểu đao ra tay, nếu không hắn không yên tâm. Tiểu đao phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, nói một câu, không có. Vậy là tốt rồi. Cổ gia chủ lúc này mới yên lòng, sau đó nói, ta cho ngươi hai ngày thời gian, cần thiết đem người đưa tới ta trước mặt. Gia chủ yên tâm. Tiểu đao nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đao nói xong, đem thịnh phong hoa ảnh chụp thu lên, sau đó cáo tử rời đi. Hắn cũng không hỏi thịnh phong hoa hiện tại ở địa phương nào, là một người sát thủ. Hắn tìm người đều có một bộ phương pháp. Cho nên, rời đi cổ ra không bao lâu, hắn sẽ biết thịnh phong hoa đặt chân địa phương, sau đó bắt đầu chuẩn bị lên, xuất sắc. chương. 1136 toàn quân bị diệt, 6. Tuy rằng cổ gia chủ cho hắn 2 ngày thời gian, nhưng hắn cũng không tính toán dùng 2 ngày thời gian. Hắn cảm thấy 1 ngày thời gian đã đủ nhiều, lại nhiều chính là lãng phí. Thiểu đao đem đồ vật chuẩn bị tốt sau, đã qua đi 2 cái giờ. Hắn cũng không có lập tức ních người, mà là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đây là hắn thói quen, mỗi lần ra nhiệm vụ phía trước, đều sẽ hảo hảo ngủ mở giấc, lấy bảo đảm chính mình tinh thần trạng thái tốt nhất. Ngủ 2 cái giờ. Nhìn thời gian đã không sai biệt lắm 11 giờ, tiểu đao lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Đây cũng là hắn ra nhiệm vụ một một cái khác thói quen, đó chính là đến ăn no. Ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi nửa giờ. Tiểu đao lúc này mới mang theo trang bị xuất phát, đi trước thỉnh phong hoa cùng tư chiến bắc bọn họ chủ khách sạn. Tới rồi khách sạn, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc cũng không ở phòng. Vì thế tiểu đao cũng không nóng nảy, mà là đánh giá phòng liếc mắt một cái. Sau đó tìm một chỗ giấu đi. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc sáng sớm liền rời đi khách sạn đi làm việc đi, nhưng bọn họ lại không có lui phòng. Tuy rằng đêm qua tới mấy cái khách không mời mà đến, nhưng bọn họ cũng không sợ hãi. Hơn nữa, bọn họ có dự cảm, này cổ ra ra chủ khẳng định còn sẽ có hậu chiêu, nói không chừng còn sẽ phái người tới. Hai người đi ra ngoài chính là cả ngày, thẳng đến buổi tối mới trở về trở lại khách sạn sau hai người cũng không có lập tức về phòng mà là hỏi trước một chút trước đài hỏi ban ngày hay không có người tới tìm bọn họ trước mặt đài nói cho bọn họ xác thật có người tới đi tìm bọn họ sau hai người nhìn nhau liếc mắt một cái về phía trước đài nói tạ lúc này mới hướng tới thang máy đi đến tiến vào thang máy thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái sắc mặt ngưng chọc lên nói xem ra có người ở phòng chờ chúng ta đúng vậy Chúng ta phải cẩn thận một chút. Minh Bạch, lần này người hẳn là sẽ không như vậy bao cỏ đi. Đó là tự nhiên, nay cổ gia chủ để mắt chúng ta, tìm tới người khẳng định sẽ một lần so một lần lợi hại. Tư Chiến Bắc khó được tâm tình không tốt, trêu chọc một câu. Không có việc gì, chúng ta cũng không kém. Thịnh Phong Hoa cười cười, khoa tay múa chân một chút nắm tay. Đối với trong phòng khách không mời mà đến, có chút chờ mong. Mấy ngày nay tới giờ Tuy rằng bọn họ đối phó rồi không ít cổ ra người, nhưng chân chính giao thủ cơ hội cũng không nhiều. Thịnh phong hoa này nẹn một bụng hỏa, vẫn luôn đều không có phát ra đi. Nếu trong phòng người lợi hại nói, vừa lúc có thể cho nàng hảo hảo phát tiết một chút. Thang máy ngừng lại. Hai người ra thang máy, hướng tới trụ phòng mà đi. Đi vào phòng cửa, hai người đợi xuống dưới, dừng một chút, lúc này mới lấy ra phòng tạp mở cửa. Cửa phòng mở ra, tư chiến bắc dẫn đầu đi vào. Tiến phòng, hắn liền cảm giác được khác thường, sau đó toàn thân nháy mắt căng thẳng. Mà lúc này, một đạo kình phong từ phía sau cửa chuyển đến, tập kích hắn. Tư chiến Bắc thân mình một bên, tránh đi đối phương một kích, sau đó bắt đầu phản kích lên. Tiểu đao đã sớm dự đoán được thịnh phong hoa khó đối phó, cho nên làm vạn toàn chuẩn bị. Đánh lén không thành, hắn cũng không có nhục trí, mà là nghiêm túc cùng tư chiến Bắc giao khởi tay tới. Phía trước tra thịnh phong hoa thời điểm. Hắn liền biết Thịnh Phong Hoa bên người còn có một người nam nhân, cho nên hắn còn cố ý nhiều chuẩn bị một ít đồ vật. Nhưng mà Tiểu Đao không nghĩ tới khi Tư Chiến Bắc như thế có thể đánh, lại còn có chiếm thượng phong. Mắt thấy chính mình nắm tay đánh không lại Tư Chiến Bắc, Tiểu Đao lập tức từ trên người chịu đòn đau, hướng tới Tư Chiến Bắc trên người đâm tới. Hắn không phải một cái cố chấp người, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới sẽ không quản như vậy nhiều đâu. Tiểu đao xuất đao tốc độ thực mau, tư chiến bắc nhất thời không có nói phòng, thiếu chút nữa chúng chiêu. Xem đến một bên thịnh phong hoa hái hùng khiếp vĩa, tâm đều nhắc tới cổ họng, xuất sắc. chương. 1137 cổ gia gia chủ, một nàng tưởng tiến đến hỗ trợ, nhưng lại lo lắng làm trở ngại chứ không giúp gì. Hơn nữa, nàng nhìn ra này trước mắt nam nhân cũng không tốt đối phó, tuy rằng chỉ là một người. Nhưng lại so cổ gia chủ phía trước phái ra mọi người thêm lên đều lợi hại. Cũng may Tư Chiến Bắc phản ứng cũng mau, tiểu đao không có đâm trúng hắn, chỉ là cắt qua hắn quần áo. Tiểu đao nhìn chính mình không có thương tổn đến Tư Chiến Bắc, trong lòng rất là tiếc hận. Mà Tư Chiến Bắc còn lại là có chút bực bội, ánh mắt lạnh xuống dưới, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Tiểu đao bởi vì trên tay đoàn đao, chiếm không ít ưu thế. Bất quá hắn ưu thế cũng không có liên tục bao lâu. Đã bị tư chiến bắc cấp một chân đá rơi xuống. Đá rơi xuống tiểu đao trên tay đoàn đao, tư chiến bắc đã không có cố kỵ, đánh đến càng thêm hung. Thịnh phong hoa nhìn thoáng qua kia rơi trên mặt đất đoàn đao, nhặt lên. Nàng nhưng không nghĩ này đoàn đao lại lần nữa trở xuống đến tiểu đao trong tay. Tiểu đao thân thủ tuy rằng không tồi, nhưng lại không phải tư chiến bắc đối thủ. Hơn 10 phút sau, đã bị tư chiến bắc cấp đánh ngã. Đánh ngã tiểu đao. Tư chiến Bắc tiến lên chế trụ hai tay của hắn, cũng tìm một cái đồ vật trói lại, lúc này mới ngồi xuống tính toán cùng đối phương hảo hảo tán gấu một chút. Hắn biết, tiểu đao cũng không phải bình thường sát thủ đơn giản như vậy. Chỉ là tiểu đao lại không nghĩ cùng tư chiến Bắc liêu, vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng thật ra kia nhìn về phía thịnh phong hoa ánh mắt lại là phức tạp cực kỳ. Người nhận thức ta. Thịnh phong hoa cảm giác được tiểu đao xem chính mình ánh mắt khác thường. Nhìn không được liền hỏi một câu. Tiểu Đao không nói gì, lại lắc lắc đầu. Hắn cũng không nhận thức Thịnh Phong Hoa, chỉ là đã từng gặp qua. Tiểu Đao không nói, Thịnh Phong Hoa cũng không thèm để ý Mặc Kệ nói như thế nào, Tiểu Đao ở nàng trong mắt đều là địch nhân. Mặc Kệ đối phương có phải hay không nhận thức chính mình, đối với địch nhân nàng đều sẽ không nhân từ nương tay. Hỏi trong chốc lát, Tiểu Đao vẫn là cái gì đều không nói. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc Kiên nhận hữu hạ Cũng không có hỏi lại đi xuống, mà là trực tiếp đem người cấp gõ hôn mê, sau đó bắt đầu xoát người. Này một xoát người, nhưng thật ra lục xoát ra không ít đồ vật. Bọn họ đem lục xoát đồ vật nhất nhất bày ra tới, sau đó đặt ở trên bàn. Mấy thứ này giữa, nhất có giá trị chính là kia bộ di động. Có tiểu đao di động, có một số việc tra lên chính là mau nhiều. Thông qua di động, hai người thực mau sẽ biết tiểu đao thân phận, đã biết hắn là cổ gia gia chủ tâm phúc. Thịnh Phong Hoa đang muốn đi cổ ra có thể hay không vị kia gia chủ, này tiểu đao di động nhưng thật ra giúp cái đại ân. Hai người gọi điện thoại, là người đem tiểu đao mang đi nhốt lại sau, liền trực tiếp đi cổ ra ra chủ chủ địa phương. Một giờ sau, hai người tới rồi cổ ra ra chủ chủ địa phương. Tới rồi địa phương, hai người cũng không có lập tức đi vào, mà là trước vây quanh phủ cận dạo qua một vòng, lúc này mới thật cẩn thận tránh đi chẳng gác, lặng lẽ ẩn vào cổ ra. Bóng đêm đã thâm, cổ gia gia chủ lại còn không có nghỉ ngơi. Hắn còn ở phòng bận rộn, gần nhất cổ gia đã xảy ra quá nhiều sự tình, hắn đã sứt đầu mẻ chán. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không có nói muốn đem thịnh phong hoa sự tình phóng một phóng. Thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc gần vào phòng, đang ở gọi điện thoại cổ gia gia chủ căn bản không có phát hiện có người tiến vào. Một là bởi vì hắn đối cổ gia phòng vệ luôn luôn tự tin. Nhị là bởi vì không có ai dám dễ dàng động cổ ra. Cho nên, đương hắn nói chuyện điện thoại xong, nhìn ngồi ở chính mình đối diện cười ngâm ngâm nhìn Thịnh Phong Hoa cùng tư trên bắc, sắc mặt biến đổi, tay vừa động liền chuẩn bị đi lấy trong ngăn kéo súng lục Chỉ là, hắn tay mới vừa đụng tới súng lục Thịnh Phong Hoa họng súng đã chỉ hướng về phía hắn đầu. Cổ gia chủ, biệt lai vô dạng A. Thịnh Phong Hoa cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt lại là vô cùng lạnh băng, xuất sắc. Trước 1138 cổ gia gia chủ, nhị, chính là trước mắt vị này nhìn như thực bình thường lao nhân, lại diệt diệp ra mãn môn, làm hại diệp thanh ca cùng ninh minh liệt bị như vậy nhiều khổ, làm hại nàng từ nhỏ nhận hết khi dễ. Các ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Cổ gia chủ đã sớm nhận ra thịnh phong hoa, lại giả bộ một bộ không quen biết bộ dáng. Hắn muốn kéo dài thời gian, nghĩ chờ chính mình thủ hạ chạy tới. Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái liền xem thấu cổ gia chủ tính toán, cười lạnh lên, nói: "Cổ gia chủ, ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, ngươi phải đợi người sẽ không tới." "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Cổ gia chủ trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại là chút nào không hiện, giả bộ một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. "Cổ gia chủ, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi cảm thấy như vậy chàng có ý tứ sao?" Thịnh Phong Hoa vẻ mặt trào phúng nhìn xem cổ gia chủ. Đối với hắn làm bộ làm thịnh, có chút chướng mắt. Không biết có phải hay không Thịnh Phong Hoa nói nổi lên tác dụng, cổ ra chủ rốt cuộc không hề trang, thân mình sau này nhích lại gần, sau đó thật sâu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, từ kẽ răng phun ra mấy chữ, Thịnh Phong Hoa. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Thịnh Phong Hoa thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức đi tới chính mình trước mặt, làm hắn một chút chuẩn bị đều không có. Hiện tại, hắn liền tính muốn kêu người. Chỉ sợ người còn không có tới, thịnh phong hoa trong tay thương liền văng lên. Cổ gia những cái đó âm thầm hộ vệ đâu? Đều làm cái gì ăn không biết, tiến vào hai người, hơn nữa tới rồi hắn trước mặt, đều không có phát hiện, thật là một đám phê vật Cổ gia chủ âm thầm mắng một câu. Cổ gia chủ không trang. thịnh phong hoa trên mặt hợp lại thượng một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười, đối với cổ gia chủ kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng căn bản không có đặt ở trong mắt. Nàng biết cổ gia chủ trong lòng hận, nhưng lại cũng không để ý. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Cổ gia chủ lạnh giọng hỏi. Cổ gia chủ, nay hẳn là ta hỏi ngươi vấn đề đi. Ngươi năm lần bảy lượt phái người tới bắt ta cùng cha mẹ ta, đến tột cùng muốn làm cái gì? Chúng ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Các ngươi là không đắc tội ta, nhưng có người đắc tội ta. Cổ gia chủ sắc mặt nhăn nhó lên. Trong ánh mắt tràn ngập hận ý, hắn gắt gao trừng mắt thỉnh phong hoa, trong mắt hận ý làm nhân tâm kinh. Thịnh phong hoa nhịn không được liền tưởng, cái này cổ gia gia chủ đến tột cùng hận chính là ai. Không phải là nàng kia chưa thấy qua mặt ông ngoại một nhà đi. Đang nghĩ ngợi tới, cổ gia chủ lại mở miệng, nói, phụ nợ nữ còn, một thế hệ trả không được, nhị đại còn. Diệp gia thiếu ta, ta muốn nhất nhất đòi lại tới. Cổ gia chủ... Ngươi đầu góc không thành vấn đề đi. Diệp ra đều bị ngươi diệt môn, ngươi còn muốn thế nào? Thịnh phong hoa nhìn cổ gia chủ, sắc mặt có chút trầm. Diệp ra đã sớm bị diệt môn, hắn thế nhưng còn nói muốn đòi lại tới. Hắn đây là muốn đem Diệp ra đuổi tận giết tuyệt ta. Hơn nữa, vừa mới nàng đã nghe minh bạch đối phương ý tứ, rất có thể chính là kêu tiện nghi ông ngoại không đắc tội hắn, cho nên hắn trả thù. Chỉ là, thức mau. Thịnh Phong Hoa lại cảm thấy không đúng. Bởi vì, nay cổ gia gia chủ không chỉ có riêng là trả thù đơn giản như vậy, hắn muốn chính là đồ vật. Cho nên, hắn nói căn bản không thể tin. Ngươi đầu gốc mới có bệnh. Cổ gia chủ hung hăng trừng mắt nhìn thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Đáng chết thịnh Phong Hoa, thế nhưng nói hắn đầu gốc có bệnh, thật đáng chết. Cổ gia chủ, trở lại chuyện chính đi, ngươi đến tuột cùng muốn tử chúng ta trên người được đến cái gì? Thịnh Phong Hoa thanh âm lạnh xuống dưới, nhìn cổ gia chủ. Tuy rằng nàng đã sớm từ cổ Thiệu Dương bọn họ trong miệng đã biết đối phương vì chính là Diệp gia bảo vật, nhưng nàng vẫn là muốn xác định một chút. Xuất sắc. Chương 1139 cổ gia gia chủ, tam. Hơn nữa, nàng còn muốn từ cổ gia chủ trong miệng biết kia bảo vật đến tuột cùng là thứ gì. Tuy rằng đồ vật đã sớm ở trên tay nàng, nhưng nàng nhưng vẫn không biết kia đến tuột cùng là cái gì. Người sẽ không biết Cổ gia chủ cười lạnh lên, nhìn thịnh phong hoa nói, trên người của ngươi có cái gì, ta liền phải được đến cái gì. Phía trước, cổ thiệu dương bọn họ đã đem chính mình suy đoán nói cho cổ gia chủ, cho nên cổ gia chủ biết đồ vật ở thịnh phong hoa trong tay. Ta trên người có đồ vật nhiều đi, cổ gia chủ đều muốn không thành. Thịnh phong hoa vẻ mặt trào phúng nhìn cổ gia chủ. Gặp qua không biết xấu hổ, lại không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Đoạt người khác đồ vật. Còn đoạt đến đúng lý hợp tình, thật là đủ vô sỉ. Thịnh phong hoa, người sáng mắt không nói tiếng lóng, trên người của ngươi có thứ gì, ngươi so với ta rõ ràng. Mà ta muốn kêu kiện đồ vật, ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng. Thức thời, ngươi liền đem đồ vật ngoan ngoan giao ra đây. Như vậy, ta còn có thể xem ngươi thức thời phân thượng, buông tha các ngươi một nhà. Nói cách khác, bằng không, ngươi chính là giết chúng ta có phải hay không? Cổ gia chủ nói không có nói xong, thịnh phong hoa thế hắn nói ra. Ngươi biết liền hảo. Chính mình ý tưởng bị thịnh phong hoa nhìn thấu, cổ gia chủ cũng không cất giấu. Nói thẳng nói, ngươi phải biết rằng ta cổ gia mà dê tỉnh năng lượng có bao nhiêu đại, bổn gia chủ nếu thật sự muốn các ngươi chết, kia tuyệt đối là một giây sự tình. Cho nên, các ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, là mệnh quan trọng, vẫn là đồ vật quan trọng. Cổ gia chủ, ngươi nói nửa ngày, Có không nói cho ta, kia đến tột cùng là thứ gì? Thịnh Phong Hoa, ngươi là tự cấp ta giả bộ hồ đồ sao? Cổ gia chủ sắc mặt lại lần nữa khó coi lên, hắn cảm thấy thịnh Phong Hoa ở chơi hắn. Cổ gia chủ, ta là thật sự không biết đó là thứ gì? Ngươi nói cho ta được không? Ngươi không nói, ta như thế nào biết, ta có phải hay không thật sự có kia đồ vật đâu? Cổ gia chủ nhìn chầm chầm thịnh Phong Hoa nhìn một hồi lâu, nhìn nàng không giống ở là nói dối. Không khỏi nhíu mày. Phía trước Cổ Yên vui gọi điện thoại nói cho hắn nói, đồ vật đã xác định ở Thịnh Phong Hoa trong tay. Hơn nữa hắn cũng phái người đi thành phố A Thịnh Phong Hoa trụ địa phương tìm kia đồ vật, nhưng lại vẫn luôn không có tìm được. Cho nên, sau lại hắn hoài nghi đồ vật rất có thể bị Thịnh Phong Hoa mang ở bên người. Đây cũng là hắn vẫn luôn làm thủ hạ chỉ bắt người, mà không phải giết người nguyên nhân. Nhưng hiện tại, một cái như thế tốt cơ hội, Thịnh Phong Hoa liền ở hắn trước mặt. Nhưng hắn lại lấy nàng không có cách nào. Bởi vì, đến bây giờ cổ ra những cái đó bảo tiêu đều không có động tĩnh, xem ra là trông cậy vào không thượng. Mà chính hắn rồi lại chỉ có một người, căn bản không đối phó được hai người. Nếu chỉ có thỉnh phong hoa một người, kia còn hảo thuyết. Hắn có thể đua một chút, nghĩ cách bắt lấy nàng. Nhưng hiện tại, bọn họ là hai người. Tuy rằng, nam nhân kia vẫn luôn không có mở miệng, Nhưng kia khí chẳng lại so với thịnh phong hoa còn cường đại. Thực hiển nhiên, kia cũng là một cái không dễ cho người. Ngươi thật sự không biết đó là thứ gì? Cổ gia chủ bán tín bán nghi hỏi. Hắn vẫn luôn cho rằng thịnh phong hoa biết đến, nhưng hiện tại xem trên mặt nàng biểu tình, lại giống như thật sự không biết. Chẳng lẽ, cổ yên vui lừa hắn, đồ vật cũng không ở thịnh phong hoa trên người. Nhưng nếu không ở nàng trên người, lại ở ai trên người đâu? Diệp Thanh Ca trên người không có, cái này hắn đã xác định. Nếu có lời nói, sớm tại mười mấy năm trước, Diệp Thanh Ca bị nhốt lại thời điểm, liền giao ra đây. Đến nỗi ninh minh liệt, bọn họ cũng cha quá một, trên người cũng không có, cho nên bọn họ mới có thể hoài nghi đồ vật ở thịnh phong hoa trên người. Nhưng hiện tại, thịnh phong hoa cũng nói không có. Kia đồ vật đến tột cùng đi nơi nào, xuất sắc. Trước 1140 cổ gia gia chủ, 4. Chẳng lẽ, đồ vật ở hơn 20 năm trước liền không có? Vẫn là nói, kia họ Diệp căn bản trong tay căn bản là không có kia đồ vật. Cổ gia chủ đầu hốc có chút loạn. Hắn cũng không có gặp qua kia đồ vật, chỉ là nghe nói qua. Lúc ấy, hắn thê tử đột nhiên sinh bệnh, hơn nữa một ngủ không tỉnh. Hắn khắp nơi tìm ý gì hỏi dược, lại như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Thằng đến gặp một vị đại sư, đối phương nói cho hắn, Diệp ra có một kiện bảo vật có thể cho người khởi tử hồi sinh. Chỉ cần bắt được kia kiện bảo vật, hắn thê tử là có thể tỉnh lại. Vì kia bảo vật, hắn đem trên người tiền tài đều đem ra, chỉ cầu có thể mượn một cái kia bảo vật, cứu thê tử một mạng. Nhưng Diệp ra lại nói cái gì cũng không muốn, cái này làm cho hắn thực bực bội. Không chỉ có như thế, còn làm người đem hắn cấp đuổi đi. Sau lại, hắn lại đi cầu Diệp ra người, ở Diệp ra cửa quỷ ba ngày ba đêm. Nhưng Diệp ra lại như cũ không muốn mượn đồ vật cho hắn. Mắt thấy thê tử càng ngày càng gây ốm, mắt thấy thê tử sẽ chết, hắn đành phải tâm một hành, bắt Diệp ra vài người. Hắn bắt Diệp ra người, dùng bọn họ đi uy hiếp Diệp ra gia chủ, nếu không đem đồ vật cho hắn, liền giết bọn họ. Nhưng Diệp ra chủ vẫn là kiên trì không cho, cuối cùng hắn dưới sự tức giận, đành phải đem người đều giết. sát nghiệm cùng nhau, hắn liền rốt cuộc khống chế không được, trực tiếp diệt Diệp ra một môn. Nhưng cho dù là như thế này, cuối cùng kia đồ vật cũng không có tìm được. Cho tới bây giờ, đều hơn 20 năm qua đi, chính mình thê tử như cũ còn ở bằng quan lốc, hắn nhưng vẫn không có thể cứu sống nàng. Mắt thấy, liền đến kia đại sư nói cuối cùng kỳ hạn. Nếu hắn lại tìm không thấy kia đồ vật, kia hắn thê tử liền không còn có biện pháp sống lại. Cho nên, hắn mới có thể bức thiết muốn được đến cái kia đồ vật, thậm chí liền cổ ra nguy cơ đều muốn không màng đối với hắn tới nói nếu cứu không sống chính mình thê tử kia hắn vài thập niên tới sở làm này hết thảy liền không có ý nghĩa vì thế mặc kệ trả giá cái gì đại giới hắn nhất định phải tìm được kia kiện đồ vật không biết nhìn sắc mặt âm tình bất định cổ gia chủ thịnh phong hoa lắc lắc đầu không biết vì sao nàng đột nhiên cảm thấy này cổ gia chủ khả năng cũng hoàn toàn không biết kia đến tột cùng là một kiện cái dạng gì đồ vật cổ gia chủ sắc mặt khó coi lên. Nguyên tưởng rằng thỉnh phong hoa sẽ biết, không nghĩ cũng không biết. Nghĩ nghĩ, cổ gia chủ quyết định trước đem thỉnh phong hoa bắt lại lại nói. Bởi vì lúc trước, kia đồ vật là đại sư nói cho hắn. Hiện tại, đại sư vẫn luôn ở cổ gia, chỉ cần bắt được Thịnh phong hoa, cũng đem hắn đưa tới đại sư trước mặt, tự nhiên là có thể biết trên người nàng đến tuột cùng có hay không kia bảo vật. Như thế nghĩ, cổ gia chủ nhìn Thịnh phong hoa lạnh giọng nói, Thịnh phong hoa, Mặc kệ ngươi là thật sự không biết, vẫn là giả không biết, hôm nay ngươi nếu đưa tới cửa tới, vậy lưu lại đi. Nghe được lời này, thịnh phong hoa sắc mặt trầm xuống dưới, ngón tay giật mình, một bộ muốn khấu động có xuống bộ dáng. Mà tư chiến bắc cũng ở trước tiên di một vị trí, tới rồi cổ ra bên cạnh, chiều hắn ra tay. Cổ gia chủ không nghĩ tới tư chiến bắc tốc độ nhanh như vậy, hắn tay chính ấn ở ghế giữa cơ quan thượng, còn không có ấn xuống đi, đã bị tư chiến bắc cấp khống chế được. Đến nỗi thịnh phong hoa, cũng theo sau tới rồi cổ gia chủ trước mặt, họng súng đỉnh ở hắn trắng thượng. Các ngươi cổ gia chủ vẻ mặt khiếp sợ nhìn thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc, trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi. Hắn phía trước chỗ ở cùng thịnh phong hoa chu toàn, chính là muốn làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác sau đó khởi động ngồi ghế chốt mở. Chỉ cần chốt mở vừa mở ra, liền tính thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc lại lợi hại, cũng là chấp cánh khó thoát, xuất sắc chứ 1141 cổ gia gia chủ, Nam. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hai người tính cảnh giác như vậy cường, không chỉ có không có mắc mưu, ngược lại đã sớm để phòng hắn. Thịnh phong hoa cười như không cười nhìn cổ gia chủ, khoe miệng bắt một mặt trào phúng, hỏi, cổ gia chủ, được làm vua thua làm giặc, ngươi hiện tại rơi xuống trong tay ta, ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Ngươi nói, ta có nên hay không hướng ngươi học tập, trực tiếp đem cổ ra toàn diệt đầu. Nghĩ đến bị giết môn diệp ra, Thịnh Phong Hoa thật muốn liền như vậy ăn miếng trả miếng. Đáng tiếc, nàng không thể. Bởi vì hiện tại không chỉ có là pháp chế xã hội, hơn nữa nàng vẫn là một người quân nhân. Nàng không thể chi pháp phạm pháp, nàng chỉ làm chỉ là thu thập chứng cứ, sau đó đem cổ ra chủ đưa vào Đại Lao, làm pháp luật tới trị Tài Hán. Người dám? Cổ gia chủ hung hăng trừng mắt Thịnh Phong Hoa nghĩ đến chính mình sống hơn phân nửa đời, cuối cùng liền thua tại nàng như vậy một cái hoàng bao nha đầu trong tay, trong lòng đó là hận a. sớm biết rằng này Thịnh Phong Hoa như vậy khó đối phó, sớm biết rằng nàng căn bản không biết kia đồ vật là cái gì, hắn trực tiếp làm người giết là được, còn phí như vậy nhiều chuyện làm cái gì? Hiện tại khẽ ngược, hắn đường bắt lấy Thịnh Phong Hoa, ngược lại bị Thịnh Phong Hoa bắt, quả thực chính là vô cùng nục nhã, hắn đường đường cổ ra gia chủ ở toàn bộ dê tỉnh dậm một dậm chân đều đến chấn tam chấn nhân vật thế nhưng dừng ở một cái hoàng mau nha đầu trong tay lại còn có bị uy hiếp về sau ra cửa hắn mặt còn muốn hay không cổ gia chủ ngươi đều dám ta vì cái gì không dám ngươi nếu tất làm mùng một vậy đến làm tốt đường phải làm mười lăm chuẩn bị không phải sao ngươi cổ gia chủ tức giận đến không được tuy nói hiện tại là pháp chế xã hội nhưng nếu thịnh phong hoa năng lượng đủ đại Chẳng sợ chính là giết hắn, thậm chí giết cổ gia mọi người, chỉ cần đem hắn cùng cổ gia trước kia làm những cái đó sự tình bại lộ ra tới, nhiều nhất cũng chỉ là ngồi mấy năm lao mà thôi. Cổ gia chủ, nếu ngươi không nghĩ các ngươi cổ gia cuối cùng rơi vào một cái không dư thừa, Như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thức thời một chút hảo, một hồi ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Mơ tưởng. Xem ra, ngươi là rượu mời không uống, một hai phải uống rượu phạt. Thịnh phong hoa đã sớm biết sẽ như vậy, vì thế trực tiếp tiến lên cho cổ gia chủ một châm, sau đó tư chiến bắc cùng nhau đem hắn lặng lẽ mang ly cổ gia. Bọn họ ở chỗ này háo thời gian quá nhiều, lại liền đi liền thật sự phải bị phát hiện. Nói thật, này cổ gia phòng vệ vẫn là rất không tồi. Chẳng qua, đụng tới bọn họ hai cái, bằng không người khác căn bản không cần tưởng tiến vào. Hai người rời đi cổ gia nửa giờ sau, cổ gia bọn bảo tiêu mới phát hiện xảy ra chuyện. Vì thế, một đám nhầm phía phòng, lại phát hiện cổ gia chủ đã không thấy. Chủ tử không có, những cái đó bọn bảo tiêu tức khắc liền luôn cuống, lập tức mọi nơi tìm kiếm lên. Đáng tiếc chính là, bọn họ tìm một buổi tối, đều không có tìm được người. Mà lúc này, ở ly cổ gia không xa một cái trong nhà, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đang ở thẩm vấn cổ gia chủ. Vì có thể từ cổ gia gia chủ trong miệng bộ gia hữu dụng tin tức, Vì có thể làm chính hắn chủ động thừa nhận hành vi phạm tội, Thịnh Phong Hoa cho hắn dùng một ít thứ tốt. Hai người suốt hỏi một giờ, lúc này mới đem yêu cầu đồ vật hỏi xong. Thịnh Phong Hoa đem cổ ra chủ lời nói một chữ không lẩu ghi lại xuống dưới, sau đó liền người mang tư liệu, cùng nhau giao cho Tư Chiến Bắc, làm hắn đưa đến mặt trên nhân thủ chung. Tư Chiến Bắc mang theo người cùng tư liệu, đang chuẩn bị xuất phát. Không nghĩ, lúc này... Trong nhà đột nhiên tới một vị khách không mời mà đến, không chỉ có đả thương tư chiến bắc, còn đem cổ gia chủ cấp cứu đi. Tư chiến bắc bị thương, Thịnh Phong Hoa cũng vô tâm tư đổi theo kia cứu đi cổ gia chủ người, mà là bay nhanh tiến lên kiểm tra hắn thương thế. Xuất sắc. Chương 1142 cổ gia gia chủ 6. Chiến bắc, ngươi thế nào? Thịnh Phong Hoa một bên kiểm tra, một bên hỏi. "Ta không có việc gì." Tư chiến bắc lắc lắc đầu. Đối phương tốc độ quá nhanh, hắn không phản ứng lại đây, người cũng đã không thấy. Cũng may, người nọ cũng không phải thật sự muốn giết người, chỉ là tưởng cứu đi cổ gia chủ mà thôi. Bằng không, lúc này, hắn phỏng trừng đã sớm không có mệnh ở. Thương nơi nào, ta nhìn xem. Thịnh phong hoa lại không yên tâm, động thủ đi giải tư chiến bắc quần áo. Đợi cho nàng đem tư chiến bắc áo trên cởi ra, nhìn đến trên người hắn miệng vết thương khi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tư chiến bắc cảm giác được thịnh phong hoa khắc thường, túi đầu hướng tới chính mình trên người nhìn lại. Vừa thấy dưới, giật mình không thôi, hỏi, tại sao lại như vậy? Lúc này, tư chiến bắc trên người miệng vết thương, chính chảy máu đen, nhìn qua rất là thấm người. Kia thương ngươi đồ vật có độc. Thịnh phong hoa vừa nói, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, trước dùng ngân châm phong tư chiến bắc vài vị huyệt vị, không cho kia độc tố tràn ra sau, lúc này mới bắt lấy tư chiến bắc trực tiếp vào không gian. Nàng đem Tư Chiến Bắc mang vào phòng thí nghiệm, sau đó lấy một ít kia miệng vết thương thượng máu đen, tiến hành xét nghiệm. Đợi cho xác định kia độc tố thành phần, lúc này mới đi dược phòng xứng giải dược. Thịnh Phong Hoa hoa nửa giờ đem giải dược xứng hảo ra tới thời điểm, lại phát hiện Tư Chiến Bắc đã hôn mê bất tỉnh. Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, bay nhanh tiến lên, đem kia giải dược cấp Tư Chiến Bắc ăn. Đợi cho Tư Chiến Bắc uống thuốc xong, Thịnh Phong Hoa lúc này mới bắt đầu giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Tư Chiến Bắc miệng vết thương cũng không thâm, nhưng bởi vì dính độc quan hệ, bên ngoài kia một tầng da thịt đều bị ăn mòn. Vì không cho miệng vết thương cảm nhiễm, Thịnh Phong Hoa đành phải dùng dao nhỏ một chút một chút đem kia thịt thối cấp loại bỏ rớt. Vì phòng ngừa Tư Chiến Bắc ở xử lý miệng vết thương trên đường tỉnh lại, Thịnh Phong Hoa cố ý cho hắn đánh một chi thuốc tê. Nhưng cho dù là như thế này, ở xử lý miệng vết thương thời điểm, Tư Chiến Bắc trên đầu vẫn là bước lên mồ hôi, sắc mặt đau đến có chút mèo. Thịnh phong hoa cẩn thận xử lý miệng vết thương, chờ đến đem miệng vết thương lý sạch sẽ, tốt nhất dược đã qua đi một giờ. Mà nàng chính mình, cũng mệt mỏi đến đầy đầu đều là hãn, trên người cũng bị mướt mồ hôi. Trên người không thoải mái, thịnh phong hoa nhìn thoáng qua kia như cũng còn không có tỉnh lại tư chiến bắc, quyết định đi hồ nước rửa rửa. Vì thế, nàng lấy từ một bộ quần áo, trực tiếp đi hồ nước. Tắm rửa xong đổi qua quần áo, thịnh phong hoa trở lại phòng thí nghiệm thời điểm. Tư Chiến Bắc vừa vặn tỉnh lại. Vừa mở mắt, Tư Chiến Bắc liền nhìn đến chính mình nằm ở trên giường bệnh, liền hỏi, tức phụ, ta làm sao vậy? Người phía trước bị thương, còn trúng độc. Thịnh Phong Hoa một bên hồi, vừa đi tới rồi trước giường, duỗi tay giúp đỡ Tư Chiến Bắc bắt mạch. Xác định Tư Chiến Bắc trên người độc bị giải, Thịnh Phong Hoa lúc này mới yên lòng. Phía trước Tư Chiến Bắc trúng độc, hơn nữa trung vẫn là một loại kịch độc, đem Thịnh Phong Hoa sợ tới mức không nhẹ. Cũng may có không gian ở, bằng không nếu bốn cái giờ trong vòng giải không được độc nói, tư chiến bắc cánh mạng cam ưu. Chúng độc. Tư chiến bắc nghĩ tới phía trước chính mình miệng vết thương thượng máu đen. Phía trước, hắn còn cảm thấy đối phương chỉ vì cứu người, cho nên không có trực tiếp hạ sát thủ, lại không nghĩ đối phương sát chiêu ở phía sau. Tuy rằng, hắn đối độc không hiểu biết, khá vậy nhìn ra được tới, kia không phải giống nhau độc. Hơn nữa... Sau lại chẳng sợ Thịnh Phong Hoa cho hắn chắc châm, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Có thể thấy được, Tia độc có bao nhiêu lợi hại. Lúc này Tư Chiến Bắc lại một lần may mắn, chính mình cưới một cái hảo thế tử. Nói cách khác, hắn mệnh phải công đạo. Là, Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó ở Tư Chiến Bắc trước giường ngồi xuống, nhìn hắn nói, Chiến Bắc, chúng ta cho tới nay đều xem nhẹ một kiện chuyện quan trọng, xuất sắc. Trước 1143 cái gọi là Đại sư, 1. Sự tình gì? Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi. Bọn họ trong khoảng thời gian này tới, đều ở cha cổ gia, có thể xem nhẹ sự tình gì? Hơn nữa vẫn là chuyện quan trọng. Độc. Thịnh Phong Hoa nhẹ nhàng hộp ra một chữ, ánh mắt có chút lánh. Độc. Tư Chiến Bắc càng thêm khó hiểu, này độc là cái gì chuyện quan trọng? Đúng vậy, chính là độc. Thịnh Phong Hoa gật đầu. Nghĩ đến phía trước ninh minh liệt chúng độc, hơn nữa vẫn là mạn tính độc dược, nàng tuy rằng hoài nghi quá kia độc đến từ cổ gia, lại cũng không có thâm tưởng, càng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Sau lại, cổ thiệu dương lấy thân thử độc, nàng chỉ nghĩ tới rồi trên tay hắn co giải dược, cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến lúc này đây, cổ gia chủ bị người cứu đi, tư chiến bắt chúng cực độc, nàng lúc này mới minh bạch. kia độc đến từ cổ gia bổ ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cổ ra buồn ra giữa có một cái rất lợi hại dùng độc cao thủ, có lẽ nói chế độc cao thủ. Bởi vì này đó độc, cũng không phải nàng trước kia biết một ít độc, mà là kiểu mới kêu không nổi danh tự độc. Như vậy độc, chỉ có thể là chính mình phối chế. Cũng may, nàng đối cái này có chút nghiên cứu, lại còn có co không gian, bên trong dược thảo không thiếu, bằng không tư chiến bắc lúc này đây nguy hiểm. Người có thể thuyết minh bạch một ít sao? Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, vẫn là có chút không rõ nàng ý tứ. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó đem chính mình ý tưởng nói ra. Chiến Bắc, ngươi tưởng à phía trước ta phụ thân trúng độc, sau lại cổ thiểu dương lại trúng độc, hiện tại ngươi cũng trúng độc. Này đó độc đến từ nơi nào? Cổ ra, Tư Chiến Bắc là cái người thông minh, một điểm liền thông. Mặc kệ là bị động trúng độc, vẫn là chủ động thử độc. Này đó độc đều cùng cổ gia có nào đó liên hệ. Đúng vậy, cổ gia có một cái thực lệ độc sư. Ta là người đi cha. Tư chiến bắc vừa nói, một bên lấy ra điện thoại, chuẩn bị đánh cấp thủ hạ, làm cho bọn họ cẩn thận tra một cha, nhìn xem cổ gia người, đến tột cùng là ai sẽ chế độc. Cái kia phỏng trừng không phải cổ gia người. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, phía trước bọn họ cha quá cổ gia người cũng không phát hiện có ai ở độc thuật hoặc là nói ở y lý thuật thượng có thành tựu. Cho nên, Thịnh Phong Hoa suy đoán, người kia rất có thể không phải cổ gia. Không phải cổ gia người. Đúng vậy. Nếu hắn không phải cổ gia người, chúng ta đây muốn tìm tra thân phận của hắn liền tương đối khó khăn. Tư chiến bắt như mày, hiện tại mặt trên người đối diện cổ gia xuống tay. Nguyên bản bắt cổ gia chủ sau, hết thể đều đem kết thúc. Lại không nghĩ... Này nửa đường sát ra tới một cái trình rào kim. Không chỉ có cứu đi cổ gia chủ, mà còn trên người còn có chứa kịch độc. Nếu người kia muốn dùng những cái đó độc tới làm chút cái gì, như vậy tình huống đem phi thường không ổn. Tư chiến bắc đang nghĩ ngợi tới đối sách, thịnh phong hoa lại lần nữa mở miệng, nói, chiến bắc, ta tính toán dẫn xà xuất động. Không được. Tư chiến bắc trực tiếp không đồng ý hắn biết thịnh phong hoa ý tứ, cho nên không đồng ý nàng đã lấy thân phạm hiểm một lần. Hắn không muốn làm nàng lại đến lần thứ hai. Phía trước kia một lần con hảo, bọn họ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy bảo đảm Thịnh Phong Hoa sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ vừa tới dê tỉnh, tuy rằng trên tay cũng có chút người có thể sử dụng, nhưng lại không thể cùng phía trước ở dê thị so sánh với. Huống chi, bọn họ hiện tại vẫn là ở cổ gia hang ổ ở chỗ này, cổ gia thế lực trải rộng, nếu Thịnh Phong Hoa lấy thân phạm hiểm. Đó là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thịnh Phong Hoa cũng biết, này không phải thượng sách. Nhưng nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể đua một phen. Nếu không đem cái kia sẽ chế độc người dẫn ra tới, bọn họ vĩnh viễn sẽ ở vào nguy hiểm bên trong, xuất sắc. Trước 1144 cái gọi là Đại sư, nhị. Chúng ta nghĩ lại biện pháp khác, còn có mấy ngày thời gian, không nổi. Tư chiến Bắc An ủi Thịnh Phong Hoa. Nguyên nghị tốc chiến tốc thắng, đem sự tỉnh sớm một chút kết thúc. Hiện tại xem ra, trong khoảng thời gian ngắn là kết thúc không được. Hơn nữa phía trước cái kia đối hắn ra tay người, tốc độ quá nhanh, hắn liền đối phương trông như thế nào đều không có thấy rõ ràng. Cho nên, nếu muốn cha nói, đến phí không ít công phu. Ta là sợ đêm dài lắm ậu. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt lo lắng. Không biết vì sao, từ cổ ra chủ bị người cứu đi sau, nàng nội tâm vẫn luôn bất an. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, đối phương chỉ tới một người. Nhưng lại có thể từ các nàng trong tay đem cổ ra chủ cứu đi, thực hiện nhiên là một cái nhân vật lợi hại. Nói thật, hai đời là người, có thể từ chính mình trong tay đem người cứu đi, vẫn là cái thứ nhất. Hơn nữa, lúc ấy ở đây còn không chỉ chính mình một người, còn có tư chiến bắc. Đừng nóng nội. Tư chiến bắc một bên an ủi thỉnh phong hoa, vừa nghĩ biện pháp. Hiện tại đầu tiên đến biết rõ ràng người nọ là ai thực lực như thế nào. Biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ có làm rõ ràng người nọ thân phận, còn có hắn ở sở ra lại là một cái cái dạng gì địa vị, mới hảo đúng bệnh hốt thuốc. Nghĩ đến này, tư chiến bắc không khỏi nghĩ tới đêm qua bắt được người kia. Nếu hắn là cổ gia chủ tâm phúc, kêu biết đến đồ vật khẳng định cũng không ít. Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có từ hắn thân có thể mới có thể đào ra một chút đồ vật. Như thế nghĩ, Tư chiến Bắc lập tức từ trên giường bỏ lên, sau đó đối thịnh phong hoa nói, tức phụ, chúng ta đi về trước. Hảo. Thịnh phong hoa gật gật đầu, nhìn tư chiến Bắc không có việc gì, mang theo hắn ra không gian. Vừa ra không gian, hai người liền bay nhanh rời đi cái kia đặt chân địa phương, sau đó chắn một chiếc xe taxi, chuẩn bị hồi khách sạn. Lái xe chính là một vị trung niên tài xế, hỏi bọn họ địa chỉ sau, liền khởi động xe. Chỉ là... Mới đi rồi một đoạn đường ngắn, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc liền lập tức cảnh giác lên, Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua bên ngoài con đường, cười hỏi, sư phó, ngươi có phải hay không đi lầm đường? Cô nương, như thế nào xe đâu? Ta chính là tài xế giả, lái taxi xe đều mười mấy năm, như thế nào sẽ đi nhầm lộ? Tài xế một bộ cô nương ngươi hoan uổng ta biểu tình, làm Thịnh Phong Hoa nhăn lại mày đẹp. Ta đây thấy thế nào con đường này không phải đi ta vừa mới nói nơi đó lộ a. Thịnh phong hoa trên mặt ý cười bất biến, ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Nàng sẽ không nhớ lầm, này căn bản không phải đi hồi khách sạn lộ. Tuy rằng, nàng cùng tư chiến bắc vừa đến cái này địa phương, nhưng kiếp trước làm một người lính đánh thuê, đã sớm dương thành một cái thói quen. Đó chính là mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần tới rồi một cái tân địa phương, liền sẽ trước nghiên cứu một chút lộ tuyến. Mà lúc này đây, cũng giống nhau. Vừa đến cái này địa phương, nàng liền đem lộ tuyến cấp nghiên cứu một lần, cũng ghi tạc trong đầu. Cho nên, nàng mới có thể ở trước tiên phát hiện, trước mắt cái này tài xế đi cũng không phải hồi khách sản lộ. Cô nương yên tâm đi, ta sẽ không lừa gạt người. Tài xế cho rằng thỉnh phong hoa hảo lửa, cũng không thừa nhận đi lầm đường. Không chỉ có như thế, hắn còn cố ý nhanh hơn tốc độ xe. Nhưng mà, thỉnh phong hoa lại không phải ngốc tử. Đều biết lộ sai rồi, lại như thế nào còn sẽ tin tưởng tài xế nói. Vì thế, nàng từ trên người đào súng lục, đỉnh ở tài xế trên đầu, lạnh lùng nói, dừng xe. Trên đầu trận lạnh, tài xế lắp bắp kinh hãi, manh đến dấm hạ phanh lại. Xe ngừng lại, tài xế sợ tới mức cả người phát run, sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, cô nương, không liên quan chuyện của ta. Nói đi, ai phái ngươi tới? Thịnh Phong Hoa lạnh giọng hỏi. Nhìn ra được tới, trước mắt người nam nhân này, xác thật là xe taxi tài xế, xuất sắc. chương 1145 cái gọi là Đại sư, Tam. Bằng không phía trước, nàng cùng tư chiến bắc cũng sẽ không lên xe. Chỉ là, nàng muốn biết này tài xế là bị có uy hiếp, vẫn là bị người thu mua. Cô, cô nương, người có thể hay không trước khẩu súng bông A. Tài xế vẻ mặt khổ tướng. Hắn cũng là bị buộc đến không có biện pháp a. hắn khai mười mấy năm xe taxi, vẫn luôn là sách vợ phân vân thành thành thật thật, nhưng cho tới bây giờ không có đã làm chuyện như vậy à. Làm ta buông thương có thể, người đến trước nói cho ta, ai phái người tới. Thịnh phong hoa lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn kia tài xế. Ta, ta cũng không biết hắn là ai. Tài xế sắc mặt suy sụp xuống dưới, hắn căn bản không biết đối phương là ai. Chỉ là người nọ bắt con hắn. Bước bách hắn tới tái Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc, hắn mới không thể không tới. Lại nói tiếp, hôm nay cũng là hắn xui xẻo, nhi tử sinh bệnh, cho nên lái xe đưa nhi tử đi bệnh viện. Ai ngờ ở về nhà trên đường, đụng phải một cái tóc toàn trắng lão nhân. Nhìn lão nhân ở trên đường đi, hơn nữa lại là đại buổi tối, hắn đồng tình tâm tràn lan. Vì thế dừng xe, làm lão nhân lên xe, nói đưa đối phương trở về. Nhưng ai biết, người kia nhìn qua tuổi lớn Có thể di động khởi tay tới lại một chút đều không giống như là cái lao nhân. Hắn lên xe sau, trực tiếp bắt con hắn, cũng uy hiếp hắn dựa theo hắn nói đi làm, bằng không liền giết con hắn. Ngay từ đầu, hắn cũng không nguyện ý nhưng nhi tử ở trên tay hắn, không có biện pháp, chỉ có thể khuất phục Cuối cùng, nhìn hắn đáp ứng rồi, người nọ liền ném cho hắn một trương ảnh trụ, cũng chính là thịnh phong hoa ảnh trụ. Cũng làm hắn đến phía trước thịnh phong hoa bọn họ lên xe địa phương đi chờ. Làm hắn nhìn đến thịnh phong hoa ra tới, liền đem xe khai qua đi, tái bọn họ đến lao nhân chỉ định địa phương đi. Hắn ở nơi đó đợi mấy cái giờ, nguyên tưởng rằng thịnh phong hoa sẽ không ra tới. Đang nghĩ người tới, như vậy cũng hảo, một hồi không tái đến người, hắn trở về cũng hảo công đạo. Nhưng lại không nghĩ, liền ở hắn muốn từ bỏ thời điểm, bọn họ thế nhưng ra tới. Không có biện pháp, hắn đành phải tiến lên, chờ bọn họ chuẩn bị hướng kêu Lão nhân cung cấp địa phương mà đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn còn không có khai ra rất xa, đã bị hai người phát hiện hắn ý đồ. Hiện tại, sự tình bại lộ, hắn cũng không biết một hồi chờ đợi chính mình cùng nhi tử sẽ là cái gì kết cục. Lúc này hắn, hối hận không thôi. Sớm biết rằng sẽ gặp phải chuyện như vậy, nói cái gì cũng không nên đáng thương láo nhân kia. Hiện tại hảo, láo nhân không chỉ có không cần hắn đáng thương, ngược lại bắt con hắn. Nếu hắn không thể đem trước mắt hai người kia đưa tới lão nhân trước mặt, nhi tử mệnh liền xong rồi. Kia chính là hắn duy nhất nhi tử a Nghĩ, tài xế nhịn không được liền rơi xuống nước mắt tới. Đều do hắn, hại chính mình duy nhất nhi tử. Nhìn đột nhiên liền rơi lệ tài xế, thịnh phong hoa vâu ngữ cực kỳ, hỏi, hảo hảo, ngươi khóc cái gì? Cô nương, ta nhi tử muốn chết, ta có thể không khóc sao? Tài xế vẻ mặt bi thương nói, Hiện tại sự tình bại lộ, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc khẳng định sẽ không theo hắn đi nơi đó. Bởi vậy, Lão Nhân khẳng định liền sẽ không bỏ qua con hắn. Cho nên, con hắn chết chắc rồi. Cứu không được Nhi Tử, trừ bỏ khóc, hắn còn có thể làm cái gì? Người Nhi Tử muốn chết. Sinh bệnh. Thịnh Phong Hoa nhìn tài xế đảo cũng không giống như là cái người xấu, nhìn không được liền hỏi nhiều một câu. Hắn bị người bắt. Tài xế nói xong mấy chữ này. Khóc đến lớn hơn nữa thanh. Đình, đình, đình. Thịnh Phong Hoa bị khóc đến có chút phiền, giống lên thanh. Bị nàng như vậy một giống, tài xế tiếng khóc quả nhiên ngừng lại. Thịnh Phong Hoa nhìn tài xế liếc mắt một cái, hỏi, nói đi, đến tột cùng sao lại thế này. Trước 1146 cái gọi là đại sư, 4. Cô nương, thật không dám dầu diếm, ta là bị buộc. Có người bắt ta nhi tử. Buộc ta đem các ngươi đưa tới hắn nói địa phương đi. Bằng không, hắn liền sẽ giết ta nhi tử. Tài xế vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu có thể lựa chọn, hắn mới không muốn chảy vũng nước đục này. Người kia là ai? Thịnh phong hoa như mày. Không biết vì sao, nàng cảm thấy người kia rất có thể là chính là cứu đi cổ gia chủ người kia. Bởi vì, chỉ có hắn mới biết được nàng cùng tư chiến bắc ở nơi đó, không phải sao? Ta không quen biết. Tài xế lắc lắc đầu. Hắn căn bản là không quen biết đối phương. Thịnh Phong Hoa khó hiểu, nhìn tài xế liếc mắt một cái, hỏi, Kia hắn như thế nào sẽ tìm người đâu? Nếu người kia thật là cứu đi cổ gia chủ người, thủ hạ hẳn là cũng có không ít có thể dùng người ai như thế nào sẽ tìm một cái xe taxi tài xế đâu? Chẳng lẽ, là bởi vì xe taxi tài xế tương đối có mê hoặc tính? Cô nương, lời nói tới lời nói trường, đều do ta chính mình. Tài xế phía trước phát sinh sự tình nói cho Thịnh Phong Hoa, lại như cũ không cởi bỏ nàng nghi hoặc. Đó chính là, người nọ là cố ý, vẫn là vô tình. Còn có chính là, hắn như thế nào sẽ biết, các nàng buổi tối sẽ rời đi nơi đó. Suy nghĩ một hồi, không có gì manh mối. Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua vẫn luôn không nói gì tư chiến Bắc hỏi, chiến Bắc, ngươi thấy thế nào? Tức phụ, ngươi có phải hay không rất muốn biết người kia là ai? Tư Chiến Bắc không có trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi một câu. Sắc thật, ta muốn biết người kia là ai? Thịnh Phong Hoa gật gật đầu. Phía trước, bọn họ còn nếu muốn biện pháp tra rõ thân phận của đối phương. Hiện tại, đã có như vậy một cái cơ hội, nàng muốn đi gặp một lần đối phương. Nếu, đó là một cái ham giếng đâu? Tư Chiến Bắc biết Thịnh Phong Hoa suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng thực lo lắng. Lo lắng đó là đối phương một cái ham giếng. Liên tính là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải đi sông vào một lần. Ta có một loại trực giác, người kia sẽ mang cho chúng ta không tưởng được thu hoạch. Thịnh Phong Hoa có một kỳ quái cảm giác, giống như chân chính chủ đạo này hết thảy, cũng không phải cổ gia chủ giống nhau. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Hành, nếu ngươi quyết định, ta đây bồi ngươi. Tư chiến bắc nhìn thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, cầm tay nàng. Nếu tức phụ muốn đi... Hắn khẳng định đến bồi. Chỉ là, vì an toàn khởi kiến, hắn vẫn là quyết định cho chính mình người phát cái tin tức. Tư chiến Bắc lấy ra di động, thực mau biên tập một cái tin tức phát ra đi. Phát xong tin tức, hắn lúc này mới hỏi kia tài xế, nơi đó ở nơi nào? Ở Thái Bình Chùa. Tài xế nói địa điểm, lại làm tư chiến Bắc cùng thỉnh phong hoa như mày. Thái Bình Chùa nghe tên liền biết đó là một tòa chùa miếu A. Chẳng lẽ, người kia là cái hòa thượng? Nghĩ vậy khi, thịnh phong hoa hỏi kia tài xế, nói, cái kia uy hiếp người của ngươi, là hòa thượng sao? Không phải, chính là nhìn qua hơn 60 tuổi lao nhân. Chỉ là, xem hắn động tác, lại không giống như là cái lao nhân. Bất quá, tóc của hắn toàn trắng. Đi thôi. Tư chiến bắc lên tiếng, tài xế lại ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn hắn hỏi, đi, đi nơi nào? Ngươi vừa mới không phải nói Thái Bình chùa sao? Tư Chiến Bắc hỏi lại một câu. Tài xế lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó khởi động xe, hướng Thái Bình Chùa mà đi. Đi ở trên đường, hắn có chút khó hiểu, nhìn hai người liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi vì cái gì muốn đi Thái Bình Chùa? Như thế nào? Ngươi không nghĩ chúng ta đi. Thịnh Phong Hoa có chút buồn cười nhìn kia tài xế. Nhìn ra được tới, tài xế cũng không phải một cái người gian hoạt. Tương phản, tài xế tuy rằng bị người bức bách. Nhi tử cũng ở đối phương trên tay, còn là rất thiện lương. Trước 1147 cái gọi là Đại sư, Nam. Nguyên nhân chính là vì hắn này phân thiện lương, Thịnh Phong Hoa mới quyết định giúp hắn một phen. Tưởng, tài xế gật gật đầu. Sau khi nói xong, lại lắc lắc đầu, nói, khá vậy không nghĩ. Vì sao? Thịnh Phong Hoa đã sớm biết tài xế sẽ nói như vậy, còn là muốn hỏi một câu muốn nhìn một chút này tài xế có phải hay không chính mình tưởng như vậy là cái bổn phận thành thật lại thiện lương người các ngươi đi xác thật có thể cứu ta nhi tử ta tự nhiên là hy vọng nhi tử bình an không có việc gì nhưng cứ như vậy các ngươi liền nguy hiểm nhìn ra được tới cái kia lão nhân không phải người tốt người ở lo lắng chúng ta thịnh phong hoa nở nụ cười nàng quả nhiên không có nhìn lầm người nếu các ngươi đã xảy ra chuyện ta sẽ trong lòng bất an Tài xế nói xong câu này, liền không nói chuyện nữa. Yên lặng lái xe, thẳng đến Thái Bình chùa mà đi. Thái Bình chùa cũng không giống khác chùa triền giống nhau, là ở trên núi, rời xa thành thị. Mà là ở thị trong lòng, ly phía trước thịnh phong hoa bọn họ nơi địa phương cũng không phải rất xa, nửa giờ liền đến. Thái Bình trong chùa, một vị lao giả đang ở đà tọa. Hắn bên cạnh cột lấy một cái tiểu hài tử, nhìn qua có chút đáng thương. Bóng đêm yên tĩnh. Chùa trên bên ngoài chuyển đến ô tô thanh âm. Tiểu hài tử kia vẫn luôn buông xuống đầu mảnh đến nâng lên, nhìn kia đã tọa lao nhân liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, hắn lại thu hồi ánh mắt, thần sắc có chút sợ hãi, có chút khiếp đảm. Nhìn ra được tới, hắn rất sợ lao nhân kia. lão nhân cảm giác được tiểu hài tử ánh mắt, lại là liền đầu đều không có nâng. Thằng đến ô tô ở trong sân ngừng lại, hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó đi ra sương phòng. Đi tới trong viện. Đương hắn nhìn đến thỉnh phong hoa khi, ánh mắt trật lẻ. Tới. lão nhân nhàn nhạt nói một tiếng, phản phất đã sớm biết Thịnh phong hoa bọn họ sẽ đến giống nhau, xoay người hồi xương phòng đi. Vào xương phòng, hắn tiến lên đem tiểu hài tử dây thừng cậy bỏ, sau đó nói, ngươi có thể đi rồi. Tiểu hài tử được đến tự do, lập tức xoay người liền chạy. Chạy ra xương phòng, nhìn đến bên ngoài xe, cùng với kia xe bên cạnh đứng phụ thân. Chạy như bay qua đi. Tài xế xem ôm lấy Nhi Tử, túi đầu kiểm tra rồi một chút, hỏi, Nhi Tử, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Tiểu Hài Tử lắc lắc đầu, sau đó nói, ba ba, ta không cần ở chỗ này, chúng ta về nhà đi. Hảo, chúng ta về nhà. Tài xế gật gật đầu, mở ra cửa xe, làm Tiểu Hài Tử đi vào. Nhìn Nhi Tử ngồi xong, hắn lúc này mới hướng tới Thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc nhìn thoáng qua. Sau đó ngồi vào trong xe, lái xe đi rồi. Thịnh Phong Hoa nhìn xe đi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, theo sau vào sương phòng. Lao nhân ra, không biết ngươi tìm chúng ta tới có chuyện gì. Thịnh Phong Hoa đi vào sương phòng, nhìn thoáng qua kia đang ở một bên ngồi pha trà Lao nhân, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi trẻ tuổi, tinh tình quá nóng nẻ nhưng không tốt. Lao nhân ngẩn đầu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi trẻ tuổi sao? Luôn là xúc động một ít, không phải sao. Thịnh Phong Hoa cởi trở về một câu, sau đó hỏi, không biết Lao Nhân ra như thế nào xưng hô. Bọn họ đều kêu ta đại sư, ngươi cũng như vậy kêu đi. Lao Nhân không sao cả nói. Kia xin hỏi đại sư có gì chỉ giáo. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hỏi. Không biết vì sao, đối với trước mắt Lao Nhân này, nàng nhìn không ra đối phương sâu cạn. Thậm chí, liền đối phương chân thật tuổi đều nhìn không ra tới. Nguyên bản, nàng còn muốn dùng chính mình thấu thị mắt thấy một chút, nhưng lại lo lắng bị lão nhân phát hiện, cho nên không dám dùng. Uống trước trà. Lão nhân không có trả lời Thịnh Phong Hoa vấn đề, mà là cấp hai người đổ một ly trà. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới ở lão nhân đối diện ngồi xuống, sau đó nhìn thoáng qua kia trên bàn trà, lại không có bưng lên tới. Chương 1148 cái gọi là đại sư 6 Như thế nào, sợ có độc sao? Lão nhân nhìn hai người liếc mắt một cái, bưng lên chính mình trước mặt trà uống lên lên. Hắn dùng hành động nói cho Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc, này trà không có độc. Nhìn đến lão nhân uống trà, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc vẫn là không có động, chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương. Lão nhân uống mấy ngụm trà, đem cái ly thả xuống dưới, sau đó nhìn hai người nói, các ngươi lá gan không phải rất đại sao? Như thế nào liền ly trà cũng không dám uống lên? Chúng ta là gan là đại, nhưng lại cũng sợ chết. Thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu, trước mắt lao nhân này sâu không lường được. Liên tính nàng cùng tư chiến bắc thêm ở bên nhau, cũng chưa chắc thắng được hắn. huống chi, phía trước tư chiến bắc còn trúng độc. Liên tính phía trước nàng cũng không có thấy rõ kêu cứu đi cổ gia chủ người lớn lên cái dạng gì, nhưng nàng như cũ trực giác cho rằng là trước mắt vị này lao nhân. Sợ chết. Lao nhân nở nụ cười có khắc thâm ý nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, sợ sẽ hảo a. Đại sư, người sáng mắt không nói tiếng lóng, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta đang nghe. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa ra tiếng, nàng không thích chờ đợi, càng không thích lãng phí thời gian. Ngươi cái này cô nương một chút đều không đáng yêu. Như vậy cấp làm cái gì, vội vàng đi đầu thai sao? Yên tâm đi, ngươi hiện tại còn sẽ không chết. Lời này vừa nói ra, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến bắt sắc mặt đồng thời khó coi lên, cùng âm thầm cảnh giác lên. Nhìn một cái các ngươi, sốt ruột đi. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Lão nhân lo chính mình nói vài câu, sau đó đem ánh mắt dừng ở Thịnh Phong Hoa trên người, hỏi: Ngươi là Diệp Mộ Bạch ngoại tôn nữ đi? Thịnh Phong Hoa nhìn lão nhân, không nói gì. Diệp Mộ Bạch là ai? Nàng căn bản không biết. Tên này cũng vẫn là lần đầu tiên nghe cho nên trên mặt biểu tình có chút mê mang. Nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, Lao Nhân nở nụ cười, nói, ngươi không biết Diệp Mộ Bạch là ai. Phía trước không biết, hiện tại đã biết. Vừa mới Lao Nhân đều nói, nàng là Diệp Mộ Bạch ngoại tôn nữ. Kia thực hiển nhiên, Diệp Mộ Bạch chính là nàng tiện nghi ông ngoại. Xem ra, trước mắt vị này đại sư, nhận thức hắn ông ngoại. Kể từ đó, Thịnh Phong Hoa trong lòng trực giác liền càng thêm mãnh liệt lên. Đó chính là, Đối phương rất có thể cùng Diệp gia diệt môn có quan hệ. Xem ra Diệp gia sẽ diệt môn, không chỉ là cổ gia chủ bút tích. Trước mắt vị này đại sư, tuyệt đối là trộn lẫn một chân. Ha ha. Đại sư nở nụ cười, nhìn trầm trầm Thịnh Phong Hoa nhìn một hồi, mới lại nói tiếp. Diệp gia có một kiện bảo vật, có thể chết khởi hồi sinh. Ngươi đại khái không biết đi. Nghe nói qua, Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt trở về ba chữ. Phía trước cổ gia chủ nhắc tới quá. Cho nên nàng nghe qua, ngươi nhất định rất tò mò, tiêu kiện đồ vật đến tột cùng là cái gì, đúng hay không? Đại sư nhìn Thịnh Phong Hoa, phản phất biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa lại cười lạnh lên, nói, ta cũng không tốt kỷ, đó là thứ gì? Khởi tử hồi sinh. Đại sư, ngươi là tiểu thuyết xem nhiều đi. Trên đời này nào có cái gì khởi tử hồi sinh đồ vật? Nếu có kia đồ vật, người nọ đều không cần đã chết. Không phải sao? Xem ra người là không tin. Tự nhiên là không tin. Nhưng kia đại sư lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói. Nhưng ta tin, bởi vì ta tận mắt nhìn thấy quá kia đồ vật đem một cái người chết cứu sống. Hắn vừa nói, ánh mắt trở nên sâu xa lên, phản phất ở hồi ước thứ gì. Theo hắn hồi ức, trên mặt hắn biểu tình cũng không ngừng biến ảo, có chút dò người. Một hồi lâu, đại sư mới lấy lại tinh thần, thu hồi trên mặt biểu tình. Lạnh Lung nhìn Thịnh Phong Hoa, nói: "Ta nghe nói kia kiện đồ vật ở trên người của ngươi." "Trước 1149 phía sau màn người, một Đại sư, ngươi nghe lầm đi. Ta trên người cái gì cũng không có." Thịnh Phong Hoa một bên đáp lời, một bên để phòng lão nhân, để người hắn đột nhiên ra tay. Vừa mới kia lão nhân trên mặt hiện lên một ít biểu tình, làm nàng kinh sợ. Nàng thấy được hắn trong mắt khắc cốt hận ý, cùng điên cuồng. Người như vậy" Tuyệt đối là chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Hơn nữa, hắn hôm nay cố ý thiết một cái cục, chờ bọn họ nhập bộ, cũng tuyệt đối không phải là cùng bọn họ ôn chuyện đơn giản như vậy. Cho nên, vị này đại sư mục đích cùng cổ gia chủ giống nhau, đều là như vậy đồ vật. Hơn nữa, nàng còn hoài nghi, kỳ thật cổ gia chủ muốn kia kiện đồ vật, cũng là vì vị này đại sư. Không có. Đại sư thanh âm thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Hắn lạnh lùng nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, tiểu nha đầu, ngươi biết ta sống thời gian dài bao lâu sao? Thịnh Phong Hoa lắc đầu, nàng tự nhiên không biết vị này cái gọi là đại sư sống đã bao lâu, hơn nữa nàng cũng nhìn không ra tới hắn tuổi bao nhiêu. Ta nói cho ngươi, ta đã sống được lâu lắm lâu lắm. Theo lý thuyết, ta đã sớm không nên sống ở trên đời này. Nhưng trời cao lại không cho ta chết, cho nên ta như cũ sống được hảo hảo, ngươi biết là vì cái gì sao? Thịnh phong hoa như cũ không nói lời nào, đại sư cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, là bởi vì diệp ra, bởi vì diệp ra kia kiện bảo vận, làm ta một cái nguyên bản người đáng chết vẫn luôn tồn tại. Mà thật là tồn tại người, lại đã chết. Ngươi nói ta có phải hay không nên hận, hận kia làm ta tồn tại người, hận hắn làm ta sống lâu như vậy. Ta muốn chết, nhưng lại không chết được, trừ phi hủy hoại kia kiện đồ vật. Cho nên, thức thời, Ngươi liền đem vật kia lấy ra tới, bằng không ta chỉ có thể hủy hoại ngươi. Đại sư, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Ngươi nói kia thứ gì, ta thật sự không có. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt chân thành nói. Tuy rằng, trên người nàng có một kiện đồ vật, nhưng kia kiện đồ vật lại chưa chắc là đại sư theo như lời có thể khởi tử hồi sinh bảo vật. Không có. Đại sư sắc mặt khó coi lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Thịnh Phong Hoa, nói. Ngươi biết lửa gạt ta kết cục sao? Đại sư, ta thật sự không có lửa ngươi. Ngươi nói kia cái gì bảo vật, ta thấy đều không có gặp qua. Ngươi làm ta thượng nào đi tìm cho ngươi? Nói xong, không đợi đại sư mở miệng, thỉnh phong hoa lại nói tiếp, ta không biết là ai nói cho ngươi, ta có cái gì bảo vật. Ngươi có lẽ không biết, ta từ nhỏ đã bị nhận nuôi cho người khác. Đừng nói ông ngoại bà ngoại, liền chính mình thân sinh cha mẹ, đều mới vừa tìm được. Hơn nữa ngươi cũng nói, đó là Diệp ra bảo vật. Diệp ra hơn 20 năm trước, cũng đã bị diệt môn. Liên tính Diệp ra thật sự có kia đồ vật, cũng sẽ không rơi xuống tay của ta thượng, không phải sao. Ngươi thật sự không có gạt ta. Đại sư vẻ mặt xem kỹ nhìn Thịnh Phong Hoa, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra điểm cái gì. Nhưng Thịnh Phong Hoa ánh mắt thanh triệt, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, nhìn không ra một tiếng nói dối dấu hiệu. Chẳng lẽ, cổ gia chủ lừa hắn? Đại sư vừa nghĩ, một bên hoài nghi lên. Phía trước, về bảo vật rất nhiều tin tức, hắn đều là nghe cổ gia chủ nói. Lúc ấy cổ gia chủ nói cho hắn, nói đồ vật ở thịnh phong hoa trên người, lại còn có phái ra người đi bắt nàng. Đáng tiếc sau lại vẫn luôn không có bắt được. Đã có thể ở ngày hôm qua, cổ gia chủ lại nói cho hắn nói thịnh phong hoa đi tới dê tỉnh, liền ở hắn mí mắt chi phía dưới. Nói sẽ mau chóng đem người bắt lấy. Sau đó hỏi ra đồ vật rơi xuống. Nhưng ai biết, cổ gia chủ không chỉ có không có bắt được người, chính mình ngược lại bị thịnh phong hoa cấp bắt được. Nếu không phải hắn vừa lúc đi tìm cổ gia chủ, vừa lúc phát hiện thịnh phong hoa mang theo cổ gia chủ ra cổ gia, sau đó đem hắn cứu ra tới. Trước 1.150 phía sau mà người, nhị. Bằng không, nay sẽ cổ gia chủ còn không biết ở đâu cái mát mẻ địa phương ngốc đâu. Như thế nghĩ. Đại sư đảo cũng không có lại khó xử thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc, mà là nhìn hai người nói, hôm nay, các ngươi liền trước tiên ở nơi này trụ hạ. Bảo vật có phải hay không ở trên người của ngươi, ta sẽ đi tra. Ở ta tra được phía trước, các ngươi tốt nhất đừng rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đại sư, ngươi đây là muốn giam lỏng chúng ta. Thịnh phong hoa nhíu mày, dùng thương lượng miệng ngươi nói, nếu không như vậy đi, đại sư chúng ta vẫn là về trước khách sạn đi trụ. ngươi nếu có việc lại đi tìm chúng ta thế nào? Tiểu nha đầu, ngươi không phải là muốn đào tàu đi? Đại sư vẻ mặt hoài nghi nhìn Thịnh Phong Hoa, làm hắn đi khách sạn tìm người, hắn nào có thời gian kia? Hơn nữa, hắn giống nhau đều ở chùa truyền bên trong, rất ít đi ra ngoài. Huống chi, vạn nhất hắn đi tìm người thời điểm, Thịnh Phong Hoa chạy làm sao bây giờ? Đại sư, sao có thể đâu? Hơn nữa. Đại sư lợi hại như vậy, chúng ta liền tính trốn, có thể thoát được sao? Đây chính là cổ gia địa bàn, có cái cái gì gió thổi cỏ lay, cổ gia người rõ ràng, không phải sao? Người biết liền hảo. Bất quá, ta không thích đi kia cái gì khách sạn, cho nên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại nơi này, bằng không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đại sư vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó tay vừa nhấc không biết từ nơi nào làm ra tới hai điều rắn độc. Nghe thấy kia đại sư đối kia hai điều rắn độc phân phó nói Các ngươi cho ta nhìn bọn họ Không thể làm cho bọn họ rời đi chỗ triển Biết không Hảo, ta còn có việc Các ngươi hiện tại dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi Đại sư nói xong Liền trực tiếp đi rồi Đem thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc lưu Tại xương phòng cùng kia hai điều xà làm bạn Nhìn đại sư liền như vậy đi rồi Thịnh phong hoa đầy mặt ngạc nhiên Nhìn kia hai điều xà Thực hiển nhiên Này hai điều xả có thể nghe hiểu kia đại sư nói. Bởi vì lúc này, chúng nó chính xả coi nhìn chăm chú nhìn bọn họ. Hơn nữa, kia lười rắn, chính vừa phun vừa phun, phảng phất đang nói cái gì. Đáng tiếc chính là, thịnh phong hoa không hiểu xà ngữ, chỉ có thể nhìn bọn họ vẻ mặt một bước. Mà kia xả cũng thực mau liền minh bạch lại đây, bọn họ nghe không hiểu chính mình nói chuyện. Vì thế, một con rắn hướng tới xương phòng cửa bơi đi. Một bên xả tắc tới rồi thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc bên người, không ngừng ném đầu rắn hướng, cửa ý bảo. Ngươi làm chúng ta đi theo nó đi. Thịnh phong hoa thử thăm dò hỏi một câu. Kia xả gật gật đầu, sau đó nhìn bọn họ. Chiến bắc, xem ra chúng ta chỉ có thể tạm thời lưu lại nơi này. Thịnh phong hoa thở dài một hơi. Nàng không nghĩ tới, kia đại sư dưỡng ra tới xả đều như thế mà thông nhân tính. Hơn nữa... Nhìn dáng vẻ này hai điều xả cũng không dễ chọc, cho nên vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi. Thật sự không được thời điểm, lại nghĩ cách giải quyết rất chúng nó. Không quan hệ, chùa trùa triền tổng so trụ giã ngoại hảo. Chúng ta coi như là thể nghiệm sinh sống. Tư chiến bắc cười cười, dối tay xoa xoa thỉnh phong hoa đầu tóc. Hắn phía trước cũng cẩn thận quan sát một chút, vị tiêu đại sư sắc thật là nhìn không ra sâu cạn. Hơn nữa... Hắn đã xác định hắn chính là cứu đi cổ gia gia chủ người. Bởi vì, hắn nghe thấy được đại sư trên người một cổ đàn hương hương vị. Phía trước, cổ gia chủ bị cứu đi thời điểm, hắn cũng nghe thấy được này cổ hương vị. Cho nên, hắn xác định này đại sư, cùng cứu đi cổ gia gia chủ chính là cùng cá nhân. Như thế lợi hại người, bọn họ vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, miễn cho tài, còn ném mệnh. Hành đi, chúng ta đây phải hảo hảo thể nghiệm một chút sinh hoạt đi. Thịnh Phong Hoa một bộ khổ trung mua vui bộ dáng, dẫn đầu đứng dậy đi theo kia xả mặt sau, hướng sương phòng bên ngoài đi đến, xuất sắc. Chương 1151 phía sau màn người, Tam. Kia xả nhìn Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc theo kịp, lúc này mới bay nhanh bơi lên. Nó nhanh chóng ra sương phòng, xuyên qua hành lang, sau đó ở một khắc gian sương phòng bên ngoài ngừng lại. Chúng ta ở nơi này. Thịnh Phong Hoa chỉ chỉ sương phòng, hỏi kia dẫn đường xả, Kia xả gật gật đầu, sau đó ngẩn đầu đầu rắn, hướng tới kia trên cửa đỉnh vài cái. Theo xả động tác, kia cửa phòng mở ra một cái phùng. Một con rắn dẫn đầu bơi đi vào, một khác điều xả tắc như cũ đi theo thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc phía sau, một bộ phòng ngừa bọn họ đào tẩu bộ dáng. Thịnh phong hoa rủi tay đẩy ra xương phòng môn, hướng tới bên trong nhìn lại. Căn xương phòng này cùng phía trước kia gian không sai biệt lắm đại, duy nhất bất đồng chính là... Này trong xương phòng mặt có một chiếc giường, một cái ghế. Thực hiện nhiên, cái này địa phương là chuyên môn cung những cái đó tiến đến bái Phật người nghỉ ngơi, hoặc là dừng chân dùng. Đánh giá toàn bộ xương phòng liếc mắt một cái, thịnh phong hoa đi đến trước giường ngồi xuống, sau đó tùy tay cho chính mình đổ một ly trà, lại cấp tư chiến bắt đổ một ly. Bất quá, ở uống trà phía trước, nàng vẫn là trước nghe nghe, lại dùng ngân châm thử thử, xác định không có độc sau lúc này mới dám uống vừa mới ở cách vách Tuy rằng kia đại sư phao trà nhưng bọn họ lại là không dám uống một ngụm sợ bị hạ độc uống qua trà hai người lúc này mới lên giường đi nghỉ ngơi kia hai điều xa nhìn hai người lên giường trực tiếp trên giường trước bàn thành một đoàn thủ hai người cũng may hai người lá gan không nhỏ hơn nữa đối xả cũng không như thế nào sợ hãi hơn nữa biết kia đại sư lưu chứa bọn họ còn hữu dụng cho nên an tâm nhắm hai mắt lại. Hai người nhắm mắt lại, lại không có ngủ trầm, mà là thiền miên. Lại nói kia đại sư, ra xương phòng lúc sau, liền trực tiếp đi hậu viện. Ở hậu viện, có một gian như là phòng giống nhau nhà ở, bên trong có không ít kinh. Mà ở kia kinh cái giá mặt sau, lại là có một cái cơ quan ám đạo. Đại sư mở ra cơ quan, vào ám đạo. Ám đạo cuối, là một gian mật thất. Bên trong ngồi một người, đang chờ hắn. Nếu thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc ở chỗ này nói, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, kia ngồi không phải người khác, đúng là phía trước bị cứu đi cổ gia gia chủ. Đại sư, ngươi đã trở lại. Nghe được động tĩnh, kia cổ gia gia chủ chuyển qua thân tới. Ân. Đại sư nhàn nhạt lên tiếng, sau đó ở cổ gia chủ đối diện ngồi xuống. Cổ gia chủ, lão Phu có chuyện muốn hỏi ngươi. Đại sư thỉnh giảng. Cổ gia chủ vẻ mặt cung kính. Hắn nhận thức đại sư hơn 20 năm, này hơn 20 năm qua, hắn từng ngày biến lão, nhưng đại sư lại cùng hơn 20 năm trước, hắn lần đầu tiên thấy hắn giống nhau, một chút biến hóa đều không có. Có đôi khi, hắn thậm chí hoài nghi, này đại sư có phải hay không trong truyền thuyết thần tiên, bằng không như thế nào một chút đều không thấy lao đâu. Bởi vì cái này, đối với đại sư, hắn là vô cùng tin phục cùng cung kính. Hơn nữa, đại sư nói cho hắn Diệp ra bảo vật có thể cứu sống hắn kia ngủ say thê tử, hắn đối đại sư liền càng thêm tín nhiệm. Chỉ cần đại sư phân phó sự tình, hắn đều sẽ đi làm. Chỉ cần lời hắn nói, hắn đều sẽ nghe. Hiện tại, mắt thấy ly đại sư nói cho hắn sống lại kỳ hạn chỉ có mấy tháng thời gian, hắn đến mau chóng bắt được kia bảo vật, sau đó đem thê tử cấp cứu tỉnh. Cổ gia chủ, theo ta được biết, kia thỉnh phong hoa chỉ là diệp mộ bạch ngoại tôn nữ. Hơn nữa nàng sinh ra thời điểm, Diệp Mộ Bạch đã chết, ngươi như thế nào xác định kia bảo vật ở nàng trên người? Đại sư, ngươi Cổ gia chủ sửng sốt, nhìn đại sư, không rõ hắn vì cái gì sẽ nói như vậy. Đồ vật ở thịnh phong hoa trên người, không phải rõ ràng sự tình sao? Xuất sắc. Chương 1152 phía sau màn người. 4. 20 năm trước, bọn họ diệt diệp gia mãn môn đều không có tìm được cái kia bảo vật kia khẳng định chính là bị Diệp ra ẩn nấp rồi, hoặc là nói để lại cho hắn hậu nhân. Mà Diệp Thanh ca lại là Diệp ra duy nhất lưu lại tồn tại hậu nhân, cùng Diệp Thanh tuyển cái kia tư sinh tử phụ thân bất đồng, Diệp Thanh ca là chính tông Diệp ra người. Nếu Diệp mộ bạch muốn đem đồ vật lưu lại, kia khẳng định sẽ để lại cho Diệp Thanh ca. Chỉ là, bọn họ ở Diệp Thanh ca trên người háo 20 năm, đều không có tìm được cái kia đồ vật, thực hiển nhiên đồ vật không ở nàng trên người. Đương nhiên, cũng không ở diệp mặc đường trên người, đó là bọn họ lặp lại xác nhận qua sự tình. Nếu đồ vật không ở bọn họ phu thê trên người, vậy rất có thể bị để lại cho bọn họ hài tử. Mà thịnh phong hoa đúng là bọn họ hài tử. Cho nên, đồ vật khẳng định ở thịnh phong hoa trên người không thể nghi ngờ. Nói cho ta. Đại sư nhàn nhạt quét cổ ra chủ liếc mắt một cái, hắn cảm thấy thịnh phong hoa nói được cũng không phải không có đạo lý. Nàng mới bao lớn. Khi đồ vật đã mất tích 20 năm, nàng lại như thế nào sẽ biết? Đại sư, đồ vật không ở diệp mộ bạch nữ nhi trên người, cũng không ở hắn con rể trên người, kia còn có thể tại nơi nào? Chỉ có thể ở hắn ngoại tôn nữ trên người. Ngươi chính là rửa cái này suy đoán tới xác định. Đại sư sắc mặt khó coi lên, nguyên tưởng rằng cổ gia chủ bọn họ là phát hiện cái gì mới nói đồ vật ở thịnh phong hoa trên người. Nhưng hiện tại, cổ gia chủ lại nói cho hắn. Chỉ là suy đoán. Đáng chết, suy đoán chỉ là suy đoán mà thôi, lại không phải sự thật. Chẳng lẽ, hắn lại muốn không vui mừng một hồi. Chẳng lẽ, này 20 năm qua chờ đợi, lại bạch đợi. Đại sư càng muốn, sắc mặt càng thêm khó coi, trên người lệ khí không ngừng dâng lên, làm cổ gia chủ kinh sợ không thôi, khiếp đảm nhìn hắn, không dám nói một chữ. Nói chuyện, nhìn cổ gia chủ không nói, đại sư giống lớn một tiếng. Hắn vì được đến kia kiện bảo vật, phí nhiều ít tâm cơ, lại đợi dài hơn thời gian, nhưng cuối cùng lại muốn uổng công chờ đợi một hồi, uổng phí tâm cơ sao? 20 năm trước, hắn độc thân một người, nhưng diệp gia lại là gia đại nghiệp đại, hơn nữa ở địa phương diệp gia danh tiếng thật tốt. Vì có thể từ diệp gia được đến hắn muốn đồ vật, hắn cố ý tìm thế lực khá lớn cổ gia. Hắn nghe được cổ gia gia chủ hái thê như mạng, cố ý dùng độc khống chế hắn thế tử, làm nàng lâm vào hôn mê bên trong. Chỉ vì buộc cổ ra tìm Diệp ra muốn bảo vật. Hắn biết Diệp ra khẳng định sẽ không đem bảo vật lấy ra tới, cho nên lại túng thông cổ ra chủ Diệp, Diệp ra mãn môn. Hắn cho rằng, đem Diệp ra diệt, kêu bảo vật liền sẽ rơi xuống hắn trong tay. Nhưng ai biết, Diệp ra là diệt, nhưng kêu bảo vật lại là một chút tin tức đều không có. Bọn họ tìm khắp Diệp ra mỗi cái góc, lại cái gì cũng không có tìm được. Tìm không thấy đồ vật. Bọn họ liền bắt đầu tra Diệp ra có phải hay không còn có tồn tại người. Rốt cuộc, bọn họ tìm được rồi, đó chính là Diệp mộ bạch nữ nhi Diệp Thanh Ca. Vì thế, bọn họ tìm được rồi Diệp Thanh Ca trường học, muốn bắt lấy nàng cũng ép hỏi đồ vật rơi xuống. Nhưng ai biết, bọn họ thế nhưng chạy thoát, hơn nữa một trốn chính là đã hơn một năm. Khi bọn hắn tìm được Diệp Thanh Ca thời điểm, cũng không có phát hiện kia kiện bảo vật. Sau lại... Bọn họ lại hoài nghi đồ vật ở Diệp Thanh ca trượng phu trên người, cho nên đối hắn nghiêm hình tra tấn. Nhưng như cũng là không có gì thu hoạch. Cái gì cũng không hỏi ra tới, bọn họ không cam lòng, cho rằng bọn họ vợ chồng đem đồ vật giấu đi. Cho nên, hắn lại làm cổ ra người đi cứu Diệp Thanh ca trượng phu, muốn dùng ân tình tới cảm hóa hắn, làm hắn chủ động đem bảo vật giao ra đây. Chính là, bọn họ lại tính sai. Diệp Thanh ca trượng phu bị mất một bộ phận ký ức. Đừng nói bảo vật, hắn liền chính mình là ai đều nhớ không nổi, xuất sắc. chương 1.153 phía sau mà người, nam, đảo mắt, 20 năm qua đi, liền ở hắn sắp từ bỏ thời điểm, sự tình lại đột nhiên có chuyển cơ. Đó chính là diệp thanh ca trượng phu thế nhưng khôi phục ký ức, lại còn có tìm về nữ nhi. Vì thế, hắn lại làm cổ gia chủ phái người đi xác nhận, đồ vật có phải hay không ở bọn họ nữ nhi trên người. Nguyên bản. Hắn cũng là không có ôm cái gì hy vọng, nhưng lại không nghĩ cổ gia chủ lại nói cho hắn, đã xác định đồ vật ở thịnh phong hoa trên người. Cái này làm cho hắn vui mừng quá đối, vì thế hạ lệnh cho cổ gia chủ, làm hắn đem người cấp trộm tới. Hiện tại, người đã rơi xuống hắn trong tay, nhưng bảo vật lại không ở, cái này làm cho hắn có chút phát điên. Cho nên, đối với làm việc bất lợi cổ gia chủ, cũng rất là bực bội. Đại, Đại Sư Bất Giận, Nhìn đến đại sư sinh khí, cổ gia chủ có chút sợ hãi, lắp bắp nói, đại sư, ngươi phía trước không phải nói kêu bảo vật có thể khởi tử hồi sinh sao. Kia thịnh phong hoa còn tuổi nhỏ, không chỉ có có thể trị bệnh, còn có thể giải độc, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Nếu không phải bảo vật ở nàng trên người, một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, sao có thể làm được đến? Đại sư nghe xong cổ gia chủ nói, bình tĩnh xuống dưới. Đột nhiên nghĩ đến phía trước chính mình bị thương Tư Chiến Bắc, theo lý thuyết Tư Chiến Bắc này sẽ hẳn là giữ nhiều lãnh ít Nhưng hiện tại, Tư Chiến Bắc lại hảo hảo, này xác thật có chút khả nghi. Chỉ là, thịnh phong hoa y lề thuật, cùng Diệp Gia bảo vật sẽ có quan hệ sao? Đại sư trầm tư lên. Phía trước, hắn chỉ biết Diệp Gia kia kiện bảo vật có thể khởi tử hồi sinh, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng kia bảo vật cùng chữa bệnh giải hòa độc là không có quan hệ hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm. xem ra hắn còn phải đi thăm dò một chút kia thịnh phong hoa, nhìn xem nàng y thuật là chuyện như thế nào. còn có kia độc hắn là như thế nào giải. đối với chính mình chế độc bản lĩnh đại sư chính là rất có tự tin. hắn chế ra tới độc trừ phi chính hắn người khác căn bản giải không được. nhưng chiếu cổ gia chủ nói như vậy, này thịnh phong hoa thế nhưng có thể giải, đây là có chuyện gì đâu. chẳng lẽ Nàng có thể giải độc, thật sự cùng kêu bảo vật có quan hệ. Vẫn là nói, nàng là một cái giải độc thiên tài. Được rồi, ta đã biết, ngươi trước tiên ở nơi này ngốc đi. Đại sư lạnh lùng nói một tiếng, sau đó rời đi. Đợi cho đại sư rời đi, cổ gia chủ lại có chút ngồi không yên. Hắn cũng muốn rời đi, hơn nữa không biết vì sao hắn cảm thấy đại sư giống như thay đổi một người giống nhau. Hiện tại đại sư... Cùng phía trước đôi hắn nói kêu bảo vật có thể cứu tỉnh hắn thê tử khi đại sư, phản phất đã không phải cùng cá nhân. Khi đó đại sư, mãn nhãn từ bi. Nhưng hiện tại đại sư, trong mắt chỉ có thấy ngoan tuyệt, cùng với điên cuồng. Hắn không biết đại sư như thế nào sẽ biến thành như vậy, trong lòng rất là bất an, cũng thực sợ hãi. Đối với đại sư năng lực cùng thủ đoạn, hắn đều biết, hắn sợ có một ngày, đại sư sẽ lấy chính mình khai đào. Chỉ là... Hắn hiện tại ở trong mật thất mặt, không có đại sư đồng ý, hắn căn bản không có biện pháp rời đi. Cổ gia chủ đứng lên, lại suy suốt ngồi xuống. Mà kia đại sư, ra mật thất lúc sau, cũng không có lập tức đi tìm thịnh phong hoa, mà là về tới chính mình phòng, mở ra một cái ngăn tủ, cũng lấy ra một bình nhỏ độc dược. Hắn quyết định thử lại một lần thịnh phong hoa, nhìn xem đến tuột cùng là nàng ở lừa hắn, vẫn là cổ gia chủ ở lừa nàng. Cầm độc dược. Đại sư hướng tới Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc Trụ sương phòng mà đi. Tới rồi địa phương, hắn ở phòng bên ngoài đứng một hồi, cảm giác một chút hương gió, lúc này mới đi đến một bên cửa sổ trước, lặng lẽ đem cửa sổ lộng khai một cái phủng, sau đó đem độc dược cái nắp mở ra, đặt ở kia khe hở bên. Gió đêm thổi tới, độc dược hóa thành từng sợi sương khói, hướng tới trong phòng thổi đi. Chương 1154 phía sau mà người. 6 Thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc ngủ đến cũng không chầm, ở kia đại sư một tới gần xương phòng thời điểm, hai người liền cảnh giác lên. Bất quá, hai người cũng không có mở to mắt, mà là lẳng lặng đợi một hồi. Chỉ là, bên ngoài người nhưng vẫn không có tiến vào. Thịnh phong hoa chính khó hiểu khi, chớp mũi nghe thấy được một cổ kỳ quái mùi hương. Nghe nghe, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào một chút tư chiến bắc, nói, có người hạ độc. Tư chiến bắc biết thỉnh phong hoa y thì thuật thượng tạo nghệ, cho nên đối với nàng lời nói là hoàn toàn tin tưởng. Vừa nghe đến nàng nói có người hạ độc, lập tức liền bưng kín miệng mũi. Chỉ là, lại là đã muộn rồi. Ở bọn họ che lại miệng mũi thời điểm, bọn họ đã hút không ít độc. Mắt thấy, bọn họ liền phải không được, Thịnh phong hoa cũng bất chấp là ở người khác địa bàn thượng, nhanh chóng quyết định lôi kéo tư chiến bắc vào không gian. Tiến không gian, nàng lập tức vào phòng thí nghiệm. Sau đó tìm được giải độc dược vật, một người ăn một cái. Uống thuốc xong lúc sau, nàng lúc này mới hoán một hơi, sau đó cho chính mình bắt mạch. Mà kia đại sư, vẫn luôn đứng ở bên ngoài, chờ cái chai độc dược không sai biệt lắm dùng xong rồi, lúc này mới đem cái chai thu hồi tới. Sau đó, rồi tay đem cửa sổ phùng khai đến lớn một ít, sau đó hướng tới bên trong nhìn lại. Vừa thấy dưới, sắc mặt của hắn nháy mắt liền thay đổi. Bên trong thế nhưng không có người. Cái này phát hiện, làm hắn khiếp sợ. Vì thế, hắn cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp đẩy ra cửa sổ, nhảy đi vào. Trên cửa sổ một có động tĩnh, tia thủ thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc hai điều xả cũng đã phát hiện. Đang chuẩn bị phản kích, lại phát hiện tới là chính mình chủ nhân, vì thế chúng nó lại an tĩnh xuống dưới. Người đâu? Đại sư vào phòng, không chỉ có trên giường không ai. Trên mặt đất thậm chí phía sau cửa đều không có người, sắc mặt không khỏi khó coi lên. Hai điều xà vừa nghe đại sư nói, lập tức nâng lên đầu rắn, hướng tới trên giường nhìn lại. Vừa thấy dưới, lại phát hiện chính mình thủ người không thấy, vì thế đốn là liền loạn cả lên. Chúng nó bay nhanh phái lên giường, sau đó mọi nơi tìm kiếm cái gì. Phía trước, chúng nó vẫn luôn canh giữ ở trước giường, cho nên căn bản không có khả năng có người rời đi. Nhưng này sẽ người lại không thấy, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, kia hai người sẽ phi không thành? Hai điều xà ở trên giường tìm một hồi, xác định tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa thật sự không ở, chỉ phải bò xuống dưới, sau đó rũ đầu đi vào đại sư trước mặt. Sao lại thế này? Đại sư hỏi, đối với chính mình dưỡng cái kia xà, hắn vẫn là thực tin tưởng. Chúng nó nếu thủ tại chỗ này, như vậy thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc phải rời khỏi. Khẳng định trốn bất quá chúng nó đôi mắt. Cho nên, rất lớn khả năng chính là, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc không có rời đi. Nhưng nếu bọn họ không có rời đi, kia lại đi nơi nào? Như thế nào sẽ hư không tiêu thất đâu? Đại sư vừa nghĩ, một bên duỗi tay ở trên giường kiểm tra rồi lên. Trên giường chăn vẫn là nhiệt, xem ra tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa hẳn là vừa biến mất không bao lâu. Ấn thời gian tính, hẳn là ở hắn đứng ở bên ngoài lúc sau nói cách khác, hai người biến mất thời gian là ở hắn đối bọn họ hạ độc lúc sau. Chỉ là phong liền lớn như vậy, bảo bối của hắn xả còn thủ, bọn họ lại sẽ đi nơi nào đâu? Đại sư nhíu mày, ngồi ở mép giường trầm tư. Đột nhiên, hắn không biết nghĩ tới cái gì, vì thế sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó liền mừng như điên lên, sau đó nhịn không được liền phá lên cười. Ha ha ha! Đạt mòn dày sắt không tìm được, tìm tới không hưởng công phu. Thịnh Phong Hoa, ngươi quả nhiên lừa ta. Sau khi cười xong, đại sư sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta chở, lừa ta người, nhất định sẽ trả giá đại giới. chương 1.155 giết người đoạt bảo, 1. Mà lúc này, trong không gian Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc, đem bên ngoài động tĩnh nghe được rõ ràng, nhưng lại không dám đi ra ngoài. Thịnh Phong Hoa biết, chính mình bí mật đã bị đại sư đã biết. Chỉ cần nàng đi ra ngoài, Đại sư khẳng định sẽ giết nàng, sau đó ý đồ từ nàng trên người cướp đoạt không gian. Cho nên, vì nay chi kế, bọn họ chỉ có thể ở trong không gian trước lốc Cũng may bên trong ăn mà không lo, tạm thời ngốc một đoạn thời gian cũng không có gì quan hệ. Nhưng là, này cũng không phải cái hảo biện pháp. Các nàng tổng không thể ở trong không gian ngốc cả đời đi, dù sao cũng phải đi ra ngoài. Mà nghe vừa mới đại sư kia trong lời nói ý tứ. Phòng chừng là sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này. Bởi vậy, bọn họ vừa ra đi liền sẽ gặp nạn. Làm sao bây giờ đâu? Không thể không ra đi, đi ra ngoài nói đại sư lại ở bên ngoài chờ. Hơn nữa đối phương như vậy cường, nàng cùng tư chiến bắc căn bản không phải đối thủ. Tức phụ, đừng có gấp. Chúng ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem như thế nào mới có thể đem cái kia đại sư giải quyết rớt. Tư chiến bắc nhìn thỉnh phong hoa vẻ mặt suốt ruột bộ dáng, an ủi nói. Đại sư quá lợi hại, bọn họ không thể tùy tiện đi ra ngoài. Hơn nữa, nếu đi ra ngoài nói, cũng đến tưởng hảo đối sách. Bằng không, một cái đối mặt, bọn họ đã bị đại sư diệt nói, vậy xong đời. Chiến bắc, cái kia đại sư thực quỷ dị, chúng ta hai người liên thủ phòng trừng cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu không, chúng ta trực tiếp dùng thương thế nào? Phòng trừng cũng không được, hắn tốc độ đại khoái. Xem ra, chúng ta chỉ có thể dùng trí thắng được. Ân, không cần cứng đối cứng, chỉ có dùng trí thắng được. Trong không gian, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đang thương lượng như thế nào đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, lại nên như thế nào giải quyết rớt đại sư. Mà bên ngoài, kia đại sư nói qua những lời này đó lúc sau, liền trực tiếp ở trong xương phòng ngồi xuống. Hắn đang chờ, chờ thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc ra tới, chờ hai người tự lầu la. Phía trước. Hắn vẫn luôn cho rằng diệp ra bảo vật chỉ có khởi tử hồi sinh cái này công năng. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai còn có ẩn thân công năng. Tưởng tượng đến có ẩn thân công năng chỗ tốt, đại sư càng thêm muốn được đến cái này bảo vật. Chỉ cần hắn có được cái này bảo vật, về sau mặc kệ làm chuyện gì đều phương tiện nhiều. Hơn nữa có cái này bảo vật, gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn liền có thể ẩn thân lên. Bởi vậy, liền có thể tránh đi những cái đó nguy hiểm. Nếu nói phía trước đại sư muốn được đến diệp gia bảo vật chỉ là vì hủy diệt nó như vậy hiện tại hắn đột nhiên liền không nghĩ hủy hoại hắn tưởng vẫn luôn có được đại sư ngồi ở trong sương phòng lặng lặng chờ đợi kia hai điều xà lại về tới nguyên lai vị trí bàn thành một đoàn. thời gian một chút một chút qua đi đại sư từ đêm tối chờ tới rồi ban ngày nhưng thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc nhưng vẫn không có ra tới không khỏi có chút không kiên nhẫn lên vì thế Đại sư ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia phía trước Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc ngủ qua giường, lạnh lùng nói: "Thịnh Phong Hoa, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cấp lao phu ra tới, nếu không nói, ta không ngại đem này giường làm hỏng." Đại sư cảm thấy, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc chỉ là ẩn thân, cho nên mới sẽ mở miệng uy hiếp, căn bản không biết bọn họ là vào không gian, liền tính hắn hủy hoại giường lớn, đối với bọn họ tới nói cũng không có gì quan hệ. Nói xong, đại sư lại đợi một hồi Thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc như cũ không có ra tới. Vì thế, hắn có chút phát hỏa, sau đó đứng dậy, hướng tới kia trương ngủ giường mà đi. Đi đến trước giường, hắn ngừng lần sau, lại lần nữa ra tiếng nói, ta hỏi lại một lần, các ngươi là chính mình ra tới, vẫn là muốn ta bức các ngươi ra tới. Trong không gian thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc nghe được lời này, nhìn nhau liếc mắt một cái, lại như cũ không có tính toán ra tới. Trước 1.156 giết người đoạn bảo, nhị. Đối với đại sư vi hiếp, bọn họ có chút lo lắng, lại cũng muốn nhìn vừa thấy này đại sư đến tột cùng có cái gì bản lĩnh có thể đem bọn họ bước ra tới. Đại sư đợi một hồi, trên giường như cũ không có động tĩnh sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, sau đó bắt đầu đếm đếm, 1, 2, 3. Đương đại sư đếm tới 10 thời điểm, rốt cuộc chờ không nổi nữa, trực tiếp dơ tay hướng tới trên giường lớn chụp đi nếu trên giường có người nói như vậy hắn này một phách tuyệt đối sẽ trọng thương trên giường người bởi vì hắn sức lực rất lớn rất lớn một trưởng chụp được đi kia giường trực tiếp liền từ trung gian tách ra sụp đi xuống trong không gian thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc bị chấn một chút cũng may không có chuyện khác chỉ là bị chấn một chút liền không có cái gì cảm giác lại nói kia đại sư một trưởng chụp xong sau liền nhìn chằm chằm vào giường lớn xem lại phát hiện Thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc vẫn là không có xuất hiện, không khỏi kỳ quái lên. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai, hai người ẩn thân địa phương cũng không phải rừng lớn, mà là địa phương khác. Nhưng căn phòng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cái nào địa phương đều có khả năng trở thành bọn họ ẩn thân địa phương. Chẳng lẽ, hắn muốn đem toàn bộ phòng hủy diệt, mới có thể đem bọn họ cấp bước ra tới. Như thế nghĩ, đại sư như mày. Sau đó bắt đầu mọi nơi xem kỹ khởi phòng tới, nghĩ bọn họ có khả năng nhất sẽ ẩn thân địa phương. trừ bỏ giường lớn, một cái khác khả năng ẩn thân địa phương đầu tiên liền ở cửa phòng mặt sau. Bởi vì, rất nhiều người đều thích ẩn thân ở phía sau cửa. Như vậy khả công khả thủ, lại không dễ dàng bị người khác phát hiện. Đại sư một bên phòng đoán, một bên đem ánh mắt rừng ở cửa phòng mặt sau. Trong không gian, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc đợi một hồi. Thân thể cùng không gian cũng không có cái gì không khỏe, lúc này mới yên lòng. Vừa mới đại sư mở miệng uy hiếp thời điểm, bọn họ thật đúng là có chút lo lắng. Lo lắng không gian sẽ thừa nhận không được gì đó, sau đó không thể không tử trong không gian ra tới. Hiện tại xem ra, lo lắng vô ích. Không gian căn bản sẽ không bởi vì ngoại lực mà xuất hiện vấn đề. Trừ phi là thịnh phong hoa chính mình vấn đề, bằng không căn bản là sẽ không có việc gì. Kể từ đó. Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến Bắc liền an tâm rồi Với mới bọn họ đã thương lượng hảo biện pháp Chỉ còn chờ Thịnh Phong Hoa đem yêu cầu dược vật phối ra tới Lúc này mới ra không gian cùng Đại sư Chu Toàn cùng Giàng Co Hiện tại sao khiến cho Đại sư nhiều chờ một lát Tốt nhất là làm hắn cấp thượng quý lên Sau đó mất đi bình tĩnh Như vậy trong chốc lát Bọn họ biện pháp mới có thể càng có hiệu quả Đại sư ánh mắt ở cửa phòng sau ngừng một hồi Sau đó nâng bước hướng tới bên kia đi đến. Đến nỗi kia hai điều nguyên bản canh giữ ở trước giường xà, nhìn đến đại sư đem giường cấp trụ chặt đứt, có chút khó hiểu, lại cũng không có tiếp tục trên giường trước nhiều ngốc, mà là hướng tới cạnh cửa bơi đi. Đại sư tới rồi phía sau cửa, không nói hai lời, liền trực tiếp ra tay. Hắn dùng sức lực rất lớn, một phép đi xuống, môn cùng giường giống nhau, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Trong không gian thịnh phong hoa nghe được động tinh sau nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, nói, đại sư lại ở phát cái gì điên. Hắn sẽ không đem toàn bộ phòng đều hủy đi đi. Hủy đi hảo A, như vậy chúng ta đi ra ngoài thời điểm cũng phương tiện một ít. Rốt cuộc, hắn có thể thủ một gian nhà ở, còn có thể thủ toàn bộ sân. Có đạo lý. Vậy làm hắn tiếp tục đi. Ta đi phối dược. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó không hề để ý tới bên ngoài sự tình, xoay người tiến dược phòng đi kia đại sư sẽ rất độc, thân thủ lại hảo. Nàng cần thiết làm ra một loại, mặc kệ là đụng chạm, vẫn là người được khí vị, có thể làm hạ độc được đối phương dược vẩn. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể có 10 phần năm chắc giải quyết rớt đại sư. Nói cách khác, bọn họ chỉ có bị đánh nhận lấy cái chết phân. Trước 1157 giết người đoạn bảo, Tam, Thịnh Phong Hoa phối dược đi, Tư Chiến Bắc nhất thời không có gì sự tình, vì thế liền đi dược điển bên kia. Phía trước, thịnh phong hoa đã nói với hắn, nói dược điền mở rộng gấp đôi, hắn còn không có đi xem qua. Bên này thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc còn ở không gian, dê thị diệp thanh ca cùng ninh minh liệt lại là vẫn luôn ở lo lắng bọn họ. Hai ngày này, bọn họ vẫn luôn không có nhận được hai người điện thoại. Cũng không biết hai người bên này tình huống thế nào, có hay không gặp được nguy hiểm. Tuy rằng, bên người bảo tiêu nói cho bọn họ hai người không có việc gì nhưng bọn họ như cũ có chút không yên tâm. Vì thế, ngày này buổi sáng, ăn qua cơm sáng lúc sau, Ninh Minh Liệt liền lấy ra điện thoại đánh cấp Thịnh Phong Hoa. Đáng tiếc, Thịnh Phong Hoa còn ở trong không gian, này điện thoại tín hiệu căn bản truyền không tiến bảo. đương Ninh Minh Liệt nghe được di động truyền đến ngài bắt đánh điện thoại không ở phục vụ khu nói khi, chỉnh trái tim đều nhắc lên. nay cổ gia năng lượng có bao nhiêu đại hắn biết, hiện tại Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắt tới rồi cổ gia đại bản doanh. Một cái lộng không hảo sẽ có nguy hiểm. Mà hiện tại, thịnh phong hoa di động đánh không thông, hắn suy đoán thịnh phong hoa rất có thể đã xảy ra chuyện. Như thế nghĩ, Ninh Minh Liệt cũng không có đi làm, mà là trực tiếp thỉnh giả, sau đó lại đứng đi dê tỉnh vé máy bay. Hắn muốn đi dê tỉnh nhìn một cái, nhìn xem thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ninh Minh Liệt muốn đi dê tỉnh, Diệp Thanh Ca tự nhiên cũng phải đi nàng cũng không nghĩ một người ở nhà vì Thịnh Phong Hoa cùng Ninh Minh Liệt lo lắng hãi hùng, nàng tình nguyện đi theo bọn họ bên người, có chuyện gì đều cùng nhau gánh vác. Thống Ninh biết Ninh Minh Liệt muốn đi dê tỉnh khi, tức khắc liền nóng nảy, đang chuẩn bị đi công ty hắn, đi đến nửa đường liền thay đổi xe đầu, trở về khai. Hắn tới rồi diệp ra, sau đó đối Ninh Minh Liệt phân tích một chút lợi và hại, ngăn cả Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca đi dê tỉnh. Dê tỉnh là cổ gia đại bản doanh. Bọn họ nhân thủ không đủ, căn bản không có biện pháp bảo đảm ninh minh liệt cùng diệp thanh ca an toàn. Bọn họ như vậy vừa đi, không thể nghi ngờ là tự đầu la. Hiện tại, bọn họ không giúp được thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc vội, cũng không thể trở thành bọn họ trói buộc, không thể trở thành bọn họ gánh nặng, càng không thể kéo bọn họ chân sau. Ninh minh liệt nguyên bản liền lo lắng thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc mới tính toán đi dê tỉnh. Nay sẽ tống ninh như vậy một phân tích. Hắn lập tức liền minh bạch chính mình đi dê tỉnh quyết định cũng không sáng suốt. Không chỉ có không giúp được hai người, nói không chừng còn sẽ hại hai người. Cuối cùng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nghe từ Tống Ninh khuyên bảo, không có đi dê tỉnh. Bất quá, hắn lại làm Tống Ninh bọn họ nếu không khi nói cho hắn thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc tin tức. Tống Ninh đáp ứng rồi xuống dưới. Chẳng qua, hắn trong lòng lại rõ ràng, hai người khẳng định gặp phiền thoái. Bằng không cũng sẽ không đánh không thông điện thoại. Cũng may, hai người tạm thời còn không có nguy hiểm, bằng không cái thứ nhất ngồi không được chính là hắn. Nếu hai người thật sự đã xảy ra chuyện, lần đầu tiên nhằm phía dê tỉnh tuyệt đối là hắn. Ninh Minh liệt đánh mất đi dê tỉnh ý niệm sau, cũng không có ở nhà ngốc, mà là lại đi công ty đi làm. Thời gian một chút một chút qua đi, đại sư càng ngày càng không có kiên nhẫn. Cửa phòng bị hắn chụp lạ, giường chụp sụp, cái bàn, ghế rửa đều bị hắn một trưởng cấp báo hỏng. Nhưng hắn lại như cũ không có đem thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc cấp bức ra tới, trong lòng rất là bực bội, quyết định đem toàn bộ xương phòng đều hủy đi. Hắn liền không tin, hủy đi xương phòng, hai người còn có thể lại ẩn thân. Như thế nghĩ, đại sư lập tức kêu mấy tên thủ hạ lại đây, động thủ hủy đi khởi xương phòng tới. Chua trên người nhìn đến đại sư có hủy đi xương phòng, có chút khó hiểu, hỏi, đại sư, hảo hảo, ngươi như thế nào đem xương phòng đều cấp hủy đi? trên 1158 giết người đoạt bảo. 4. Đại sư nhìn kia người nói chuyện liếc mắt một cái, nhàn nhạt trở về một câu, tìm đồ vật. Nói xong, cũng không nhiều lắm làm giải thích, trực tiếp phân phói những cái đó thủ hạ, nói, "Mau một chút." Những người đó nhanh hơn tốc độ, đảo mắt công phu, liền đem toàn bộ xương phòng cấp hủy đi. Dỡ xuống xương phòng, vẫn là không có động tĩnh, đại sư sắc mặt khó coi đến không được. Hắn ánh mắt mọi nơi đánh liếc mắt một cái, Một hồi cảm thấy cái này địa phương là hai người ẩn thân địa phương. Một hồi cảm thấy nơi đó cũng là hai người ẩn thân địa phương. Như vậy nghĩ, hắn một chút chụp nơi này, một chút chụp nơi đó, làm những cái đó xem náo nhiệt người càng thêm khó hiểu. Nhưng lại là không có người dám nói cái gì. Bởi vì đại sư vừa mới cùng hiện tại đều cho bọn hắn một loại dị dạng cảm giác, phảng phất tùy thời đều sẽ bạo đi giống nhau. xương phòng nguyên bản liền không lớn, liền tính rỡ xuống cũng không phải rất lớn. Cho nên chẳng sợ đại sư, chỉ là nơi này một trường, nơi đó một trường vũ, cũng thực mau đem toàn bộ xương phòng đều chủ biến. Nhưng lại vẫn là không có như hắn dự đoán như vậy, nhìn đến người ra tới. Bởi vậy, đại sư càng thêm mà cuồng táo lên. Lúc này hắn thậm chí hoài nghi khởi chính mình kia hai điều xa tới, hoài nghi bọn họ có phải hay không không có co coi chừng người, do đó làm hai người ngay từ đầu liền chạy. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì hắn phía trước sờ qua kia ổ chăn, nóng hâm hập, vừa thấy liền không phải thời gian dài không ai. Cuối cùng cuối cùng, đại sư vẫn là cảm thấy hai người hẳn là ở xương phòng. Chỉ là, làm hắn khó hiểu chính là, vì sao hắn mỗi cái địa phương đều động qua tay, cũng chưa có thể đem hai người cấp bức ra tới đâu. Đại sư chính phát điên thời điểm, thịnh phong hoa lại như cũ ngâm mình ở dược phòng bên trong. Phải làm cái loại này mặc kệ là tiếp xúc, vẫn là nghe khí vị đều có thể làm người chúng độc dược cũng không dễ dàng. Nàng liên tiếp làm vài lần đều không có thành công, hơn nữa dược liệu cũng dùng đến không sai biệt lắm. Vì thế, nàng dừng trên tay động tác, chuẩn bị đi dược điền thải một ít dược liệu trở về. Dương Thịnh Phong Hoa đến dược điền thời điểm, tư chiến bắc vừa lúc còn ở dược điền bên trong, hắn tự cấp một ít dược liệu bắt sâu. Thịnh Phong Hoa nhìn đến hắn ở bắt trùng, không khỏi nở nụ cười. Nói, ngươi chừng nào thì, như vậy có nhàn tâm, thế nhưng còn bắt khởi sâu tới. Chỉ là, đương nàng thấy rõ tư chiến bắt trên tay bắt chính là cái dạng gì sâu, trong mắt tức khắc sáng ngời, vui vẻ ra mặt. Nàng phía trước liền vẫn luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì, cho nên phối ra tới dược luôn là thiếu một ít hỏa hậu. nay sẽ nhìn đến này sâu, nàng tức khắc minh bạch, thiếu chính là cái gì. Vì thế, nàng đột nhiên tiến lên, một phen đoạt lấy tư chiến bắt mới vừa bắt sâu. Sau đó ở hắn trên môi dùng sức hôn một cái, nói, Lão Công, ta yêu người muốn chết. Tư chiến bắc bị Thịnh Phong Hoa đột nhiên mà tới động tác, cùng với kia thanh Lão Công làm cho sửng suốt sửng suốt, ngốc ngốc nhìn nàng, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Đang chuẩn bị chế trụ nàng đầu, hảo hảo ra tăng nụ hôn này khi. Thịnh Phong Hoa đã nhanh chóng quay đầu, sau đó chạy như bay rời đi. Nhìn Thịnh Phong Hoa rời đi bối cảnh, Tư chiến bắc buồn bực cực kỳ. Lại nói tiếp, Mấy ngày nay, bọn họ đều ở vội, hai người đều không có hảo hảo thân thiết. Nay sẽ, khó được Thịnh Phong Hoa lại là kêu lão công, lại là chủ động đưa hôn, rồi lại không cho cơ hội tiếp tục, thật sự buồn bực a. Tư Chiến bắt vẻ mặt buồn bực ra dự điển, sau đó về tới phòng thí nghiệm bên kia. Nhìn dược phòng môn nhắm chặt, nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi quấy rầy nàng. Thân thiết cơ hội, về sau có rất nhiều. Vẫn là trước đem cái kia đại sư giải quyết lại nói. Bằng không lưu trữ hắn trước sau sẽ là một cái đại uy hiểm a Người như vậy, vẫn là đưa đến đặc thù cơ cấu đi đóng lại tương đối hảo, miễn cho về sau cho bọn hắn tạo thành không cần thiết phiền thoái, xuất sắc. chương 1159 giết người đọc bảo, Nam. Tư chiến bắc như thế nghĩ, xoay người về phòng đi. Thịnh phong hoa ở trong phòng ngẩn ngơ lại là mấy cái giờ, thẳng đến mau ăn cơm trưa thời điểm, lúc này mới đem dược xứng ra tới. Mà Tư Chiến Bắc đã ở chuẩn bị hai người cơm trưa, cá cháo. Ăn qua cơm trưa, Thịnh Phong Hoa lại về tới dược phòng, đem giải dược cấp xứng ra tới. Bọn họ muốn cùng đại sư chính diện rằng co, khó bảo toàn sẽ không tiếp xúc đến độc dược, cho nên vẫn là đến trước đó đem giải dược làm ra tới mới được. Cũng may làm giải dược tốc độ nhanh rất nhiều, hai cái giờ liền thu phục. Giải dược cùng độc dược đều làm tốt, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đi nghỉ ngơi. Hai người tính toán buổi tối lại đi ra ngoài, cho nên này sẽ còn có thời gian phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bằng không buổi tối một khi giao khởi tay tới, sẽ ăn không tiêu. Mà kia đại sư, ở bên ngoài một thủ lại là ban ngày. Thậm chí liền cơm đều là làm người đưa đến kia rỡ xuống xương phòng ăn. Nhưng cho dù là như thế này, như cũng không có nhìn đến thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc ra tới. Thời gian dài, hán kiên nhẫn đã sớm mải đi hơn nữa lại là buổi tối, chua trên người đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. hắn lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, Thịnh Phong Hoa, ta biết các ngươi còn ở nơi này, thức thời liền nhanh lên ra tới, bằng không một hồi lao phu phóng đem hỏa, trực tiếp đem các ngươi cùng cái này địa phương cùng nhau tiêu phóng hỏa thiêu nơi này là đại sư vừa mới nghĩ ra được biện pháp. hắn cảm thấy dùng chụp đánh phương thức không có biện pháp đem người bước ra tới, không bằng dùng hỏa tới thử một lần. Nay hỏa một tiêu cháy, hắn liền không tin hai người còn có thể tăng được. Nếu thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc nếu không phải nghỉ sớm một chút đi ra ngoài, sớm một chút giải quyết đại sư, này sẽ nghe được lời này tuyệt đối sẽ mặc kệ nó. Bởi vì, mặc kệ bên ngoài thế nào, bọn họ ở trong không gian đều sẽ không có ảnh hưởng. Chỉ là, bọn họ thời gian không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ kỳ nghỉ cũng dùng đến không sai biệt lắm, cho nên muốn sớm chút hồi bộ đội hoặc là trưởng quân đội đưa tin. Cho nên, đang nghe đại sư nói sau không lâu, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc liền từ trong không gian ra tới. Kia đại sư cũng không có năm chắc ở chính mình nói xong dùng lửa đốt nói sau, hai người sẽ hiện thân. Cho nên, đương nhìn đến trống giống mà hiện hai người khi, vẫn là hơi hơi giật mình một chút. Bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, sau đó mừng như điên không thôi. Thịnh phong hoa, ta còn tưởng rằng các ngươi không sợ chết đâu. Nguyên lai cũng là cái sợ chết ra như thế nào không né. tiếp theo trốn á lão Phu còn chưa từng có phóng hỏa thiêu cho làm con thừa tự tử, vừa lúc thử xem tay. Đại sư, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, nói thẳng đi. Thịnh phong hoa lạnh lùng nhìn đại sư, hỏi. Thịnh phong hoa, ngươi sẽ không biết Lão Phu muốn làm cái gì. Đại sư sắc mặt có chút lánh, nghĩ đến chính mình bị thịnh phong hoa lửa, liền hận đến không được. Hắn sống một trăm nhiều năm. Thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp lửa, thật là tức chết hắn. Con Thỉnh đại sư nói rõ. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt phun ra mấy chữ, làm đại sư càng thêm sinh khí. Vung tay lên, liền chuẩn bị hướng Thịnh Phong Hoa động thủ. Thịnh Phong Hoa vừa thấy kia đại sư động tác, sắc mặt biến đổi, một bên sau này lui, một bên từ trên người lấy ra một thứ, thắt ở trên tay, nói: "Đại sư, ngươi nếu động thủ nói, ta không ngại đem cái này bảo vật làm hỏng." Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên làm bộ thật sự muốn hủy diệt kia bảo vật. Nghe được Thịnh Phong Hoa nói, nhìn đến trên tay nàng cầm đồ vật, đại sư sắc mặt biến đổi. Kia chém ra đi tay, lập tức ngừng lại, hô, dừng tay. Đại sư, chúng ta tới nói chuyện điều kiện đi. Thịnh Phong Hoa dừng trên tay động tác, nhìn đại sư nói. Thịnh Phong Hoa, ngươi lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Đại sư vẻ mặt cảnh giác nhìn Thịnh Phong Hoa, phía trước hắn bị nàng lừa một lần. Nhưng không nghĩ bị lừa lần thứ hai, xuất sắc. chương 1160 giết người đoạn bảo, 6. Nhìn đại sư nói, giống như ta làm sao vậy ngươi giống nhau. Thịnh phong hoa ngữ khí có chút thú hoán, nhìn đại sư nói, Đại sư, ngươi không phải vẫn luôn muốn cái này bảo vật sao? Này bảo vật ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi đến đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Đáp ứng điều kiện. Đại sư cười lạnh lên. Nhàn nhạt quét Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói: "Chỉ bằng các ngươi hai cái, còn tưởng cùng lão phu nói điều kiện." Lời này vừa nói ra, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc sắc mặt đồng thời thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới, này đại sư căn bản là không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Nếu nói như vậy, kia bọn họ phía trước kế hoạch không phải không dùng được. Nguyên bản còn nghĩ hai người dùng bảo vật làm giao dịch, sau đó làm đại sư đáp ứng bọn họ điều kiện. Lại không nghĩ Đại sư căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm sao bây giờ? Nếu đại sư muốn ngạnh đọc nói, bọn họ cũng không có cách nào. Tuy nói, trên tay nàng lấy kia kiện đồ vật đã bị bôi lên độc dược, nhưng hiện tại bọn họ ly đại sư khoảng cách có chút xa, nghe khí vị nói, cũng không có khả năng lập tức liền phóng đảo đại sư. Bởi vì phân lượng cùng độ dày đều không đủ, đến hoa càng nhiều thời giờ mới được. Nếu làm đại sư tiếp xúc đến cái này bảo vật. Nhưng thật ra sẽ mau một chút. Nhưng bởi vậy, bọn họ liền nguy hiểm. Chính không biết như thế nào cho phải khi, đại sư đậu. hắn thân như quỷ mị giống nhau, đảo mắt công phu liền đến thịnh phong hoa trước mặt, sau đó một bên đối nàng cùng tư chiến bắc ra tay, một bên đoạt trên tay nàng đổ vật Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa nhìn đến đột nhiên liền đến chính mình trước mặt đại sư, hoảng sợ, muốn tránh đi, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Không có biện pháp. Hai người chỉ có thể thân mình một bên, tạm thời tránh đi trên người yếu hại, đón đỡ đại sư kia một trường, Chỉ là, một trường tiếp được sau, hai người đồng thời đều phun ra huyết. Cùng đồng thời, Nguyên Bản Thịnh Phong Hoa trên tay cầm bảo vật, cũng tới rồi đại sư trên tay. Nhìn trên tay bảo vật, đại sư trên mặt tràn đầy điên cuồng ý cười. Thứ này rốt cục là hắn. Ha ha ha, hắn mơ ước hơn 20 năm bảo bối rốt cuộc tới rồi hắn trên tay. Đại sư đắc ý không thôi, đến nỗi kia bị hắn bị thương thịnh phong hoa cùng tư trên bắc, hắn căn bản không rảnh đi để ý tới. Hắn ánh mắt hoàn toàn bị kia hộp cấp hấp dẫn ở. Cái kia hộp nhìn qua là như vậy cổ xưa, vừa thấy chính là có chút năm đầu. Hơn nữa mặt trên hoa văn hắn cũng từng gặp qua, ở lúc trước bảo vật phát huy khởi tử hồi sinh công năng thời điểm. Cho nên, lúc này hắn một chút đều không nghi ngờ, này bảo vật sẽ là giả. Thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc ngã trên mặt đất, nhìn đại sư dùng tay nâng hộp, nhìn không chớp mắt nhìn, con ngươi hiện lên một đạo lưu quang. Bọn họ là bị nội thương không giả, nhưng lại sẽ không muốn bọn họ mệnh. Bởi vì, vừa mới bọn họ tránh đi yếu hại. Mà cái tiếp hộp, lại là bị bọn họ hạ độc. Không dùng được bao lâu, đại sư khẳng định sẽ trúng độc. Tới lúc đó, chính là bọn họ phản kích thời điểm. Hai người chính âm thầm cao hứng kia nguyên bản một lòng ở bảo vật thượng đại sư đột nhiên hướng tới hai người nhìn qua. Thịnh Phong Hoa, người làm cái gì? Đại sư ánh mắt có chút sắc bén, nhìn qua rất là doa người. Trên người cũng đồng thời dâng lên một cổ lệ khí, cùng lúc đó, chung quanh không khí đều phản phất động lại lên. Nhìn đại sư như vậy, thịnh Phong Hoa biết chính mình hạ độc nổi lên tác dụng, trong lòng càng thêm cao hứng lên, trên mặt lại là không hiện, vô tội nhìn đại sư, nói, đại sư. Ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Thịnh phong hoa, ngươi đối ta hạ độc. Đại sư nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên bản hắn chính là chế độc cao thủ, phía trước bởi vì sở hữu tâm thần đều ở bảo vật thượng, cho nên không có phát hiện. Trước 1161 phong hoa biến mất, một. Mà hiện tại, đương hắn phát hiện thời điểm, cũng đã chậm, hắn đã trúng đầu. Chỉ là... Thịnh Phong Hoa cho rằng hắn trúng độc liền lấy bọn họ không có cách nào sao. Nam mơ. Một chút tiểu độc mà thôi, căn bản không làm khó được hắn. Đại sư vừa nghĩ, một bên ở chính mình trên người điểm vài cái. Xem đến thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắt sửng suốt sửng suốt. Thầm nghĩ, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết điểm huyện. Thịnh Phong Hoa sẽ ngân châm thứ huyện, tự nhiên biết kích thích huyệt vị, có thể giải hoán độc ở trong thân thể tràn ra. Cho nên, Nhìn đến đại sư động tác sau, nàng trừ bỏ giật mình ngoại, còn có lo lắng cùng xuất ruột. Nàng không biết đại sư trình độ ở nơi nào, lo lắng hắn thật sự có thể giải rất nàng hạ độc. Nhưng hiện tại, nàng cùng tư chiến Bắc đều đã bị trọng thương, căn bản không phải đại sư đối thủ. Chẳng lẽ, bọn họ muốn lại lần nữa trở lại trong không gian đi? Nếu các nàng hồi không gian, kia bảo vật làm sao bây giờ? Kia chính là diệp gia truyền gia chi bảo, nếu ở tay nàng chúng ném. Nàng liền thực xin lỗi dịp ra. Phía trước, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cũng nghĩ tới dùng giả bảo vật tới lừa dối đại sư, nhưng tưởng tượng đến đại sư sâu không lường được, hai người cuối cùng vẫn là quyết định lấy thật sự bảo vật ra tới. Bởi vì hai người lo lắng, vạn nhất bị đại sư xuyên qua giả bảo vật, không mắc lửa làm sao bây giờ. Đại sư không mắc lửa, kia bọn họ làm hết thể chính là vô dụng công, liền uổng phí. Cho nên cuối cùng hai người vẫn là quyết định dùng thật sự bảo vật đảm đương ngồi. Quả nhiên, đại sư nhìn đến thật sự bảo vật bị lừa, thế cho nên làm cho bọn họ thực hiện được, thành công làm đại sư trúng độc. Chỉ là, hai người ai cũng không nghĩ tới, đại sư thế nhưng phản ứng nhanh như vậy, lại còn có sẽ cổ võ trung điểm huyệt chi thuật. Một khi làm đại sư không chế độc thuật tràn ra, không đạt được bọn họ muốn hiệu quả, như vậy bọn họ đem hung cắt thiếu. Thịnh Phong Hoa nhìn đại sư động tác, Nghĩ đối sách, Nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình trên người mang theo ngân châm, vì thế bay nhanh đem ra, cũng thừa dịp đại sư còn ở điểm huyệt, quăng đi ra ngoài. Bọn họ ly đại sư khoảng cách không xa, nếu dựa theo trước kia thỉnh phong hoa tiêu chuẩn nói, nhất định có thể đem ngân châm ném đến đại sư trên người, thậm chí ấn nàng ý tưởng, chui vào trên người hắn nào đó bộ vị. Đáng tiếc nàng hiện tại bị trọng thương, kia lực độ gì đó đại suy giảm. Tuy rằng ngân châm cuối cùng vẫn là chát ở đại sư trên người, nhưng chát bộ vị lại là không đúng. Đại sư đang ở điểm huyệt, tự nhiên không có cách nào tránh đi thịnh phong hoa ngân châm. Chỉ là đương thịnh phong hoa ngân châm chát ở trên người hắn thời điểm, hắn cũng vừa lúc dừng trong tay động thủ. Mấy cái châm mà thôi, đại sư căn bản không có xem ở trong mắt. Cho nên, hắn lại lần nữa nâng bước hướng tới thịnh phong hoa đi đến. Đi vào thịnh phong hoa trước mặt, đại sư trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Lạnh lùng nói, Thịnh Phong Hoa, ngươi biết tự cho là thông minh kết cục sao? Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu cùng đại sư đối diện, không nói gì. Mà một bên tư chiến bắc, lại vào lúc này, đứng đứng dậy tới, chắn Thịnh Phong Hoa trước mặt, đối kia đại sư nói, ngươi có cái gì hướng ta tới? Ngươi muốn che chở nàng. Đại sư lạnh lùng nhìn tư chiến bắc, đối với hắn chặn chính mình tầm mắt rất là không vui. Nàng là thê tử của ta, ta tự nhiên muốn che chở nàng. Tư chiến bắt cùng đại sư đối diện, chẳng sợ hắn trong lòng minh bạch, chính mình căn bản không phải là đại sư đối thủ, căn bản đánh không lại hắn. Nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn hắn đối thỉnh phong hoa ra tay. Đó là hắn thê, là hắn ái nhân, hắn tuyệt đối không cho phép người khác ở hắn trước mặt thương tổn nàng nửa phần. Chứ phi, người nọ đạp hắn thi thể qua đi. Hào một cái phù thê tình thâm. Đại sư cười lạnh lên, vẻ mặt trào phúng nói, một khi đã như vậy. Tiểu lão phu hôm nay liền thành toàn các ngươi, cho các ngươi làm một đôi số khổ viên ương. Chương 1162 Phong hoa biến mất, nhị. Đại sư nói xong, trực tiếp nâng lên tay, liền phải đối tư chiến Bắc động thủ. Thịnh Phong Hoa nhìn, tức khắc liền nóng nảy, hô to một tiếng, "Không cần. Như thế nào? Ngươi liên tiếp." Đại sư động tác dừng một chút, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, "Nếu ngươi liên tiếp, liền ngoan ngoãn đánh giải dược lấy ra tới." Nếu không ta liền cắt người hai cái cùng nhau sát. Đại sư, hiện tại không phải cổ đại, tùy tiện giết người chính là muốn ngồi tù. Hơn nữa, đây chính là chùa triển, người xuất gia không phải lấy tử bi vì hoài sao. Liền sát sinh đều không thể, hung chi vẫn là giết người. Thịnh phong hoa ý đồ cấp đại sư giảng đạo lý, tưởng kéo dài thời gian. Bởi vì kêu bảo vật còn ở đại sư trong tay, liền tính hắn điểm huyệt đạo không chế độc tràn ra thời gian dài như cũ còn sẽ trúng độc. Cho nên, nàng tưởng đem thời gian kéo lâu một chút, làm đại sư lần thứ hai trúng độc. Chỉ là, đại sư sống thời gian, so thịnh phong hoa hai đời sống thời gian còn nhiều. Lại như thế nào sẽ không biết nàng đánh chính là cái gì chủ ý. Vì thế, hắn một phen đẩy ra tư chiến bắc, lại lần nữa đối thượng thịnh phong hoa, lạnh lùng nói, thịnh phong hoa, ngươi muốn kéo dài thời gian sau. Đại sư nói quá lời, Phong Hoa không dám. Không dám. Đại sư cười lạnh lên, nói: "Ta xem ngươi dám thật sự. Ngươi có phải hay không cho rằng, đối lão phu dùng độc, lão phu liền phải tùy các ngươi xử trí. Ngươi cũng không nhìn xem lão phu là ai? Lão phu chơi độc thời điểm, đừng nói ngươi, ngay cả ngươi ngoại tổ diệp mộ bạch đều còn ở chơi bùng đâu." Thịnh Phong Hoa không nói gì, mà là bưng xuống đầu, nghĩ nếu chính mình lúc này ra tay, có thể hay không thương đến đối phương. Vừa lật đánh giá lúc sau, thịnh phong hoa quyết định vẫn là đua một chút. Dù sao đại sư cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, cùng với cái gì đều không làm cho chết, còn không bằng đua một chút đâu. Như thế nghĩ, thịnh phong hoa đột nhiên từ trên người chịu một phen dao găm, sau đó đối với đại sư trên chân đâm tới. Đại sư căn bản không có nghĩ đến thịnh phong hoa đều bị thương như vậy trọng, còn dám động thủ. Nhất thời không có nói phòng, thẳng đến trên chân đau ý chuyển đến, mới phản ứng lại đây. Sau đó bản năng nâng lên một khắc chỉ chân, hung hăng đá Thịnh Phong Hoa một chân. Hắn như vậy một đá, Thịnh Phong Hoa trực tiếp bị hắn cấp đá bay lên, sau đó thật mạnh quăng đi ra ngoài. Ở Thịnh Phong Hoa động thủ thời điểm, Tư Chiến Bắc cũng động, hắn từ trên người móc ra xuống lục, chỉ hướng về phía đại sư ngược.